Chẳng qua, hắn mới vừa rút dây số, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, đó chính là ba ngày trước, Tư Chiến Bắc làm hắn đính vẽ máy bay đi ép tỉnh sự tình. Nếu hắn không có đoán sai nói, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc lúc này hẳn là ở ép tỉnh cựu tế. Nay sẽ gọi điện thoại, cũng không biết hai người có thể hay không tiếp nhận. Nhìn Linh Thụy Vũ cầm lấy điện thoại lại bông, cũng không có gọi điện thoại cấp Thịnh Phong Hoa, Ninh Lão ra tử không khỏi hỏi một câu, Tiểu Vũ, làm sao vậy? Ra, ra phong hoa này sẽ khả năng ở ép tỉnh cứu tế chúng ta lúc này gọi điện thoại cho nàng khả năng sẽ ảnh hưởng nàng công tác nàng đi cứu tế chuyện khi nào ta như thế nào không biết chương 988 ta cũng là trước hai ngày mới biết được bởi vì Tam ca làm ta cho hắn đính vé máy bay chiến Bắc cũng đi cứu tế Ninh lão gia tử sử sốt nay tư chiến Bắc không phải ở trường quân đội học tập sao Như thế nào cũng cứu tế đi. Chẳng lẽ, trường quân đội học sinh cũng đều tham gia cứu tế đi. Như thế nghĩ, Ninh Lão Gia tử nhìn chính mình đại nhi tử, hỏi, Minh Kiệt, lần này ép tỉnh cứu tế, trường quân đội cũng tham gia. Không nghe nói a? Kêu như thế nào chiến bắc muốn đi ép tỉnh, không phải là phong hoa xảy ra chuyện gì đi. Không thể đi. Ninh Thủy Vũ nói, đột nhiên nhớ tới ngày đó tư chiến bắc gọi điện thoại khi vội vàng. Tâm không khỏi chầm xuống. Tiểu vũ, làm sao vậy? Mọi người xem ninh thủy vũ sắc mặt có chút khác thường, không khỏi hỏi. Không, không có gì. Ninh thủy vũ lắc lắc đầu, kia cũng chỉ là chính mình suy đoán mà thôi, cần gì phải nói ra làm đại gia lo lắng đâu. Tiểu tử ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta? Ninh lão gia tử chính là sinh một đôi lợi mắt, lập tức liền thấy được ninh thủy vũ trong mắt trốn tránh cùng có lệ. Không thể nào. Linh Thụy Vũ vẻ mặt vô tội nhìn Ninh Láo Gia Tử, phản phất thật sự không có việc gì giống nhau. Thật sự không có việc gì. Ninh Lão Gia Tử nhìn Ninh Thụy Vũ như vậy, không xác định hỏi một câu. Ra ra, ngươi yên tâm đi, thật sự không có việc gì. Nếu không có việc gì, vậy ngươi gọi điện thoại cấp phong hoa. Hành, ta đây liền đánh. Ninh Thụy Vũ không lây chuyển được Ninh Lão Gia Tử, chỉ phải cầm lấy điện thoại rút cho thịnh phong hoa. Nay sẽ... Thịnh Phong Hoa chính bồi Ninh Minh Liệt tăng cơm, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện sau, lại nhìn về phía Ninh Minh Liệt. Phong Hoa, làm sao vậy? Cảm giác được Thịnh Phong Hoa ánh mắt, Ninh Minh Liệt cười hỏi. Ninh Thủy Vũ đánh tới điện thoại. Thịnh Phong Hoa giải thích một câu, làm Ninh Minh Liệt ngẩn ra. Phía trước Thịnh Phong Hoa đã đại khái đem Ninh ra người giới thiệu một lần, biết Ninh Thủy Vũ là chính mình nhị ca nhi tử. Tiếp đi, xem hắn có chuyện gì. Tư chiến Bắc nghe được Thịnh Phong Hoa cùng Ninh Minh liệt đối thoại, cắm một câu. Ta muốn hay không đem phụ thân sự tình nói cho hắn? Thịnh Phong Hoa hỏi một câu. Tạm thời trước không nói cho bọn họ. Ninh Minh liệt đột nhiên mở miệng nói. Đều nói gần hương tình khiếp, rời đi hơn 20 năm, hắn vẫn luôn còn không biết muốn như thế nào đi đối mặt Ninh gia những người đó. Lúc trước hắn vì không liên lụy bọn họ, liền phong thư đều không có viết. Có lẽ bọn họ sớm đã đương hắn đã chết. Húng chi, hắn hiện tại dung mạo đều sửa lại, liền tính nói ninh ra người cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắc nghe xong lời này sau, thật sâu nhìn Linh Minh liệt liếc mắt một cái, có chút không minh bạch vì cái gì hắn không muốn đem chính mình còn sống tin tức nói cho bọn họ. Theo Thịnh Phong Hoa biết, ninh ra ra cùng ninh mãi ngoại chính là vẫn luôn ở nhớ hắn. Nếu không phải lần trước nàng mang đi tin tức, bọn họ vẫn luôn cho rằng hắn còn sống. Bất quá! Đây là ninh minh liệt quyết định của chính mình, hai người cũng không nói thêm gì. Thịnh Phong Hoa theo sau ấn xuống tiếp nghe kiện, hỏi, tiểu tám, có việc sao? Tam, tam đẩu người không sao chứ? Ninh Thủy Vũ thanh âm có chút khẩn trương, làm Thịnh Phong Hoa không khỏi những mày, nói, ta có thể có chuyện gì à? Ngươi không có việc gì liền hảo. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước Tam ca nói muốn đi ép tỉnh, không biết đi không có. Đi, làm sao vậy? Không có việc gì, chính là hỏi một câu. Nếu không có việc gì, vậy treo. Thịnh Phong Hoa không muốn cùng Ninh Thủy Vũ nhiều lời. Từ lần trước hắn đưa ra phải tiến hành nạ kiểm tra đo lường thời điểm, nàng lòng có liền chút lạnh Từ từ. Ninh Thủy Vũ vừa nghe Thịnh Phong Hoa muốn quải điện thoại, lập tức ra tiếng ngăn cản. chương 989. Còn có việc. Thịnh Phong Hoa không nóng không lạnh hỏi. Tam tẩu, là cái dạng này. Cái kia kiểm tra đo lường kết quả ra tới, ngươi xác thật là ta thân muội muội, cho nên ra ra bọn họ muốn làm cái nhận thân yến, làm ngươi nhận tổ quy tông. Để cho ta tới hỏi một chút ngươi ý kiến. Cái này dung ta suy xét suy xét. Thịnh Phong Hoa cũng không có cự tuyệt, tuy rằng phía trước đối với Ninh gia cách làm, xác thật có chút sinh khí. Nhưng nếu đổi thành là nàng, hẳn là cũng sẽ làm như vậy đi. Rốt cuộc, Ninh gia cũng coi như là gia đại nghiệp đại Nếu không cẩn thận cẩn thận một chút, vạn nhất thật sự có bụng dạ khó lường người đâu. Cho nên, cẩn thận ngắm lại, bọn họ cũng không có làm sai cái gì. Hảo, vậy ngươi trước suy xét suy xét, ta sẽ đem ngươi ý tứ chuyển cáo cho ra ra bọn họ. Hành, cứ như vậy đi. Treo. Thịnh Phong Hoa treo điện thoại, sau đó đối kia nhìn nàng cùng ninh minh liệt cùng tư chiến bắp nói, tiểu vũ gọi điện thoại tới, nói kết quả đã ra tới, làm ta nhận tổ quy tông. Đây là chuyện tốt ta, về sau ngươi chính là ninh gia danh chính nôn thuận đại tiểu thư. Ninh Minh Liệt mở miệng nói, ninh gia là thế gia, này ninh gia đại tiểu thư tên tuổi lấy ra đi, cũng là vâng rồi. Phụ thân, tên tuổi đối với ta tới nói, ý nghĩa không lớn. Rốt cuộc, ta hiện tại đã gả chồng. Đi ra ngoài người khác chỉ biết nói tư gia thiếu phu nhân, mà sẽ không nói ninh gia đại tiểu thư. Cho nên, này nhận tổ quy tông đối với ta tới nói. Ý nghĩ cũng không lớn. Nếu là như thế này, kia vừa mới như thế nào không có cự tuyệt đâu. Ninh minh liệt khó hiểu hỏi. Ta không nghĩ làm ra gian mãi mãi thất vọng. Bọn họ đối ta một mảnh thiệt tình, ta hiểu biết. Cho nên, bọn họ hẳn là sẽ đặc biệt muốn ta nhận tổ quy tông. Chẳng qua, gần nhất ta khả năng không có thời gian. Không có việc gì, này nhận tổ quy tông khi nào đều có thể, cũng không vội tại đây nhất thời. Ân. Ta cũng là như vậy tưởng. Ăn cơm đi, này đồ ăn đều phải lạnh. Tư chiến bắc cười nhắc nhở nói chuyện cha con hai người, chuyện này mặc kệ thịnh phong hoa như thế nào quyết định, hắn đều sẽ duy trì. Phía trước hắn liền nói quá, thịnh phong hoa muốn vinh quang, hắn sẽ mang cho nàng, không cần mượn dùng ra thế. Ba người ăn cơm xong, lại hàn huyên trong chốc lát tiên, thẳng đến thời gian có chút chậm, lúc này mới cáo biệt. Nghĩ muốn cùng thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc tách ra, Ninh Minh Liệt rất là không tha. Nhìn hắn như vậy, tư chiến Bắc ánh mắt lóe lóe, sau đó nói, bà, sắp tới nội phong hoa hẳn là sẽ ở nhà không cần đi làm. Nếu ngươi nguyện ý, có thể dọn đi chúng ta kia chủ một đoạn thời gian. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Ninh Minh Liệt vừa nghe, vui sướng không thôi. Ngày mai chúng ta tới đón ngươi. Thịnh phong hoa nhìn Ninh Minh Liệt cao hứng bộ dáng, nở nụ cười. Đột nhiên cảm thấy có phụ thân cảm giác thật sự thực không giống nhau. Hơn nữa nàng cũng phát hiện, ninh minh liệt cái này phụ thân, có đôi khi vẫn là rất đáng yêu. Hảo, hảo, ta đây chờ các người. Ninh minh liệt tưởng tượng đến ngày hôm sau liền có thể dọn đi Thịnh phong hoa bọn họ bên kia ở, cao hứng không thôi. Phía trước không tha chi tình đảo qua mà quang, trên mặt che kín vui sướng. Phụ thân, chúng ta đây liền đi về trước. Người trở về thời điểm trên đường cẩn thận một chút, làm lâm thúc thúc khai chậm một chút. Thịnh Phong Hoa lại dặn dò vài câu, lúc này mới cùng từ chiến Bắc rời đi. Đợi cho hai người rời đi, Lâm Phong nhìn Ninh Minh liệt nở nụ cười, nói, Lão Bản, tiểu thưa cùng cô ra nhìn đều không tồi. Đó là, ngươi cũng không nhìn xem là ai nữ nhi. Ninh Minh liệt vẻ mặt khoe khoang. Về sau đi ra ngoài, không còn có dám nói hắn không nhi không nữ, không còn có người dám đánh hắn sản nghiệp chú ý. Nhìn chính mình Lão Bản kia có nữ vạn sự đủ bộ dáng. Lâm Phong lại lần nữa nở nụ cười. chương 990 Ngày hôm sau, Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bác thức dậy rất sớm, ăn bữa sáng sau, liền đi khách sạn đem Ninh Minh Liệt nhận được trong nhà. Đợi cho Ninh Minh Liệt giản xếp xuống dưới, hai người lại đi thị trường thượng mua một ít đồ ăn trở về. Giữa trưa thời điểm, Thịnh Phong Hoa tự mình xuống bếp cấp Ninh Minh Liệt làm một bàn hảo đồ ăn. Nhìn đầy bàn đều là chính mình thích đồ ăn, Ninh Minh Liệt cao hứng không thôi. Nhìn Thịnh Phong Hoa kinh hỉ hỏi, nữ nhi à, ngươi như thế nào biết ta thích ăn này đó đồ ăn a Bí mật. Thịnh Phong Hoa cười cười, học ra hai chữ. Nàng cũng không có nói cho Ninh Minh Liệt, bởi vì ở diệp thanh ca nhật ký chung, có ghi hắn thích ăn cái gì? Phía trước xem qua nhật ký sau, Thịnh Phong Hoa nhớ xuống dưới. Cho nên hôm nay, nàng liền thử làm. Nguyên nghĩ, qua mấy năm nay, Ninh Minh Liệt yêu thích khả năng sẽ thay đổi. Không nghĩ thế nhưng không có sửa. Một nhà ba người ngồi xuống ăn cơm, Tư Chiến Bắc còn bồi ninh minh liệt uống lên một chút tiểu rượu. Ăn cơm xong, ba người lại ngồi ở trên sofa hàn huyên trong chốc lát thiên, lúc này mới từng người trở về nghỉ trưa. Buổi chiều thời điểm, hai người lại mang theo ninh minh liệt hảo hảo đi dạo thành phố A. Bởi vì Tư Chiến Bắc chỉ thỉnh 4 ngày giả, cho nên vào lúc ban đêm ăn qua cơm chiều sau, liền ngồi phi cơ đi rồi. Trong nhà dư lại ninh minh liệt cùng Thịnh Phong Hoa, cha con hai người cũng không có như vậy sớm nghỉ ngơi, vì thế ngồi ở phòng khách nói chuyện thiếm. Thịnh Phong Hoa có rất nhiều khó hiểu vấn đề, cho nên sấn chút cơ hội đem trong lòng nghi hoặc cấp hỏi ra tới. Để cho Thịnh Phong Hoa quan tâm, chính là ninh minh liệt phía trước lưu lại lá thư kia. Nàng về phòng đem tin đem ra, chỉ vào kia phong thư thượng viết mấy chữ, hỏi, phụ thân, cái này chứng cứ, ngươi đặt ở địa phương nào? Nhìn đến Thịnh Phong Hoa lấy ra tới tin, Ninh Minh Liệt rất là ngoài ý muốn, hỏi: "Ngươi như thế nào sẽ có thứ này?" Hắn nhớ rất rõ ràng, này phong thư sẽ để lại cho chính mình thê tử Diệp Thanh Ca. Nhưng hiện tại chính mình thê tử lại còn không biết ở nơi nào, cũng không biết sống hay chết. Chẳng lẽ, Thịnh Phong Hoa đã tìm được mẫu thân của nàng? Nghĩ, Ninh Minh Liệt lại kích động, lại ngoài ý muốn. "Đây là ở Thịnh Gia thôn tìm được." Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nói, Sau đó đem Dư kẻ điên sự tình nói. Nguyên tưởng rằng, Thịnh Phong Hoa là tìm được rồi Diệp Thanh Ca, đáng tiếc cũng không có. Cái này làm cho Ninh Minh liệt tức khắp thất vọng rồi lên. Nguyên lai là Dư kẻ điên cho người, vậy khó trách. Nghe nói hắn đã từng đã cứu mẫu thân người. Nghe phụ thân trong lời nói ý tứ, là quá quá Dư kẻ điên. Thịnh Phong Hoa có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Ninh Minh một liệt cũng đi gặp Dư kẻ điên. thấy. Ta đi hỏi một ít về mẫu thân ngươi sự tình. Bất quá, hắn cũng không có nói cho ta. Mẫu thân ngươi còn có cái gì lưu tại hắn nơi đó? Hẳn là đồ vật bị ta cầm đi, cho nên hắn không có nói cho ngươi. Bất quá, phụ thân, phía trước ngươi cùng mẫu thân đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Vì sao sẽ lưu lạc đến thịnh gia thôn? Chẳng sợ phía trước ở mẫu thân lưu lại nhật ký bên trong, biết được sự tình trải qua? Nhưng nàng vẫn là muốn nghe vừa nghe Ninh Minh Liệt nói như thế nào. Rốt cuộc, Ninh Minh Liệt từ nhỏ tại thế gia lớn lên, đối với sự tình mẫn cảm cùng phán đoán tuyệt đối sẽ so diệp thanh ca cường. Nguyên bản ta là không nghĩ nói cho ngươi, nhưng nhìn dáng vẻ ngươi đã ở tra chuyện này. Nếu như vậy, ta đây cũng không có gì hảo giấu ngươi. Theo sau, Ninh Minh Liệt đem sự tình trải qua êm thai nói tới. Hắn nói đại khái hơn một giờ mới ngừng lại được, thịnh phong hoa thế mới biết. Diệp thanh ca nhật ký thượng viết chẳng qua là một chút ra lông mà thôi. Sự tình muốn so nàng viết phức tạp đến nhiều. Từ ninh minh liệt tự thuật chung, thịnh phong hoa đã xác định diệp ra diệt môn, quả nhiên như nàng suy đoán như vậy, không phải báo thủ, cũng không vì tiền tài, mà là vì diệp ra nhiều thế hệ tương truyền một kiện bảo vật. chương 991 Đến nỗi cái này bảo vật là cái gì, ninh minh liệt không rõ ràng lắm. Diệp thanh ca cũng không rõ ràng lắm bởi vì nàng chưa từng có nghe trong nhà người ta nói quá. Thịnh Phong Hoa nghĩ tới trong không gian phong cái kia hộ, cũng không có nói cho Ninh Minh Liệt, kia kiện đồ vật đã tới rồi trong tay chính mình. Phụ thân, người nơi này nhắc tới chứng cứ, có phải hay không đã biết kẻ thù là ai? Thịnh Phong Hoa nhìn Ninh Minh Liệt, lại hỏi một vấn đề. Nàng cảm thấy nếu Ninh Minh Liệt đã bắt được chứng cứ, như vậy có phải hay không tỏ vẻ hắn đã biết kẻ thù là ai? Nhưng mà... Ninh minh liệt lại là lắc lắc đầu, nói, ta không biết. kia này chứng cứ là chuyện như thế nào. Thịnh phong hoa đầy mặt khó hiểu, có chứng cứ rồi lại không biết kẻ thù là ai, trên đời nào có chuyện như vậy. Những cái đó chứng cứ, đều nhằm vào những cái đó đuổi giết ta sát thủ, cùng với sau lưng bao che bọn họ quan viên. Đến nỗi chân chính phía sau màn độc thủ, ta cũng không có tra được. Nguyên lai là như thế này. Thịnh phong hoa trầm mặc. Nàng không nghĩ tới chuyện này thế nhưng còn dính dáng đến quan trường, trách không được. Phía trước dư kẻ điên đối nàng nói, lúc trước trong huyện tới một người họ nưu chủ nhiệm, không chỉ có làm cho cả thôn người đã phát thề, còn làm cho bọn họ về sau không thể lại đàm luận lá con sự tình. Phong Hoa, ta mặc kệ ngươi tra được kia một bước, chuyện này đều không cần lại tra đi xuống. Ninh Minh Liệt đột nhiên mở miệng nói, làm Thịnh Phong Hoa sử sốt, nhìn hắn hỏi, vì cái gì? Phong Hoa. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, nghe ta không sai. Ninh Minh Liệt cũng không có giải thích quá nhiều, những người đó hiện tại quyền cao chức trọng, thế lực khổng lồ, Thịnh Phong Hoa căn bản không phải đối phương đối phương, hắn không nghĩ nàng lâm vào nguy hiểm bên trong. Nhưng mà, Thịnh Phong Hoa lại không có nghe Ninh Minh Liệt, mà là nhìn hắn, nói, Bà, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ vì mụ mụ báo thù sao? Mụ mụ hiện tại sinh tử chưa biết, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ vì nàng làm chút cái gì sao? Thường, ta đương nhiên tưởng, nhưng chúng ta không phải bọn họ đối thủ. Ninh minh liệt cảm xúc có chút kích động, nói, ngươi biết ta vì cái gì muốn chỉnh dung sao. Chính là vì không cho đối phương biết ta còn sống cũng tìm được ta. Nếu không phải như vậy, ta hiện tại đã sớm chết. Ba Ta lý giải ngươi băn khoăn, nhưng hiện tại không phải 20 năm trước. Vạn nhất mô thân còn chưa chết, còn ở trong tay bọn họ chịu khổ đâu. Cho nên... Chuyện này ta nhất định phải tra đi xuống, ta nhất định phải tìm được mẫu thân, bất luận sinh tử. Cho nên, thỉnh ngài nói cho ta, những cái đó chứng cứ đặt ở địa phương nào, những cái đó người xấu nên đã chịu trừng phạt. Phong Hoa, ngươi vì cái gì như vậy cố chấp đâu? Sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, lại tra lại có gì ý nghĩa? Chết đi người đã chết, tồn tại người đến hảo hảo tồn tại. Ta biết, nhưng ta muốn tìm được mẫu thân cho nên chuyện này nhất định phải tra. Bất quá ngài yên tâm, ta sẽ không hành động theo cảm tình. Nếu những người đó chúng ta thật sự không động đậy, ta đây cũng sẽ không đi lấy trứng trọi đá. Ngươi nhất định phải tra sao? Đúng vậy. Thịnh phong hoa đầy mặt kiên định, việc này nàng nhất định phải điều tra rõ. Không chỉ là vì tìm được mẫu thân, càng là vì còn diệp ra một cái công đạo. Nếu như vậy, ta đây cũng không hề khuyên ngươi. Đồ vật đặt ở cổ gia thôn. Ta trước kia chủ quá kia hộ nhân ra phòng ngủ vách tường phía trên. Chỉ là thời gian qua lâu như vậy, cũng không biết còn ở đây không. Có ở đây không, đi xem sẽ biết. Thịnh Phong Hoa cười nói, nàng trong lòng đã có chủ ý. Hiện tại, nàng ở nhà tinh dưỡng, cũng không cần đi bộ đội báo danh. Với lúc có thể nhân cơ hội này, lại trở về một chuyến, đi cổ ra thôn nhìn xem kia đồ vật còn ở đây không. chương 992 Ngươi muốn đi cổ gia thôn. Ninh Minh Liệt nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi. Không sai, không biết phụ thân hay không nguyện ý cùng ta đi một chuyến. Thịnh Phong Hoa cười hỏi. Nếu Ninh Minh Liệt nguyện ý cùng nàng cùng nhau trở về, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Rốt cuộc đồ vật là hắn tàng, hắn nhất biết ở địa phương nào. Nhưng nếu chính mình một mình một người trở về, còn phải phí thời gian tìm kiếm. Ninh Minh Liệt suy nghĩ một hồi, mới nói nói, cũng hảo. Dù sao ta tạm thời cũng không có gì sự tình, liền bồi ngươi đi một chuyến. Thật tốt quá. Thịnh phong hoa cao hứng lên, sau đó bắt đầu đính trở về vé máy bay. Ngồi xe lửa thời gian quá dài, vẫn là ngồi máy bay mau một ít. Bất quá, phi cơ chỉ có thể ngồi vào thành phố, tới rồi sau còn phải ngồi xe buýt trở về. Như vậy tính toán, đảo cũng có thể tỉnh tiếp theo nửa thời gian. Cha con hai người đính hảo ngày hôm sau trở về vé máy bay sau. Lại nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Ninh Minh liệt đem chính mình phải về cổ gia thôn sự tình nói cho Lâm Phong, làm hắn ấn lập xe, đến lúc đó trực tiếp từ thành phố lái xe đi cổ gia thôn. Bởi vậy, liền không cần đi tế xe buýt. Lâm Phong vừa nghe Ninh Minh liệt phải về cổ gia thôn, có chút không yên tâm, cũng theo sau đính kia tranh phi cơ, tính toán cùng bọn họ cùng nhau trở về. Phi cơ là ngày hôm sau buổi chiều. Buổi sáng Thịnh Phong Hoa cũng không có gì sự tình Nghĩ đến chính mình vài thiên không có đi cấp lao phu nhân chăm cứu Vừa lúc có thể thừa dịp buổi sáng có rảnh qua đi một chuyến Vì thế, ăn qua bữa sáng Thịnh Phong Hoa liền mang theo hồng thuốc tính toán đi đoàn tàu trường ra Ninh minh liệt nhìn Thịnh Phong Hoa muốn đi ra ngoài Tưởng tượng chính mình dù sao cũng không có chuyện Vừa lúc có thể bồi nàng cùng nhau qua đi Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ, đảo cũng không có cự tuyệt Lái xe tử cùng Ninh Minh Liệt cùng đi đoàn tàu trường gia. Tới rồi đoàn tàu trường gia, cha con hai người cùng nhau gặp được Lao Phu Nhân. Đưa Ninh Minh Liệt nhìn đến Lao Phu Nhân khi, cả người đều ngây dại, một hồi lâu mới mở miệng hô một tiếng, lệ, lệ giáo thụ. Nghe được Ninh Minh Liệt đối chính mình xưng hô, Lão Phu Nhân nao nao, nhìn hắn hỏi, ngươi là? Lệ giáo thụ, ta là Ninh Minh Liệt ta, ngươi không nhớ rõ. Ninh Minh Liệt, Lao Phu Nhân. Cũng chính là lệ giáo thụ nhìn Ninh Minh Liệt một hồi lâu, mới mở miệng nói, ngươi như thế nào thay đổi cái bộ dáng, ta nhớ rõ ngươi giống như không phải trường như vậy a Lệ giáo thụ, phía trước đã xảy ra một chút sự tình, cho nên ta đi chỉnh cái dung Ninh Minh Liệt nở nụ cười, giải thích một câu. chắc không được đâu. Lệ giáo thụ thực hiển nhiên cũng không có hoài nghi Ninh Minh Liệt nói, sau đó cùng hắn liêu nổi lên trước kia ở trong trường học một chút sự tình. Thịnh phong hoa thẳng đến lúc này mới biết được, nguyên bản lão phu nhân thế nhưng vẫn là đại học giáo thụ, đã từng là ninh minh liệt cùng diệp thanh ca lao sư. Trách không được, nàng phía trước nhìn đến chính mình thời điểm, hỏi chính mình mẫu thân là ai. Phòng trưng là, bởi vì nàng lớn lên giống diệp thanh ca, cho nên mới sẽ cảm thấy nàng là diệp thanh ca hải tử đi. Lệ giáo thụ cùng ninh minh liệt trước hàn huyên vài câu sau, lúc này mới hỏi, đúng rồi, minh liệt. Ngươi như thế nào cùng thịnh bác sĩ cùng nhau tới? Ngươi nói phong hoa a, nàng là ta cùng thanh ca hài tử. Thật sự a, Lệ giáo thủ kinh hỉ lên, sau đó nhìn thịnh phong hoa nói, ta lần đầu tiên nhìn đến nàng liền cảm thấy nàng cùng thanh ca lớn lên giống. Sau lại ta còn cố ý hỏi nàng, mẫu thân là ai? Nhưng ai biết, nàng lại nói cho ta nói, mẫu thân kêu Hoàng Diễm Thu, còn nói từ nhỏ là ở nông thôn lớn lên. Thịnh Phong Hoa bị Lệ Giáo Thụ nói được có chút ngượng ngùng, không biết muốn như thế nào giải thích. Cũng may Ninh Minh Liệt đại nàng giải thích, nói, Lệ Giáo Thụ, Phong Hoa cũng không có lửa ngươi. Nàng từ nhỏ xác thật là ở nông thôn lớn lên, ta cũng là trước hai ngày mới đem nàng nhận hồi. Chương 993, Nguyên lai like là như thế này a. Lệ Giáo Thụ có chút cảm khái, lại cũng không có hỏi nhiều. Thịnh Phong Hoa nhìn thời gian không còn sớm, không thể không đình ngắt lời nói. Lão phu nhân, buổi chiều ta cùng phụ thân còn phải đi ngồi máy bay, cho nên đến nắm chặt thời gian cho ngươi chăm cứu, ngươi xem. Ninh Minh liệt nghe xong thịnh phong hoa nói sau, cũng đi theo nói, lệ giáo thụ, hôm nào có rảnh, ta lại tìm ngươi ôn chuyện, hôm nay liền không chậm trễ ngài chữa bệnh. Hành, vậy nói như vậy định rồi. Chờ ngày nào đó có rảnh, chúng ta lại ước cái thời gian hảo hảo tán gấu một chút. Thịnh phong hoa đẩy lệ giáo thụ trở về phòng. Sau đó cho nàng châm cứu. Nửa giờ sau, mới đem ngân châm thu hồi tới, sau đó đối nàng nói: "Lão phu nhân, lấy ngươi hiện tại khôi phục tình huống, phòng trường còn muốn lại châm cứu hai lần, liền có thể đứng lên." "Thật vậy chăng? Thật tốt quá." Lệ giáo thụ rất là cao hứng, bắt lấy Thịnh Phong Hoa tay, nói: "Phong Hoa, cảm ơn ngươi." "Lão phu nhân, ngươi không cần khách khí, ta là bác sĩ, trị bệnh cứu người là chức trách của ta nơi." Thịnh Phong Hoa đem đồ vật thu hảo, hướng lao phu nhân cáo biệt, cùng ninh minh liệt cùng nhau rời đi nhà nàng. Ra lệ giáo thụ ra, Thịnh Phong Hoa nhìn thời gian không nhiều lắm, cũng không có ở bên ngoài nhiều ngốc, mà là trực tiếp về tới trong nhà, đơn giản làm cơm trưa. Ăn qua cơm trưa, hai cha con lại nghỉ ngơi nửa giờ, lúc này mới làm đại dũng đưa bọn họ đi làm phi cơ. Ở trên phi cơ, hai cha con thấy được Lâm Phong, thế mới biết hắn muốn theo chân bọn họ cùng đi. Đối với Lâm Phong gia nhập, Thịnh Phong Hoa lại là không có gì ý kiến. Lâm Phong nếu là ninh minh liệt tâm phúc, đó chính là người một nhà. Một giờ sau, ba người xuống máy bay. Lâm Phong ấn bài người sớm liền chờ ở bên ngoài, nhìn đến ba người ra tới, đón nhận tiến đến tiếp nhận bọn họ hành lý. Bởi vì là buổi chiều, Thịnh Phong Hoa cũng không nghĩ ninh minh liệt quá mức mệt nhọc, cho nên liền ở thành phố ở một buổi tối. Ngày hôm sau mới khởi hành đi trước cổ gia thôn. Từ thành phố đến huyện thành không sai biệt lắm muốn 2 cái giờ, lại từ trong huyện đến trấn trên lại hoa 1 giờ. Tới rồi trấn trên sau, kia ô tô liền ngừng lại, không có lại đi phía trước hai. Đi thông trong thôn lộ quá hẹp, hơn nữa đều là đường núi, ô tô căn bản không qua được. Vì thế, Ninh Minh liệt đem Lâm phong lưu tại trấn trên, chính mình cùng thịnh phong hoa tìm một chiếc xe ba bánh thẳng đến cổ ra thôn mà đi. Cổ thôn ra, Ninh Minh liệt phía trước trụ phòng ở còn giữ. Hơn nữa hắn đi thời điểm, cũng cùng lao bí thư chi bộ nói qua, còn sẽ trở về. Cho nên, nhìn đến hắn trở về, trong thôn người đảo cũng không ngoài ý muốn. Ninh Minh Liệt mang theo thỉnh phong hoa về tới trụ địa phương sau không lâu, phụ trách cấp Ninh Minh Liệt nấu cơm vương tiểu hoa liền tới rồi. Nàng tiến sân sau, tìm được rồi Ninh Minh Liệt, hỏi, Diệp tiên sinh, ngươi còn không có ăn cơm chưa đi? Hỏi xong lời nói sau. Nàng liền thấy được kia đang tử trong phòng đi ra thịnh phong hoa, vì thế cười đánh lên tiếp đón, thịnh bác sĩ, ngươi cũng tới nhà. Các ngươi cũng chưa ăn cơm đi, ta đây liền đi cho các ngươi nấu cơm đi. Vậy phiền phải thím. Thịnh phong hoa cười cười, đối với vương tiểu hoa vẫn là có chút ấn tượng. Lần trước nàng tới cấp ninh minh liền xem bệnh, đụng phải vương tiểu hoa. Lúc ấy vương tiểu hoa liền hỏi nàng có phải hay không diệp tiên sinh nữ nhi, còn nói nàng cùng diệp tiên sinh lớn lên giống. Lúc ấy nghe xong lời này, nàng còn cảm thấy buồn cười. Lại không nghĩ, Vương Tiểu Hoa không có nhìn lầm, nàng thật là hắn nữ nhi. Thịnh bác sĩ, ngươi quá khách khí. Được rồi, ta cũng không nói nhiều, này liền nấu cơm đi. Nói xong, Vương Tiểu Hoa liền xoay người đi phòng bếp cấp hai người nấu cơm đi. Nhìn Vương Tiểu Hoa đi rồi, Ninh Minh liệt sợ thịnh phong hoa hiểu lầm, vì thế giải thích nói, ta sẽ không nấu cơm cho nên ở trong thôn tìm một cái sẽ nấu cơm phụ trách ta một ngày tăng cơm, cùng thu thập nhà ở. chương 994 Nghe Ninh Minh liệt giải thích, Thịnh Phong Hoa có chút buồn cười, nói, Phụ thân, ta minh bạch, ngươi không cần giải thích. Vương Tiểu Hoa động tắc còn tính nhanh nhẹn, không đến một giờ, liền cấp hai người làm tốt cơm trưa, Tam đồ ăn một canh. Hương vị tuy rằng so ra kém Thịnh Phong Hoa chính mình làm, cũng còn tính không tồi. Ăn qua cơm trưa? Cha con hai người có chút mệt mỏi, vì thế về phòng nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi tốt, lúc này mới cùng đi trong thôn đi dạo. Phía trước ninh minh liệt cũng không phải ở tại hiện tại trụ này đóng trong viện, mà là ở tại một khác chỗ sân. Kia chỗ sân, ly hiện tại trụ địa phương đảo cũng không tính xa, hai ba phút liền đến. Bất quá, kia sân hiện tại ở người, muốn đi vào lấy đồ vật, còn phải phí một phen công phu. Ninh Minh Liệt đem kia đống sân chỉ cấp Thịnh Phong Hoa xem qua lúc sau liền rời đi, cũng không có nhiều làm dừng lại. Cha con hai người ở thôn vòng một vòng, nhưng thật ra gặp không ít thôn dân. Những cái đó thôn dân đối Ninh Minh Liệt nhưng thật ra quen thuộc, một đám đều cười cùng hắn chào hỏi. Vì thế Thịnh Phong Hoa cười trêu ghẹo một câu, nói nhìn không ra tới những người này nhưng thật ra đối phụ thân rất nhiệt tình. Không nghĩ Ninh Minh Liệt nghe xong lời này sau quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa. Nói, nếu ngươi cho bọn hắn quên bó lớn tiền, bọn họ cũng sẽ đối với ngươi như vậy nhiệt tình. Một câu, trực tiếp làm thỉnh phong hoa hết chỗ nói rồi. Hai cha con người về tới trụ địa phương, Vương Tiểu Hoa đã làm tốt cơm chiều, nhìn đến hai người trở về, lập tức đem đồ ăn bưng ra tới. Đem đồ ăn dọn xong sau, Vương Tiểu Hoa cùng hai người nói một tiếng, chén đũa phóng chờ nàng trở lại tới sau, liền vội vàng rời đi về nhà đi. Nàng còn phải hồi chính mình trong nhà cấp tiểu hài tử cùng lão công nấu cơm, cho nên thời gian thượng có chút đuổi. Ăn cơm xong, Thịnh Phong Hoa cùng Ninh Minh Liệt đều không có lập tức đi nghỉ ngơi, mà là ngồi ở dưới đèn thương lượng như thế nào mới có thể tiến vào kia hộ nhân ra, đem đồ vật lấy ra tới. Phụ thân, không bằng ta buổi tối đi thăm dò đường. Thịnh Phong Hoa tưởng thừa dịp buổi tối, kia hộ nhân ra ngủ rồi, sau đó lặng lẽ đi vào cha tìm. Không được. Ninh Minh Liệt không đồng ý, kia đổ vật ở phòng ngủ, liền tính là buổi tối kia người nhà ở phòng ngủ ngủ. Thịnh Phong Hoa đi vào vạn nhất bị phát hiện liền không hảo. Phụ thân, ngươi đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Thịnh Phong Hoa tự nhiên biết Ninh Minh Liệt phản đối nguyên nhân, bất quá nàng nếu có thể đi vào, kia khẳng định sẽ không làm đối phương phát hiện. Không được, chúng ta tưởng biện pháp khác. Ninh Minh Liệt như cũng không đồng ý kia không biết phụ thân biện pháp là cái gì? Thịnh Phong Hoa nhìn ninh minh liệt, hỏi. Hiện tại Tổng không có khả năng làm kia người nhà dọn đi thôi. Không nói đột nhiên để cho người khác chuyển nhà sẽ rút dây động rừng, khiến cho một ít không cần thiết phiền thoái. Liền nói người khác cũng chưa chắc nguyện ý chuyển nhà A. Ta chuẩn bị cho bọn hắn một chút tiền, làm cho bọn họ rời đi hai ngày. Thịnh Phong Hoa nghe xong ninh minh liệt tính toán, như mày, nói, phụ thân, đưa tiền không thành vấn đề. Làm cho bọn họ đi ra ngoài trụ hai ngày cũng không có vấn đề, nhưng lý do đâu? Ngươi phải dùng cái gì lý do làm cho bọn họ rời đi? Hơn nữa, nếu bọn họ biết ngươi làm cho bọn họ rời đi mục đích, chịu sợ bọn họ cũng chưa chắc nguyện ý rời đi. Lý do ta tạm thời còn không có tưởng hảo, đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Thịnh phong hoa hết trô nói rồi, nhìn ninh minh liệt liếc mắt một cái, nói, phụ thân, chờ ngươi tưởng tốt thời điểm, rau kim Trâm đã sớm lạnh. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Phụ thân, ngươi trước nói cho ta kia đồ vật cụ thể ở cái gì vị trí, ta chính mình tới nghĩ cách. Ninh Minh Liệt nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, sau đó đem đại khái vị trí nói cho nàng. Đã biết đồ vật nơi vị trí, nhìn thời gian cũng không còn sớm, Thịnh Phong Hoa lập tức thúc giục Ninh Minh Liệt trở về phòng đi nghỉ ngơi. chương 995 Nhìn Ninh Minh Liệt trở về phòng sau, Thịnh Phong Hoa cũng trở về chính mình phòng. Bất quá, nàng lại không có lên giường nghỉ ngơi, mà là ngồi ở trên giường lặng lặng chờ đợi. Nửa giờ sau, thịnh phong hoa lặng lẽ mở ra phòng, đi ra. Nàng tay chân nhẹ nhàng đi tới ninh minh liệt trước cửa phòng, sau đó từ kẹt cửa ném một chút đồ vật đi vào. Đem đồ vật ném vào đi sau, thịnh phong hoa trở lại chính mình phòng, tiến vào không gian. Sau đó thay đổi một thân màu đen quần áo nhịp, lúc này mới thần không biết quỷ không hay ra sân. Nương bóng đêm. Thịnh phong hoa thực mau liền sờ đến kia tảng đổ vật sân bên ngoài. Ban ngày thời điểm, nàng cũng đã ở sân bốn phía quan sát qua, biết cái nào địa phương tiến sân tương đối dễ dàng. Nàng rất dễ dàng vào sân, sau đó hướng tới phòng ngủ phương hướng tới gần. Tới gần phòng ngủ, ngay bên trong chuyển đến ngủ say thanh âm. Thịnh phong hoa đem đã sơm chuẩn bị tốt mê hương đem ra, sau đó từ cửa sổ trô ném đi vào. Ném quá mê hương lúc sau. Thịnh phong hoa lẳng lặng ở bên ngoài đợi trong chốc lát, đánh giá kia mê hương hẳn là phát huy tác dụng, lúc này mới từ trên người lấy ra một cây dây thép, đem đại môn mở ra, vừa bước vào phòng. Trong phòng chỉ ngủ một người, là một cái tiểu hài tử. Lúc này, hắn ở thịnh phong hoa mê dược dưới tác dụng, ngủ chính hương. Thịnh phong hoa nhìn tiểu hài tử liếc mắt một cái, xác nhận hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở vách tường phía trên. Quét một vòng, Thịnh Phong Hoa cũng không có phát hiện ninh minh liệt theo như lời ký hiệu. Lại nhìn kỹ, mới phát hiện này mặt tường giống như một lần nữa quét qua. Kể từ đó, muốn tìm được kia phong chứng cứ địa phương, liền càng thêm khó khăn. Thịnh Phong Hoa chỉ có thể dựa vào ninh minh liệt giảng thuật, chính mình phỏng đoán đại khái địa phương. Vong một cái tiểu phạm vì sau, Thịnh Phong Hoa lại lần nữa khó khăn. Này muốn đem đồ vật lấy ra tới, nhất định muốn đem mặt tường cấp lộng khai. Này những mặt tường một lộng hai, nếu có thể tìm được đồ vật còn hảo, liền sợ tìm không thấy. Bởi vậy, gia nhân này khẳng định sẽ phát hiện. Vạn nhất gia nhân này cho rằng này trên tường có bảo vật, do đó ở nàng không biết dưới tình huống, đem đồ vật cầm đi, làm sao bây giờ đâu? Như thế nghĩ, Thịnh Phong Hoa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng nàng đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt, nhưng lại chỉ phải bất lực trở về. Về tới trụ địa phương, Thịnh Phong Hoa tâm tình có chút không tốt lắm. Nguyên tưởng rằng có thể dễ dàng tìm được chứng cứ, sau đó rời đi cổ gia thôn. Nhưng hiện tại xem ra, nay chứng cứ muốn bắt tới tay cũng không dễ dàng. Xem ra, nàng đến tưởng biện pháp khác mới được. Như thế nghĩ, Thịnh Phong Hoa lên giường, nhắm hai mắt lại ngủ đi. Ngay hôm sau, Ninh Minh Liệt rời giường thời điểm cảm thấy đầu có chút đau, đảo cũng không có nghĩ nhiều, tưởng chính mình không ngủ hảo. Hắn rửa mặt một chút sau, Liên bắt đầu ở trong sân rèn luyện lên. Chính đánh thái cực, nhìn đến Thịnh Phong Hoa từ trong phòng ra tới, vì thế nở nụ cười, nói, Phong Hoa, ngươi như thế nào không có ngủ nhiều một hồi. Thói quen, ta đi chạy xe bước. Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó múc nước rửa mặt lên. Rửa mặt qua đi, nàng trực tiếp ra sân, vây quanh thôn chạy khởi bước tới. Chạy bộ thời điểm, nàng lại lần nữa đi ngang qua kia ra sân. Nghĩ như thế nào mới có thể ở không kinh động kia người một nhà dưới tình huống, đem đồ vật bắt được tay. Đang nghĩ người tới, kia ra viện môn khai, một cái tiểu hài tử đi ra. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa, rõ ràng sử sốt sau đó lại bay nhanh lui trở về, đem viện môn cấp đóng lại. Thịnh Phong Hoa có chút vô ngữ, nhìn thoáng qua kia đóng lại viện môn, nâng bước đi phía trước chạy tới. Đợi cho Thịnh Phong Hoa chạy qua, viện môn mới lại lần nữa mở ra. Tiểu hài tử đi ra. Hướng tới Thịnh Phong Hoa rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó hướng bên ngoài đi đến. chương 996 Trở lại trụ địa phương, Ninh Minh Liệt đang ở trong viện trầm chạy. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa trở về, cười nói, chạy một thân hãn, mau đi rửa rửa, một hồi muốn ăn cơm sáng. Thịnh Phong Hoa cười cười, đánh một thùng nước ấm, trở về phòng lau một chút, thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới cùng Ninh Minh Liệt cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm xong. Ninh Minh Liệt đột nhiên đối thịnh phong hoa nói, ta nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem kia phòng ở mua tới. Hắn cảm thấy đem phòng ở mua tới sau, mặc kệ chính mình muốn làm cái gì, đều sẽ không có người để ý hiện tại vấn đề là, kia người nhà sẽ nguyện ý đem phòng ở bán cho bọn họ sao. Hơn nữa, liền tính mua phòng ở, nhưng kia đồ vật vạn nhất không còn nữa đâu. Nay cũng đúng là thịnh phong hoa lo lắng vấn đề, cho nên đang nghe Ninh Minh Liệt nói sau, nói, phụ thân. Này mua phòng ở sự tình không nóng nảy, Chúng ta vẫn là trước xác định đồ vật có ở đây không rồi nói sau. Như thế nào xác định? Chẳng lẽ người muốn hướng đi trong thôn người hỏi thăm? Có gì không thể? Này chỉ sợ sẽ rút dây động dừng đi. Không có việc gì, ta sẽ tiểu tâm một chút. Vừa mới ở trên đường thời điểm, Thịnh Phong Hoa đã nghĩ kỹ rồi, tính toán hướng trong thôn người hỏi thăm về lá con sự tình. Như vậy có thể mượn cơ hội hỏi trước kia lá con trụ địa phương. Người khác cũng liền sẽ không hoài nghi. Hơn nữa, Thịnh Phong Hoa đã tuyển hảo hỏi chuyện đối tượng, đó chính là cho bọn hắn nấu cơm vương tiểu hoa, còn có ngày đó tiểu thúy. Hai người kia hẳn là cảm kích người, từ các nàng trong miệng hẳn là có thể hỏi ra một chút cái gì. Bất quá, đang hỏi phía trước, nàng còn phải lại xác nhận một chút kia tàng đồ vật vị trí, vì thế đôi ninh minh liền nói, phụ thân, ngươi còn có thể nhớ rõ kia tàng đồ vật cụ thể vị trí sao? Đương nhiên nhớ rõ. Ta ở vách tường phía trên làm ký hiệu A. Ngươi đã quên. Phụ thân, ta biết ngươi làm ký hiệu. Nhưng ta đêm qua nghĩ nghĩ, vạn nhất kia ký hiệu không có. Tỷ như nói, vạn nhất hiện tại chủ kia hội nhân ra đem kia tường lại cấp soát một lần, đem ngươi ký hiệu cấp che đậy đầu. Vấn đề này ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Ngươi làm ta suy nghĩ một chút, sự tình qua đi đã lâu như vậy, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút mới được. Hành, kia phụ thân, ngươi chậm giải tưởng, ta đi trước trong thôn dạo một dạo. Đúng rồi, ngươi biết cho chúng ta nấu cơm vương thẩm ra ở nơi nào sao? Làm sao vậy? Ngươi muốn đi tìm nàng. Ân, ta đi xem nàng. Nay đã hơn một năm, nàng đem ngươi chiếu cố rất khá, ta phải đi cảm tạ cảm tạ nàng. Thịnh Phong Hoa cười nói. Ngươi nhưng thật ra nghĩ đến chú đáo. Ninh Minh Liệt cười cười, sau đó nói. Chúng ta trụ này đóng sân đi phía trước số, thứ năm ra là được. Như vậy gần à, quái không để cho vương thẩm mỗi ngày buổi tối còn tới giúp đỡ thu thập chén búa. Thịnh phong hoa nói một câu, sau đó đứng dậy, nói, phụ thân, ta đây đi. Ra sân, thịnh phong hoa thẳng đến vương tiểu hoa ra mà đi. Bất quá, thật đáng tiếc, vương tiểu hoa không ở nhà, xuống ruộng làm việc. Bất quá, nàng tiểu hài tử cùng bà bà nhưng thật ra ở nhà. Thịnh Phong Hoa đem sách theo lễ vật bông, cùng Vương Tiểu Hoa bà bà Hàn Huyên một hồi mới rời đi. Tuy rằng không có nhìn thấy Vương Tiểu Hoa, bất quá Thịnh Phong Hoa cũng nghe được một chút sự tình. Đó chính là, tang đồ vật kia hộ nhân ra là cùng Vương Tiểu Hoa ra là đường huynh đệ, ngày thường hai nhà quan hệ cũng còn tính không tồi. Này Vương Tiểu Hoa nhi tử, thường xuyên cùng kia ra hải tử ở bên nhau chơi. Còn có chính là, kia phòng ở trước hai năm may lại một chút. Bất quá. Nhưng thật ra không có nghe nói, ở trong phòng phát hiện thứ gì. Thịnh Phong Hoa về đến nhà, Ninh Minh Liệt đang ở thư phòng viết đồ vật. Nghe được động tĩnh sau, đi ra. chương 997 Nhìn đến là Thịnh Phong Hoa đã trở lại, không khỏi hỏi, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Vương Thẩm không ở nhà, ta liền đã trở lại. Người tới ta phòng một chút. Ninh Minh Liệt nhìn Thịnh Phong Hoa, nói xong liền trực tiếp về phòng đi. Thịnh Phong Hoa theo sau vào hắn phòng, liền nhìn đến hắn ngồi ở án thư, trên bàn thả một trường giấy, mặt trên phó một trường phòng ở lập thể kết cấu đồ. Nhìn kỹ, đúng là nàng đêm qua đi qua kia ra kết cấu đồ. Đây là kia hộ nhân ra phòng ở kết cấu đồ, nơi này là ta tàng đồ vật vết tưởng. Ta nhớ rõ, lúc ấy hẳn là đem đồ vật giấu ở cái này địa phương. Ninh Minh Liệt vừa nói, một bên đem hắn tàng đồ vật địa phương cấp tiêu ra tới. Ở chỗ này, Thịnh phong hoa như mày, nàng đêm qua đem địa phương đều quan sát một lần, trừ bỏ phát hiện vách tường chất phấn, vách tường cũng giống như bị đọc qua. Như thế xem ra, kia đồ vật rất có thể không còn nữa. Bất quá, nàng vẫn là tính toán hôm nay buổi tối lại đi một chuyến căn nhà kia. Dựa theo ninh minh liệt cấp ra phạm vi, sau đó đem vách tường lộng mở ra nhìn một cái. Làm sao vậy? Ninh minh liệt nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, hỏi. Không có gì. Ta muốn tìm một cơ hội đi vào nhìn một cái. Vậy ngươi phải cẩn thận một ít, đừng bị người phát hiện. Bằng không, bị người hoài nghi là ăn trộm, hoặc là cảm thấy chúng ta là người xấu liền phiền thoái. Ta minh bạch. Thịnh phong hoa đem ninh minh liệt họa bản vẽ thu lên, xoay người hồi chính mình phòng đi. Trở lại phòng, nàng trực tiếp vào không gian, sau đó lại đi chuẩn bị một ít dược vật, lúc này mới ra tới. Ngày hôm qua dùng chính là mê dược. Nàng hôm nay lại không tính toán dùng. Bất quá, nàng mặt khác xứng một loại có thể làm người mất trí nhớ dược vật. Thịnh phong hoa tính toán nếu buổi tối tìm không thấy đồ vật, liền trực tiếp hỏi kêu hộ nhân ra chủ nhân. Chỉ là hỏi qua lời nói sau, đến đem bọn họ ký ức tiêu rớt. Đem dược chuẩn bị cho tốt, thịnh phong hoa lúc này mới ra không gian, sau đó lại đi trong thôn đi dạo. Trong thôn người đều biết nàng là Diệp tiên sinh bác sĩ, cho nên đối nàng còn tính khách khí. Thịnh Phong Hoa ở trong thôn đi rồi một vòng, có chút ăn không ngồi rồi, trong đầu đột nhiên liền có một cái ý tưởng, đó chính là miễn phí cấp các thôn dân xem bệnh. Nàng quyết định xem bệnh không thu tiền khám bệnh, bất quá đến trả lời nàng một vấn đề, có lẽ lấy lương thực gì đó tới đổi. Có ý tưởng lúc sau, nàng liền hồi trụ địa phương cùng Ninh Minh Liệt thương lượng đi. Ninh Minh Liệt nghe qua lúc sau, nghĩ nghĩ đồng ý Thịnh Phong Hoa ý tưởng. Nàng hiện tại vừa lúc cũng không có gì sự tình. Nhân cơ hội này cấp các thôn dân nhìn xem bệnh cũng khá tốt. Hắn ở chỗ này ở đã hơn một năm, đối với các thôn dân tình huống đại khái vẫn là biết đến. Bọn họ giống nhau rất ít đi bệnh viện xem bệnh, trừ phi là bệnh nặng, bằng không đều là chính mình ở nhà ngao, hoặc là kéo. Có đảo cũng sẽ đi lượm một ít phương thuốc cổ truyền hoặc thảo dược an nan một lần. Quyết định hào lúc sau, cha con hai người liền cùng đi tìm lao bí thư chi bộ đi lão bí thư chi bộ nhìn đến thịnh phong hoa nào nào, một hồi lâu không phản ứng lại đây. Thịnh phong hoa cùng ninh minh liệt nhìn ra hắn khắc thưởng cùng nhau mở miệng hỏi, Lao bí thư chi bộ, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Thịnh bác sĩ muốn ở trong thôn cấp các thôn dân miễn phí xem bệnh, đây là chuyện tốt, ta đây liền đi thông chi đại gia. lão bí thư chi bộ nói xong, mang theo thịnh phong hoa cùng ninh minh liệt đi thôn ủy hội. Dùng quảng bá thông chi đại gia tin tức này. Mọi người nghe được tin tức sau, đều cao hứng không thôi. Bọn họ quanh năm suốt tháng cũng khó được xem một hồi bệnh, cũng không phải tỏ vẻ bọn họ thân thể không có vấn đề. Bọn họ cũng thường thường sẽ có thân thể không khỏe thời điểm, nhưng vì tỉnh tiền, giống nhau đều rất ít đi xem. chương 998 Hiện tại, đột nhiên tới một người bác sĩ, nghe nói vẫn là đại bệnh viện tới, lại còn có miễn phí xem bệnh, bọn họ tự nhiên cao hứng cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Vì thế, rất nhiều ở nhà không có xuống ruộng làm việc các thôn dân, liền kết bạn đi tới thôn ủy hội, xếp hàng chờ Thịnh Phong Hoa cho bọn hắn xem bệnh. Cũng may Thịnh Phong Hoa sớm coi chuẩn bị, hồng thuốc gì đó đã sớm chuẩn bị tốt, cũng ở đi tìm lao bí thư chi bộ thời điểm, liền mang ở bên người. Nay sẽ nhìn đến nhiều như vậy người tiền đến, đảo cũng không có hoảng, cũng không nóng nảy, đâu vào đấy ở trong sân chi một cái bàn sau đó liền bắt đầu bắt mạch, bởi vì người tương đối nhiều, thịnh phong hoa cũng liền không có làm từng bước chỉ dựa vào bắt mạch, mà là đánh bắt mạch ngụy trang, tận lực bằng đôi mắt đi phát hiện mỗi người thân thể nội chứng bệnh cùng khác thường. năng lực này ở lần trước phát hiện lúc sau, nàng liền vẫn luôn vô dụng, hiện tại đảo cũng bất chấp như vậy nhiều, nơi này thôn dân đều tương đối thuần phác, hơn nữa đối sẽ chữa bệnh bác sĩ đều tương đối kính trọng, cho nên rơi chậm lại bị phát hiện nguy hiểm. nương một đôi mắt. Thịnh phong hoa nhanh chóng cấp các thôn dân bắt mạch xem bệnh. Bởi vì nàng tốc độ quá nhanh, ngay từ đầu cũng có người hoài nghi, hoài nghi nàng có phải hay không thật sự hữu dụng lòng đang bọn họ xem bệnh. Mà khi thịnh phong hoa đem mỗi người thân thể thượng không khỏe cùng chứng bệnh đều nói ra sau, một đám đều ngầm miệng lại, đối thịnh phong hoa trừ bỏ kính nể vẫn là kính nể. Thịnh phong hoa không chỉ có cấp các thôn dân miễn phí bắt mạch, có bệnh tình tương đối nghiêm trọng, nàng còn sẽ khai cái phương thuốc. Làm cho bọn họ đi chấn trên bệnh viện lấy dược Đương nhiên, vì làm các thôn dân có thể thuận lợi mua được dược Thịnh Phong Hoa trước đó gọi điện thoại cấp chấn trên bệnh viện lưu viện trưởng Một cái buổi chiều thời điểm, Thịnh Phong Hoa nhìn 100 nhiều người Bắt mạch cùng nói bệnh tình, liền nước miếng đều không kịp uống Nhìn nàng như thế bận rộn cùng dụng tâm, Lão bí thư chi Bộ trong lòng cảm khái vạn phần Hán Phảng phất thấy được đã từng một cái khác trong thành tới cô nương Khi đó nàng tuy rằng không có đi trong thôn trường học đương lao sư, mà khi có hải tử tìm được nàng hỏi chuyện khi, lại cùng thịnh phong hoa giống nhau, kiên nhẫn vì bọn họ giảng giải. Chỉ tiếc A, hồng nhan bạc mệnh A, tuổi còn trẻ liền không có. Ai? Nghĩ, lao bí thư chi bộ nhịn không được liền thở dài lên. Lao bí thư chi bộ, người làm sao vậy, không có việc gì đi. Ninh minh liệt cùng lao bí thư chi bộ ngồi ở cùng nhau, nghe được hắn tiếng thở dài nhịn không được liền hỏi lên. Không có việc gì. lão bí thư chi bộ lắc lắc đầu, nhìn thời gian không còn sớm, vì thế đối thịnh phong hoa cùng kia còn ở bài trừ người ta nói nói, thịnh bác sĩ, hôm nay liền nhìn đến này đi, hôm nay đều phải đen. Này đó còn không có đến phiên người, làm cho bọn họ ngày mai lại đến. Cũng hảo. Thịnh phong hoa ngẩng đầu, xoa xoa có chút đau nhức bả vai, đối những cái đó các thôn dân nói, các hương thân. Các ngươi ngày mai lại đến đi. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, ta còn là ở chỗ này chờ các ngươi. Nguyên bản các thôn dân còn lo lắng Thịnh Phong Hoa miễn phí xem bệnh chỉ có một buổi chiều thời gian, cho nên đều tới xếp hàng. Hiện tại vừa nghe nàng ngày mai còn sẽ tiếp tục, yên lòng, một đám đều về nhà đi. Đương nhiên, cũng có một ít không muốn đi, vây quanh Thịnh Phong Hoa hỏi một ít vấn đề. Thịnh Phong Hoa nhìn hương thân, đang chuẩn bị trả lời khi... Lão bí thư chi bộ lại mở miệng, nói: "Được rồi, có cái gì vấn đề ngày mai hỏi lại đi." Nay Thịnh bác sĩ vội một cái buổi chiều cho đại gia xem bệnh, liền nước miếng đều còn không có uống đâu, các ngươi làm nàng nghỉ một chút. Lão bí thư chi bộ lại lần nữa lên tiếng, những cái đó muốn hỏi Thịnh Phong Hoa một ít vấn đề các thôn dân đành phải nhắm lại miệng, sau đó cùng Thịnh Phong Hoa từ biệt rời đi. Chương 999. Tiến đi các thôn dân Thịnh Phong Hoa cùng ninh minh liệt hướng lao bí thư chi bộ nói xong lời từ biệt, hồi trụ địa phương đi. Trở lại trụ địa phương, Vương Tiểu Hoa đã làm tốt cơm. Nhìn đến hai người trở về, nhiệt tình nói, Diệp tiên sinh, thịnh bác sĩ, các ngươi đã trở lại, ta đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi kêu các ngươi đâu. Vương thẩm, vất vả ngươi. Thịnh Phong Hoa cười cùng Vương Tiểu Hoa nói một tiếng tạng, sau đó đánh điểm nước rửa tay, lúc này mới tiến phòng khách đi ăn cơm. Thịnh Phong Hoa bọn họ ăn cơm thời điểm, Vương Tiểu Hoa cũng không có về nhà, mà là vẫn luôn đang chờ. Nhìn nàng không trở về, Thịnh Phong Hoa phỏng đoán nàng khẳng định là có việc. Chẳng qua, bởi vì bọn họ ở ăn cơm, cho nên ngượng ngùng mở miệng. Quả nhiên, Thịnh Phong Hoa đoán được không sai. Nhìn bọn họ cơm nước xong, Vương Tiểu Hoa lúc này mới mở miệng nói, Thịnh Bác sĩ, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết. Vương Thẩm, có chuyện gì ngươi liền nói đi. Thịnh Phong Hoa cười cười, nói. Thịnh bác sĩ, là cái dạng này. Ta có một cái để mua nàng thân thể có chút vấn đề, mấy năm nay vẫn luôn không có sinh dục, cũng ngượng ngùng đi tìm bác sĩ xem. Không biết ngươi có thể hay không tùy ta đi một chuyến, đi cho nàng nhìn xem. Ngươi yên tâm, sẽ không làm ngươi một chuyến tay không? Để mua Thịnh Phong Hoa nghe song vương tiểu hoa nói, trong lòng vừa động, Thầm nghĩ có thể hay không là nàng đi qua kia một nhà đâu. bất quá thực mau nàng lại suy nghĩ, phỏng chừng là không có khả năng. trên đời này nào có như vậy xảo sự tình, cho nên cái này ý tưởng thực mo đã bị nàng cấp ném ra. đúng vậy, ta đường đệ lão bà. bọn họ kết hôn mo mười năm, vẫn luôn tưởng sinh một cái chính mình hải tử. kia hành đi, ngươi này đệ muội ra trụ đến xa sao? một hồi ta đi theo ngươi một chuyến. không xa, không xa. Hai phút liền đến. Nếu như vậy, kia một hồi vương thẩm vội xong, kêu ta một tiếng. Hảo, hảo, thính bác sĩ, cảm ơn ngươi. Vương thẩm cao hứng lên, vội vàng thu thập chén đua đi. Thịnh phong hoa trở về phòng, chiều nay nàng ở dùng đôi mắt thấu thị thôn dân thời điểm, đột nhiên liền nghĩ tới một vấn đề, đó chính là chính mình này đôi mắt, có thể hay không thấu thị vách tường. Nếu có thể, kia muốn tìm kia tàng chứng cứ địa phương. Hẳn là sẽ tương đối phương tiện Cho nên, này sẽ nàng một hồi phòng Liền thử dùng đôi mắt đi xem vết tường Vừa thấy dưới Thịnh phong hoa nhịn không được liền kinh hỉ lên Tuy rằng Nàng không có biện pháp thấu thị chỉnh mặt tường Nhưng tầng ngoài vẫn là có thể thấu thị đi vào Cái này phát hiện Làm nàng cao hứng không thôi Nói như vậy Nàng buổi tối lại đi điều tra thời điểm Vậy phương tiện nhiều Những cái đó chứng cứ còn ở đây không Nàng liếc mắt một cái là có thể đã biết, cũng không cần lại dối dám. Nhìn một hồi vách tưởng, Thịnh Phong Hoa lập tức thu hồi ánh mắt, sau đó lắc mình tiến vào không gian. Hiện tại, nàng càng thêm tò mò, cái kia hộp đến tột cùng trang chính là thứ gì? Vì sao, từ nàng được đến hộp lúc sau, đôi mắt này liền trở nên không giống nhau đâu? Chỉ là, nàng hiện tại còn không biết như thế nào mở ra hộp, chỉ có thể từ bỏ. Tiến vào không gian. Thịnh Phong Hoa trực tiếp đi hồ nước vào trong chốc lát. Chiều nay nhìn một cái buổi chiều bệnh, đối với nàng tới nói, này công tác lượng vẫn là có chút đại. Húng chi, nàng đôi mắt dùng một cái buổi chiều, cũng yêu cầu nghỉ ngơi cùng khôi phục. Này sẽ ngâm mình ở trong nước, vừa lúc có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Hơn nữa, này trong nước phản phất bị giao cho thần kỳ lực lượng, không những có thể tiêu trừ nàng mỏi mệt, còn có thể làm nàng thân thể mau chóng được đến khôi phục. Thịnh phong hoa ở hồ nước phao một hồi, thân thể thoải mái rất nhiều. Lúc này, một trận tiếng đập cửa truyền vào nàng trong thai, nàng biết là vương thẩm vội xong rồi, tới tìm nàng. Chương một nghìn. Thịnh phong hoa từ hồ nước ra tới, thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới ra không gian, mở ra cửa phòng. Cửa phòng một thai, bên ngoài gõ cửa đúng là vương tiểu hoa. Vương thẩm, ngươi vội xong rồi. Thịnh phong hoa nhìn vương tiểu hoa, cười hỏi vội xong rồi. Thịnh bác sĩ, chúng ta có phải hay không có thể đi rồi. Vương Tiểu Hoa cười tủng tìm nói, đối với thịnh phong hoa nguyện ý đi cho nàng đệ muội xem bệnh sự tình, rất là cảm kích. Tuy nói đối phương cùng nàng nam nhân chỉ là đường huynh đệ, nhưng bọn họ quan hệ lại là không tồi. Nàng cung đệ muội quan hệ cũng thực hảo, chưa bao giờ hồng quá mặt. Có thể a bất quá, ngươi còn phải chờ ta một chút, ta đem hồng thuốc mang lên. Thịnh phong hoa xoay người về phòng lấy hòm thuốc đi. Vương thẩm, đi thôi. Lấy hảo hòm thuốc, thịnh phong hoa ra phòng, cùng vương tiểu hoa cùng nhau hướng nàng đệ muội ra đi đến. Tuy là buổi tối, nhưng này phụ cận lộ thịnh phong hoa đều quen thuộc. Này không phải đi địa phương khác, đúng là hướng kia có dấu chứng cứ kia ra lộ. Sẽ không như vậy cầu hết đi. Nàng đây là đánh khái ngủ liền có người đưa tới gối đầu. Phía trước nàng đang lo như thế nào mới có thể quang minh chính đại tiến vào nhà này sân đâu, lúc này mới bao lâu thời gian, này cơ hội liền tới rồi. Đang nghĩ ngợi tới, vương tiểu hoa mang theo thịnh phong hoa ở viện môn ta ngừng lại, sau đó nói, thịnh bác sĩ, chính là nhà này. Nhà này có tiểu hài tử đi. Thịnh phong hoa nghĩ đến đêm qua cùng hôm nay buổi sáng nhìn đến tiểu hài tử, có chút khó hiểu hỏi ra tới. Là có một cái tiểu hài tử. Bất quá đó là nhẫn nuôi. Vương Tiểu Hoa giải thích một câu, lúc này mới rôi tay gõ vang lên viện môn. Trong viện người nghe được tiếng đập cửa, thực mau liền ra tới mở cửa. Bất quá, đợi cho môn mở ra, Thịnh Phong Hoa phát hiện đúng là buổi sáng Tiểu Hải Tử. Tiểu Hải Tử nhìn đến Thịnh Phong Hoa, có chút sợ hãi, đầu co rụt lại liền phải giữ cửa cấp đóng lại. Lúc này, Vương Tiểu Hoa ra tiếng, nói, Tiểu Đậu Tử, là Đại Ba Nương nghe được vương tiểu hoa thanh âm, kia tiểu hài tử cũng chính là tiểu đậu tử lúc này mới lại giữ cửa kéo ra, dò ra đầu tới đại ba nương, tiểu đậu tử nhỏ giọng hô một tiếng, lúc này mới lại giữ cửa kéo ra một ít, tiểu đậu tử, người ba mẹ đâu? vương tiểu hoa cùng thỉnh phong hoa vào sân, một bên hỏi tiểu đậu tử, xem tivi, tiểu đậu tử nói một câu, sau đó nhanh chân bay nhanh hướng phòng khách chạy tới, ngay sau đó. Một đạo giọng nam vang lên, tiểu đậu tử, ai tới? Chính đông, là ta. Vương tiểu hoa nghe được hỏi chuyện, lập tức ra tiếng. Nghe ra là vương tiểu hoa thanh âm, nam tử từ phòng khách đi ra, nói, đại tẩu, sao ngươi lại tới đây? Nam tử nói ý vừa ra, một đạo nhu nhu giọng nữ theo sau vang lên, nói, đại tẩu, ngươi đã đến, đến rồi, mau vào phòng. Vương tiểu hoa lãnh thịnh phong hoa vào phòng khách. Sau đó hướng kia một nam một nữ giới thiệu nói, chính đông, Ngọc Nga, đây là thịnh bác sĩ, là từ thành phố lớn tới cấp diệp tiên sinh chữa bệnh bác sĩ. Ta đem nàng mời đến, cho các ngươi nhìn xem. Đại tẩu, làm ngươi lo lắng. Thịnh bác sĩ, mau mời ngồi. Vương Tiểu Hoa cùng thịnh Phong Hoa ngồi xuống, Ngọc Nga cấp hai đổ nước, lúc này mới đối thịnh Phong Hoa nói, Thịnh bác sĩ, ta tình huống nói vậy đại tẩu cũng cùng ngươi đã nói. Phiền Toái ngươi giúp ta nhìn một cái, nhìn xem đến tuột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, làm ta vẫn luôn hoài không thượng hải tử. Thịnh Phong Hoa nhìn Ngọc Nga liếc mắt một cái, sau đó nói, ta trước cho ngươi bắt mạch đi. Hảo! Ngọc Nga vươn tay, Thịnh Phong Hoa duỗi tay giúp nàng đem khởi mạch tới. Đem ước chừng 3 phút, Thịnh Phong Hoa buông lỏng tay ra, sau đó đối kia nam nhân nói nói, phiền Toái ngươi cũng bắt tay vươn tới, ta nhìn xem. Ta! Ta liền không cần đi. Nam nhân nhìn Thịnh Phong Hoa, có chút không muốn. Hắn cảm thấy này sinh không ra hài tử, giống nhau đều là nữ nhân vấn đề. chương 100001, Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét nam nhân liếc mắt một cái, nói, nếu ngươi đời này không nghĩ muốn hài tử, vậy ngươi liền không xem đi. Có ý tứ gì? Nam tử sắc mặt có chút không tốt, trừng mắt Thịnh Phong Hoa. Thân thể của nàng không có bất luận vấn đề gì, mà các ngươi nhưng vẫn không có hài tử. Ngươi cảm thấy vấn đề ra ở địa phương nào? Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nói, nam nhân mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng, nói, ngươi, ngươi nói bậy gì đó? Ta là nam nhân, như thế nào sẽ có vấn đề đâu? Thịnh Phong Hoa không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nam nhân, nhìn hắn từ lúc bắt đầu khí thế tăng vọt đến chậm rãi tiết đi xuống, cuối cùng không nói. Lúc này, kia bị Thịnh Phong Hoa nói kinh đến hai nữ nhân, Vương Tiểu Hoa cùng Ngọc Nga hồi qua thần tới, nhìn nàng hỏi. Thịnh bác sĩ, ngươi vừa mới nói ta đệ muội không có vấn đề. Đúng vậy, thịnh bác sĩ, ngươi nói thân thể của ta không có vấn đề. Không sai, thân thể của ngươi không có bất luận vấn đề gì. Thịnh Phong Hoa nhìn Ngọc Nga liếc mắt một cái, có chút đồng tình nàng. Kết hôn 10 năm, không có hài tử, đại gia khẳng định sẽ tưởng nàng vấn đề. Xem nàng giữa mày hợp lại kia một mặt khinh sầu liền biết, nàng nhật tử cũng không tốt quá. Rốt cuộc. Liên hắn trượng phu đều cảm thấy không thể sinh hài tử là nàng vấn đề, hướng chi người khác đâu. Kia, Tiêm Ngọc Nga nghe xong lời này, có chút kích động, nói chuyện đều không quá nhanh nhẹn. Kết hôn 10 năm, nàng vẫn luôn không có hoài hài tử, mọi người đều tưởng nàng vấn đề. Liên nàng chính mình cũng cảm thấy là chính mình vấn đề, cho nên ăn rất nhiều phương thuốc cổ truyền, nhưng một chút hiệu quả đều không có. Hiện tại, Thịnh Phong Hoa lại nói cho nàng, không phải nàng vấn đề. Giờ khắc này, nàng phản phất giải thoát rồi giống nhau, cả người đều trở nên nhẹ nhàng lên, kêu bối 10 năm tay mải rốt cuộc có thể rỡ xuống. Nhìn kích động đến nói không nên lời hoàn chỉnh nói Ngọc Nga, Vương Tiểu Hoa cũng thực đồng tình nàng. Mấy năm nay, Ngọc Nga tuy rằng mặt ngoài không có gì, nhưng nàng trong lòng khổ nàng biết. Hiện tại Thịnh Phong Hoa xác định Ngọc Nga thân thể không thành vấn đề, như vậy có vấn đề chính là nàng đường đệ. Như thế nghĩ, Vương Tiểu Hoa hỏi, Thịnh Bác Sĩ. Vậy ngươi ý tứ có phải hay không chính đông thân thể có vấn đề? Đại cầu, ngươi đừng nói bậy. Chính đông vừa nghe vương tiểu hoa nói, lại lần nữa tạc bao. Thân là nam nhân, ai nguyện ý thừa nhận chính mình không được a? Tuy rằng, này không được, phi bỉ không được, nhưng tính chất là giống nhau. Không thể làm chính mình thê tử hoài thượng hài tử, đó chính là vô năng. Đối với một người nam nhân tới nói, vô năng chính là nặng nhất đả kích. Vương Tiểu Hoa biết nam nhân cố kỵ cái gì, bị hắn giống lên một câu, đảo cũng không có sinh khí, mà là lời nói thấm tiếng nói, chính đông, ta biết ngươi nhất thời không tiếp thu được. Nhưng hiện tại thịnh bác sĩ cũng không có nói, chính là vấn đề của ngươi A thân thể của ngươi có phải hay không có vấn đề, xem qua mới biết được, không phải sao. Nói nữa, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cùng Ngọc Nga có thuộc về chính mình hài tử. Đối với Vương Tiểu Hoa vị này đại tẩu chính đông ngày thường vẫn là rất kính trọng, cho nên nàng lời nói đảo cũng nghe đi vào vài phần. Nghĩ đến hắn cùng Ngọc Nga 10 năm tới đều không có chính mình hài tử, chẳng sợ nhận nuôi tiểu đậu tử, còn là bị người xem thường. Nếu hắn cùng Ngọc Nga có thể sinh một cái chính mình hài tử, mặc kệ là nam hay nữ, có phải hay không liền sẽ không bị trong thôn người xem thường? Như thế nghĩ, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, nếu thân thể của ta thật sự có vấn đề? Ngươi có thể trị hào sao? Ngươi có thể để cho lão bà của ta hoài thượng hải tử sao? Thịnh phong hoa nhìn chính đông có thể nhanh như vậy liền nghị thông suốt, đối hắn ấn tượng hào vài phần, trả lời, ta hiện tại không thể cho ngươi bảo đảm cái gì, có thể hay không chứa khỏi, đến nói trước thân thể của ngươi tình huống. chương 1002 Vừa nghe lời này, kia chính đông lại do dự lên. Nhìn hắn do do dự dự bộ dáng, vương tiểu hoa lại mở miệng, nói Chính đông, ngươi còn ở do dự cái gì? Thịnh bác sĩ chính là ta thật vất vả mời đến, ngươi liền không thể thống khoái một chút sao? Ta, ta chính đông hơi hơi hé miệng, lại không biết muốn nói như thế nào. Hắn là muốn cho thịnh phong hoa cho hắn bắt mạch, nhưng hắn lại sợ căn bản trị không hết. Hơn nữa đi, hắn đối với vấn đề là ra ở chính mình trên người sự tình, như cũ bán tín bán nghi. Các ngươi hảo hảo thương lượng một chút đi, ta về trước tránh một chút. Thịnh phong hoa nhìn chính đông liếc mắt một cái, đứng dậy. Khởi thân, nàng liền nhìn đến kia tiểu đậu tử chính nhút nhát sợ sệt nhìn nàng. Vì thế, thịnh phong hoa cười cười, từ trong túi móc ra mấy khối đường, đi tới tiểu đậu tử trước mặt, cùng hắn nói lên lời nói tới. Cho ngươi ăn. Thịnh phong hoa đem đường phóng tới tiểu đậu tử trong tay, sau đó lại dơ tay sờ sờ đầu của hắn, nói, tiểu đậu tử, ba ba mụ mụ cùng đại bá nương muốn thương lượng sự tình. Ngươi dẫn ta đi phòng của người được không? Tiểu đậu tử nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, không biết có phải hay không bởi vì đường quan hệ, vẫn là bởi vì Thịnh Phong Hoa nói chuyện quá ôn nhu vẻ mặt vô hại, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, mang theo Thịnh Phong Hoa hướng chính mình ngủ phòng đi đến. Vào phòng, Thịnh Phong Hoa nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại, sau đó cùng Tiểu đậu tử nói lên lời nói tới. Nàng hỏi Tiểu đậu tử có hay không đi học, ở biết được hắn đã đi học, Lại hỏi hắn trong trường học sự tình Tiểu đầu tử bắt đầu còn có chút không dám nói Sau lại lá gan thoáng lớn một ít Thịnh phong hoa hỏi cái gì liền đáp cái gì Thịnh phong hoa một bên cùng tiểu đầu tử nói chuyện Một bên âm thầm quan sát khởi vách tường tới Cũng may phía trước Ninh minh liệt vẽ đồ Đem tàng đồ vật địa điểm cấp tiêu ra tới Cho nên Thịnh phong hoa cường điệu nhìn kia chỗ địa phương Chỉ là Thịnh phong hoa không nghĩ tới chính là Chính mình phía trước lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. kia chỗ địa phương bị người đậu quá, bên trong đã không có ninh minh liệt tàng đồ vật. Đồ vật không còn nữa, thịnh phong hoa không khỏi chút thất vọng, cảm xúc cũng có chút hạ xuống. Tiểu hai tử đều là mẫn cảm, nàng loại này cảm xúc biến hóa bị tiểu đầu tử xem ở trong mắt, không khỏi hỏi, a di người làm sao vậy? Không có gì. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu. Không nghĩ, tiểu đầu tử nhìn đến nàng lắc đầu. Lập tức nói, A-ri, ngươi ở gặp người, ngươi rõ ràng liền có việc, lại nói không có việc gì. Nghe xong lời này, thịnh phong hoa không khỏi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, duỗi tay sờ sờ tiểu đậu từ đầu, hỏi, tiểu đậu tử, ngươi như thế nào biết a Di có việc a? Ta đương nhiên đã biết. Vừa mới A-ri tuy rằng ở cùng ta nói chuyện, nhưng lại vẫn luôn đang nhìn bên kia. Tiểu đậu tử vừa nói, Một bên dối tay hướng tới thịnh phong hoa xem qua vách tường một lòng tay. Thịnh phong hoa trong lòng cả kinh, nhìn tiểu đậu tử, ám tự trách mình đại ý nàng nhìn tiểu đậu tử là cái hài tử, cũng liền không có quá nhiều che giấu, lại không nghĩ hắn đem hết thể đều xem ở trong mắt. Bất quá, thịnh phong hoa kinh ngạc một chút, thực mau liền phản ứng lại đây, sau đó nhìn tiểu đậu tử, nói, tiểu đậu tử, ngươi biết ta vì cái gì sẽ xem bên kia sao? Không biết. Tiểu đậu tử lắc đầu, kia trên tường cái gì cũng không có, cho nên hắn căn bản không biết thịnh phong hoa đang xem cái gì. Kia tường cùng khác tường có chút không giống nhau, cho nên ta liền nhìn nhiều hai mắt. Thịnh phong hoa giải thích một câu sau, lại hỏi, tiểu đậu tử, ngươi nói cho A-di kia tường có phải hay không bị ngươi bái qua, cho nên mới lại chắt phấn một lần. A-di, ngươi như thế nào biết? Tiểu đậu tử vẻ mặt ngạc nhiên nhìn thịnh phong hoa. Hắn có chút tò mò nàng là như thế nào phát hiện. Trước 1003 lấy vật trao đổi, một Này vách tường chất phấn quá có thể nhìn ra tới, nhưng này tường bị hắn bái quá nàng là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ, nàng là thần tiên, xe tính. Thịnh phong hoa nguyên bản chỉ là thuận miệng một đoán, nhưng nhìn đến tiểu đầu tử bộ dáng, thế nhưng là đoán trúng. Nghĩ đến này, nàng không khỏi lại nghĩ tới những cái đó chứng cứ. Nếu này tường là tiểu đậu tử bái, như vậy kia đồ vật có phải hay không cũng ở tiểu đậu tử trong tay đâu? Nghĩ đến có cái này khả năng, Thịnh Phong Hoa trong lòng có chút kích động, cười trả lời, A-di đoan A. Đoán Đúng rồi, tiểu đậu tử, ngươi vì cái gì muốn đem tường cấp lộ đâu? Chẳng lẽ, này trên tường có bảo bối không thành? Thịnh Phong Hoa thử bộ tiểu đậu tử nói, muốn nhìn một chút hắn bái tường thời điểm, có phải hay không bái ra những cái đó chứng cứ? Tiểu Đậu Tử nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, sau đó nghiêm trang nói: "A Di, ngươi lần này chính là đã đoán sai. Này trên tường không có bảo bối, bất quá lại có một bao giấy, mặt trên viết tự. Đáng tiếc ta tuổi còn nhỏ, nhận tự không nhiều lắm, căn bản xem không hiểu." Thịnh Phong Hoa nghe ngôn trong lòng vui vẻ, nói: "A Di biết chữ A, đồ vật còn ở sao? A Di có thể giúp ngươi nhìn xem nga. Thật vậy chăng? Tiểu Đậu Tử trên mặt vui vẻ. Bất quá, thực mau hắn mặt lại suy sụp xuống dưới, nói, "A Di sẽ biết chữ cũng vô dụng, kia đồ vật không ở ta trên tay, không ở ngươi trên tay." Thịnh Phong Hoa có chút khẩn trương, nếu đồ vật ở tiểu đậu tử trong tay, nàng hống một hống, nói không chừng liền lấy về tới. Nhưng hiện tại, tiểu đậu tử lại nói không ở trên tay hắn. Kia thứ này đi nơi nào đâu? Xem ra, này muốn được đến này chứng cứ, thật đúng là không dễ dàng a. Chẳng lẽ Nàng muốn từ bỏ. Sau đó nghe phụ thân, không hề truy tra sự tình trước kia. Nhưng nàng làm không được, không chỉ là vì giúp ngoại tổ một nhà lấy lại công đạo, càng là vì nàng về sau an toàn. Nàng nhưng không nghĩ lưu một cái bom hẹn giờ, không biết khi nào liền tạc, loại cảm giác này thật không tốt, nàng không thích, cho nên nàng muốn tận lực tìm được chứng cứ, sau đó mới biết được những người đó sẽ đối chính mình bất lợi. Đúng vậy. Tiểu Đậu tử gật gật đầu, nói Ta đem đồ vật cho ta nương, làm nàng cho ta bảo quản, nói chờ ta lớn lên, nhận từ nhiều, trả lại cho ta. Như vậy a, kia a di liền không có biện pháp giúp người. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt tiếc nuối, thầm nghĩ, xem ra nàng phải được đến kia phân chứng cứ, vẫn là từ ngọc nga trên người xuống tay. Chẳng qua cũng không biết kia đồ vật ngọc nga có phải hay không còn giữ, liền sợ nàng đã ném, hoặc là giao cho người khác. Bất quá. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại ít nhất có manh mối. Chỉ cần truy tra đi xuống, Tổng hội biết đến. Thịnh phong hoa lại ở trong phòng bồi tiểu đậu tử một hồi, dạy hắn làm một hồi tác nghiệp, lại bồi hắn chơi một hồi, nhìn đã qua đi nửa giờ, vương thẩm bọn họ cũng nên thương lượng ra kết quả. Vì thế, nàng chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Mà đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang, chuyển đến vương tiểu hòa thanh âm. Thịnh bác sĩ, chúng ta đã thương lượng hảo. Nghe được Vương Tiểu Hoa nói, Thịnh Phong Hoa cười sờ sờ Tiểu Đậu Tử đầu, nói, Tiểu Đậu Tử, A-di trước đi ra ngoài. Thịnh Phong Hoa ra Tiểu Đậu Tử phòng, đi tới phòng khách, nhìn ngồi chính đông cùng Ngọc Nga liếc mắt một cái, ở ghế trên ngồi xuống, nói, quyết định hảo, là xem vẫn là không xem. Xem, xem, bác sĩ, chúng ta xem. Không đợi chính đông mở miệng, Ngọc Nga dẫn đầu nói chuyện. Thân là một nữ nhân. Ai không muốn có một cái chính mình thân cốt đủ. Nghe xong Ngọc Nga nói, Thịnh Phong Hoa đem ánh mắt rừng ở chính đông trên người, hỏi, chính ngươi ý từ đâu? Chính đông nhìn Ngọc Nga liếc mắt một cái, lúc này mới nói, xem liền xem đi. Một bộ bất cứ giá nào ngữ khí. Trước 1004 lấy vật tương để, nhị. Đã là như thế, ta đây liền giúp ngươi đem cái mạch đi. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên ý bảo chính đông bắt tay đặt ở trên bàn. Chính đông do dự một chút, lúc này mới bắt tay đặt ở trên bàn. Thịnh phong hoa rủi tay chế trụ chính đông thủ đoạn, giúp hắn bắt mạch. Chỉ trong chốc lát, nàng mày đẹp liền nhíu lại. Quả nhiên là này chính đông vấn đề, hơn nữa vẫn là tương đối nghiêm trọng vấn đề. Đem xong một bàn tay, thịnh phong hoa lại làm chính đông đem một cái tay khác cũng rui ra tới. Đợi cho hai tay đều đem xong mạch, đã qua đi 5-6 phút. 5-6 phút thời gian cũng không trường. Nhưng ở chính đông bọn họ trong mắt, lại phản phất qua thật lâu thật lâu, lâu đến làm cho bọn họ tầm đều nhắc lên. Cho nên, nhìn Thịnh Phong Hoa thu hồi tay, lập tức hỏi, bác sĩ, thế nào? sắp thật là hắn vấn đề. Thịnh Phong Hoa nhìn chính đông liếc mắt một cái, nói, nghiêm trọng sao? Có thể trị hảo sao? Ngọc Nga cùng chính đông đồng thời hỏi, một bên vương tiểu hoa cũng nhìn Thịnh Phong Hoa, muốn biết chính đông tình huống đến tuột cùng là thế nào? Có thể hay không chứa khỏi. Con Hảo, ta cho ngươi chát cái châm, lại ăn mấy pho ta xứng dược, hẳn là không có gì vấn đề. Cái gì, thật vậy chăng? Chính đông nguyên bản bởi vì xác định là chính mình vấn đề mà tâm tình không tốt, nay sẽ vừa nghe nói có thể trị Hảo, tức khác liền kích động lên. Ta cũng không nói láo. kia thịnh bác sĩ, ngươi hiện tại có thể giúp hắn ghim kim sao. Vương Tiểu Hoa cũng thực sốt ruột, một bên nắm ngọc nga tay. Một bên đại nàng hỏi, nàng cũng hy vọng Ngọc Nga có thể sớm một chút hoài thượng chính mình hài tử, như vậy về sau nàng không cần xem người khác sắc mặt. Đương nhiên, thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó mở ra hòng thuốc, đem bên trong ngân trầm cấp đem ra. Thịnh bác sĩ, muốn ta như thế nào phối hợp? Người yêu cầu nằm xuống, sau đó đem áo trên cởi. Thịnh phong hoa nhàn nhạt nói một câu, làm chính đông do dự một chút, hỏi, không cởi quần áo được không? không được Thịnh phong hoa lắp đầu, không làm hắn cởi quần đều là tốt, còn tưởng không cởi quần áo, kia nàng muốn như thế nào kim kim. Kia, kia chính đông vừa nói, một bên nhìn ngọc nga. Đối với muốn cởi quần áo sự tình, hắn vẫn là có chút cố kỵ, rốt cuộc thịnh phong hoa là một nữ nhân, hơn nữa vẫn là tuổi trẻ nữ nhân. Làm hắn một cái đại lao ra ở một người tuổi trẻ cô nương trước mặt cởi quần áo, luôn là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Như thế nào, không muốn à. Thịnh Phong Hoa mày đẹp một trọn, nhìn chính đông, sau đó nói, yên tâm đi, một hồi làm lao bà ngươi đi theo. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là chính đông, Ngọc Nga mặt cũng đỏ lên. Nhưng thật ra một bên vương tiểu hoa, duỗi tay đẩy Ngọc Nga một phen, nói, Ngọc Nga, đừng ngượng ngùng, Vẫn là làm thịnh bác sĩ trước cấp chính đông chưa bệnh quan trọng. Ngọc Nga gật gật đầu, sau đó đối thịnh Phong Hoa nói, thịnh bác sĩ, kia làm chính đông hồi trên giường nằm. Thịnh Phong Hoa gật đầu, Ngọc Nga lôi kéo chính đông đứng dậy, hướng phòng đi đến. Nhìn hai người vào phòng, thịnh Phong Hoa ở bên ngoài ngừng một chút, mới đi vào. Đi vào thời điểm, chính đông đã cởi quần áo, ở trên giường nằm, Ngọc Nga trên giường trước ngồi. Thịnh Phong Hoa vì đến trước giường, nhìn kêu nhắm mắt lại chính đông liếc mắt một cái, sau đó lấy ra ngân châm ở hắn trên người chắt lên. Này chính đông sở dĩ không dựng, là bởi vì hắn gân mạch cấp ngăn chặn. Do đó đảo trí tinh tử hoại tử Chỉ cần đem kia gân mạch thua thông Sau đó lại điều dưỡng một chút Liền không thành vấn đề Hành trâm thời gian có chút trường Ngọc Nga xem đến rất là khẩn trường Muốn hỏi cái gì lại không dám Sợ quấy rầy đến Thịnh Phong Hoa Thẳng đến 20 phút sau Thịnh Phong Hoa đem chát cấp rút Nàng lúc này mới hỏi Thịnh bác sĩ, như vậy là được sao Trước 10000 năm lấy vật tương để Tam Thịnh Phong Hoa nhìn Ngọc Nga liếc mắt một cái, nói, ngày mai buổi tối, còn muốn đi thêm một lần châm. Ra khỏi phòng, Vương Tiểu Hoa liền đón nhận tiền đến, hỏi, Thịnh Bác Sĩ, thế nào? Còn phải đi thêm một lần châm. Đến nỗi rực nói, đến chở ta sau khi trở về lại xứng. Phiền thoái Thịnh Bác Sĩ, không biết này đến khám bệnh tại nhà phí muốn nhiều ít. Vương Thẩm, này khám phí vẫn là về sau rồi nói sau. Thịnh Phong Hoa cười cười. Khám phí gì đó, nàng cũng không có tính toán thu. Bất quá, nàng tưởng Từ Ngọc Nga cầm trên tay hồi kia chứng cứ, nhưng thật ra thật sự. Kia nhiều ngượng ngùng, chúng ta cũng không thể làm người một chuyến tay không, không phải. Vương Tiểu Hoa nở nụ cười, nàng cảm thấy Thịnh Phong Hoa chỉ là ở khách sáo. Thịnh Phong Hoa cũng không nói nhiều, mà là đem ngân châm thả lại hòm thuốc bên trong. Hiện tại, vậy cũng nhìn, thời gian cũng không còn sớm, nàng chuẩn bị đi trở về. Vì thế, nàng nhắc tới hồng thuốc đối vương tiểu hoa cùng kia mới từ phòng khi ra tới chính đông cùng ngọc nga vợ chồng nói thời gian không còn sớm ta đi về trước ngày mai buổi tối ta lại đến thịnh bác sĩ từ từ ta đưa ngươi trở về vương tiểu hoa vừa nói một bên hướng tới thịnh phong hoa đuổi theo vương thẩm không cần chỉ vài bước lộ mà thôi không có việc gì thịnh phong hoa cười lắc lắc đầu cũng không muốn cho vương tiểu hoa đưa nàng ngươi một cái cô nương ra Ta không yên tâm, vẫn là đưa đưa người đi. Vương Tiểu Hoa cũng mặc kệ thịnh Phong Hoa nói như thế nào, trực tiếp liền đi theo thịnh Phong Hoa ra sân. Ngọc Nga nhìn Vương Tiểu Hoa đi đưa thịnh Phong Hoa, rối tay đẩy chính đông một phen, nói, Lao công, người đi đưa thịnh bác sĩ, ta cùng tẩu tử trò chuyện. Chính đông nhìn Ngọc Nga liếc mắt một cái, lúc này mới nâng bước đuổi theo. Tẩu tử, ta tới đưa thịnh bác sĩ đi. Ngọc Nga tưởng cùng người nói một chút lời nói, Nghe xong chính đông nói, vương tiểu hoa dừng bước chân, sau đó nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, nở nụ cười, nói, thịnh bác sĩ, nếu chính đông muốn đưa ngươi, ta đây liền không tiễn. Nói xong, nàng lại quay đầu đối chính đông nói, chính đông, ngươi nhưng đến đem thịnh bác sĩ an toàn đưa đến đến ra, bằng không ta nhưng không thà cho ngươi. Đại tẩu, ngươi yên tâm đi. Thịnh phong hoa kỳ thật không nghĩ ở chính đông đưa chính mình, nhưng nhìn hắn đã nâng bước về phía trước đi rồi cuối cùng vẫn là không có đem cự tuyệt nói nói ra. Nàng hướng vương tiểu hoa nói xong lời từ biệt, sau đó đi theo chính đông phía sau, hồi chính mình trụ địa phương đi. Hai nhà sân ly đến không xa, thực mau liền đến. Chính đông đứng ở viện muôn khẩu, nhìn thịnh phong hoa đi vào, cũng khóa cửa lại, lúc này mới xoay người về nhà đi. Lại nói vương tiểu hoa, ở chính đông đưa thịnh phong hoa đi rồi lúc sau, liền cùng Ngọc Nga về tới phòng khách. Mới ngồi xuống hạ, Ngọc Nga liền hỏi lên, Đại tẩu, này thịnh bác sĩ đáng tin cậy sao? Làm sao vậy? Vương Tiểu Hoa vẻ mặt khó hiểu, nhìn Ngọc Nga. Không rõ nàng như thế nào sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này. Đại tẩu, ngươi không cảm thấy thịnh bác sĩ quá tuổi trẻ sao? Ta nghe nói, những cái đó y thuật thực tốt bác sĩ, đều là tuổi đại. Nhưng nàng nhìn qua, mới 20 tuổi bộ dáng, nàng thật sự có thể trị hảo chính đông bệnh sao? Ngọc Nga, ngươi đây là không tin đại tẩu đâu. Vẫn là không tin thịnh bác sĩ A. Vương Tiểu Hoa nghe xong lời này, sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới. Nàng chính là thật vất vả mới thỉnh đến thịnh Phong Hoa tiến đến cho bọn hắn hai vợ chồng xem bệnh, Ngọc Nga thế nhưng còn hoài nghi đi lên. Không nói thỉnh Phong Hoa trị hết diệp tiên sinh bệnh, liền nói nàng chiều nay cấp trong thôn người xem bệnh, liền không có người ta nói nàng y lý thuật không tốt. Người khác tưởng thỉnh đều còn thịnh không tới đâu. Nhưng này Ngọc Nga khen ngược, nàng giúp đỡ đem người mời tới. Bệnh cũng nhìn, thế nhưng còn hoài nghi khởi đối phương ý, ý thuật tới, cái này làm cho nàng thật là không biết nói cái gì hảo. Trước 1006 lấy vật tương để 4. Đại tẩu ta không có ý khác, chỉ là thịnh bác sĩ thật sự là quá tuổi trẻ. Ngọc Nga nhìn vương tiểu hoa sinh khí, lập tức giải thích lên. Ngọc Nga, nếu ngươi không tin thịnh bác sĩ, ta đây khiến cho nàng ngày mai không cần lại đến. Vương tiểu hoa vẻ mặt nghiêm túc nói. Con hảo. Thịnh Phong Hoa không ở nơi này, bằng không khẳng định sẽ sinh khí. Đừng, đừng, ta chỉ là nói một câu mà thôi. Vừa nghe Vương Tiểu Hoa nói làm Thịnh Phong Hoa không tới, Ngọc Nga tức khắc liền luôn cuống. Kỳ thật cũng không phải nàng không tin Thịnh Phong Hoa y y thuật, chỉ là nàng thật sự quá tuổi trẻ. Hơn nữa, Thịnh Phong Hoa chữa bệnh thời điểm lại làm chính đông cởi quần áo kim kim, cái này làm cho nàng trong lòng có chút không thoải mái. Liên tính là chỉ lộ cái nửa người trên. Nhưng đó là nàng nam nhân, thân thể lại bị một nữ nhân khác nhìn, nàng trong lòng luôn là có một vướng mắc. Ngọc Nga, ta cùng ngươi nói, thịnh bác sĩ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng nàng y lý thuật chính là không thể chê. Ngươi về sau ngàn vạn không thể nói nói như vậy. Đại cầu, ta đã biết. Lấy ta sau đều sẽ không nói nữa. Ngọc Nga biết vương tiểu hoa là vì chính mình hảo, cho nên thực nghiêm túc trả lời. Nàng biết, lúc này chữa bệnh quan trọng mà không phải ăn như vậy không thể hiểu được dấm. biết liên hảo, không có việc gì, ta cũng nên đi trở về. vương tiểu hoa nhìn nhìn thời gian, đã mau mười giờ, lại không quay về, trong nhà các lao ra đến tìm người. đại tẩu, chờ chính đông trở về, làm hắn đưa ngươi trở về đi. không cần, ở trong thôn ta lại không phải không quen thuộc lộ. vương tiểu hoa vẫy vẫy tay, trực tiếp đứng dậy đi rồi. đi tới cửa thời điểm, chính đông vừa vặn trở về hắn nhìn đến vương tiểu hoa phải đi, lập tức nói, đại tẩu, ta đưa ngươi trở về đi. nói xong, hắn lại hướng tới trong phòng ngọc nga hô một tiếng, ngọc nga, ta đưa đại tẩu trở về. hành. ngọc nga lên tiếng, chính đông đóng lại viên môn, sau đó đưa vương tiểu hoa đi trở về, lại nói thịnh phong hoa, về đến nhà sau, ninh minh liệt còn không có nghỉ ngơi, còn đang chờ nàng. nhìn đến nàng đã trở lại, lúc này mới yên lòng, nói. Phong hoa, người đã trở lại. Thời gian không còn sớm, tắm rửa ngủ đi. Nguyên bản thịnh phong hoa là tưởng cùng ninh minh liệt nói về kia chứng cư không còn nữa sự tình, có thể tưởng tượng tưởng, vẫn là quyết định chờ ngày mai buổi tối qua đi lại nói. Vì thế, nàng gật gật đầu, lên tiếng hảo sau. Trở về phòng buông xuống hồng thuốc, sau đó tắm rửa đi. Cũng may, vương tiểu hoa phía trước liền đem thủy cấp tiêu hảo, vẫn luôn ôn đâu. Tắm xong. Thay đổi một bộ quần áo, thịnh phong hoa trở lại phòng sau đó vào không gian. Nàng đáp ứng rồi chính đông sẽ cho hắn chế dược, buổi tối phải phối ra tới, bằng không ngày mai căn bản không có thời gian lộ. Cũng may, yêu cầu dược liệu trong không gian đều có, mà chính đông yêu cầu dược cũng không phải quá nhiều, chỉ cần nửa tháng dùng lượng. Cho nên chỉ dùng nửa giờ, nàng liền đem dược cấp xứng hảo. Xứng hảo dược, thịnh phong hoa lúc này mới nghỉ ngơi. Ngày hôm sau... Nàng như cũng là 6 giờ liền lên chạy bộ. Bởi vì ngày hôm qua buổi chiều cấp người trong thôn miễn phí xem bệnh quan hệ, cho nên hôm nay buổi sáng các thôn dân nhìn đến nàng thời điểm, càng thêm nhiệt tình, một đám đều cười tủng tỉm cùng nàng chào hỏi. Chạy xong bước, ăn qua cơm sáng, thịnh phong hoa dẫn theo hồng thuốc lại lần nữa đi thôn ủy hội. Nguyên tưởng rằng chính mình đã đi đủ sớm, rốt cuộc mới 7 giờ rưỡi mà thôi. Nhưng lại không nghĩ, đương nàng đến thôn ủy hội thời điểm. Nơi đó đã bài nổi lên hàng dài. Nhìn đến nàng tiến đến, các thôn dân vẻ mặt vui mừng, nói, thịnh bác sĩ, người đã đến đến rồi. Thịnh bác sĩ, an cơm sao? Thịnh Phong Hoa cười nhất nhất trở về, sau đó đi vào thôn ủy hội. Lao bí thư chi bộ cũng đã sớm tới rồi, cũng làm người đem cái bản cùng ghế rửa dọn xong. chương 1007 lấy vật tương để, Nam. Nhìn đến thịnh Phong Hoa tiến đến lão bí thư chi bộ trên mặt nháy mắt hợp lại thượng ý cười, nói, thịnh bác sĩ, hôm nay lại muốn phiền thoái ngươi. Không có việc gì. Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó cũng chưa đi đến phòng, trực tiếp liền ở ghế trên ngồi xuống, sau đó công tác. Nay ngồi xuống hạ, chính là một cái buổi sáng. Thằng đến ninh minh liệt tiến đến kêu thịnh Phong Hoa ăn cơm trưa, lúc này mới ngừng lại. Thịnh Phong Hoa ngẩn đầu nhìn một, dư lại không nhiều lắm đội ngũ, chỉ có mười mấy người. Vì thế đôi ninh minh liệt nói, phụ thân, người không nhiều lắm, vẫn là xem xong lại ăn cơm đi. Ninh minh liệt hơi hơi như mày, đang muốn muốn nói gì? Không nghĩ, những cái đó xếp hàng thôn dân nói chuyện, thính bác sĩ, ngươi vẫn là đi trước ăn cơm đi. Chúng ta buổi chiều lại xem cũng là giống nhau. Chính là A, thính bác sĩ, ăn cơm trước, cơm nước xong lại đến cho chúng ta xem cũng giống nhau. Không sai, thính bác sĩ, chúng ta không chậm chế ngươi ăn cơm. Đợi cho các thôn dân mồm năm miệng mười nói xong, lão bí thư chi bộ cũng lên tiếng, nói: "Thịnh bác sĩ, nếu mọi người đều nói như vậy, vậy ngươi liền đi trước ăn cơm. Sau đó xem cơm nước xong khi nào bắt đầu." Bọn họ trong lòng cũng hảo có cái số. "Kia hành đi, hiện tại là 12 giờ rưỡi, hai điểm thời điểm các ngươi lại qua đây." Thịnh Phong Hoa nói một chút thời gian, các thôn dân ghi nhớ thời gian sau liền rời đi. Các thôn dân rời đi sau, Thịnh Phong Hoa hướng Lao Chi Thôn nói xong lời từ biệt, sau đó cùng ninh minh liệt trở về ăn cơm. Hai giờ đồng hồ, Thịnh Phong Hoa đạp điểm tới rồi thôn ủy hội, các thôn dân cũng không sai biệt lắm thời điểm liền đến. Chỉ là làm Thịnh Phong Hoa ngoại ý muốn chính là, nguyên bản chỉ có mười mấy người, đột nhiên liền lại nhiều một nửa. Nhìn kia nhiều ra tới một nửa người, Thịnh Phong Hoa cũng không có quá để ý nhưng thật ra Lao Chi Thôn tới sau, nhìn đến những người đó, sắc mặt có chút không hảo, hỏi. Các ngươi như thế nào tới? Lao bí thư chi bộ, làm sao vậy? Nghe lao bí thư chi bộ ngữ khí không đúng, thịnh phong hoa không khỏi hỏi một câu. Bọn họ không phải cổ gia thôn người. Không phải cổ gia thôn người. Thịnh phong hoa như mày, nhìn kia nhiều ra tới mười mấy người, hỏi, đây là có chuyện gì? Nói, các ngươi là chuyện như thế nào, như thế nào chạy đến chúng ta thôn tới? Lao bí thư chi bộ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Những người này vừa thấy cũng không biết từ nơi nào nghe được tin tức, lại đây chiếm tiện nghi. Lao bí thư chi bộ, chúng ta nghe nói các ngươi thôn tới một người lợi hại bác sĩ, hơn nữa vẫn là miễn phí cho người ta xem bệnh, cho nên liền tới đây nhìn xem. Trở về trở về, thịnh bác sĩ là cho chúng ta thôn người miễn phí xem bệnh, lại chưa nói cấp mọi người đều miễn phí. Thịnh Phong Hoa nhìn Lao bí thư chi bộ ở giải quyết chuyện này, nhưng thật ra không có mở miệng mà là chuyên tâm cấp các thôn dân bắt mạch. Chính khám mạch, những cái đó bị Lao Bí Thư Chi Bộ đổi người giữa, đột nhiên có một cái chạy tới Thịnh Phong Hoa trước mặt, giật mình hô, nhị, nhị nha, ngươi là Thịnh Lao nhị ra nhị nha. Nghe được đối phương lời nói, Thịnh Phong Hoa ngẩn đầu lên nhìn đối phương liếc mắt một cái, không quen biết. Cho nên, nàng cũng không có mở miệng, mà là nhìn Lao Bí Thư Chi Bộ liếc mắt một cái. Lao Bí Thư Chi Bộ nguyên tưởng rằng Thịnh Phong Hoa nhận thức người này, Hiện tại vừa thấy nàng không nói lời nào, lập tức mở miệng nói, cái gì nhị nha, thiếu ở chỗ này loạn tê Đi, đi, đi, ngươi nơi nào tới về nơi đó đi, chúng ta cổ ra thôn không chào đón ngươi. Nhưng mà, kia bị đuổi người lại là không muốn rời đi, hướng về phía thịnh phong hoa lại lần nữa hô to lên, nói, nhị nha, ta là ngươi thịnh lục thúc, ngươi không quen biết ta. Không quen biết. Thịnh phong hoa nhíu mày, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Đối với thịnh gia thôn những người đó, nàng nhận thức cũng không nhiều. Trước 1008 lấy vật tương để 6. Trước mắt người này, nàng thật là một chút ấn tượng đều không có. Nhị nha, ngươi thật sự không nhận ta. Ngươi lại nhìn kỹ. Nam tử lại lớn tiếng hô một lần, nhưng thịnh phong hoa trả lời như cũ là ba chữ, không quen biết. Có nghe hay không? Thịnh bác sĩ nói không quen biết người đi nhanh đi. lão bí thư chi bộ lại lần nữa đuổi người. Nam nhân không nghĩ đi, nhưng thịnh phong hoa không nhận, cổ gia thôn thôn dân lại như hổ rình mồi nhìn hắn, cuối cùng không có biện pháp đành phải trước rời đi. Kia nam rời đi, những người khác cũng không hảo lại lưu lại, vì thế cùng nhau đi rồi. Giữ lại mười mấy người thịnh phong hoa thực mau liền xem xong rồi, sau đó đem đồ vật vừa thu lại, liền đối lao bí thư chi bộ nói, lao bí thư chi bộ, người bệnh xem xong rồi, ta đi về trước. Đi thôi, đi thôi lão bí thư chi bộ phất phất tay, tuy rằng phía trước Thịnh Phong Hoa không có thừa nhận chính mình là Thịnh gia thôn người, nhưng hắn vẫn là có chút hoài nghi. Chỉ là liên tính hoài nghi hắn cũng không hảo hỏi ra tới. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại Thịnh Phong Hoa chính là ở bọn họ cổ gia thôn, hơn nữa vẫn là Diệp Tiên sinh bác sĩ, lại miễn phí cấp các thôn dân xem bệnh, cho nên hắn không thể làm làm nàng thất vọng buồn lòng sự tình. Cho nên nếu có người tìm nàng phiền toái. Hắn vẫn là đến giúp đỡ vài phần. Thịnh phong hoa về tới trụ địa phương, đem buổi chiều gặp được sự tình cùng ninh minh liệt nói một tiếng. Nàng biết, nam nhân kia trở lại thịnh gia thôn sau, nàng phiền thoái phỏng chừng cũng muốn tới. Nếu hôm nay buổi tối có thể bắt được kia chứng cứ, như vậy bọn họ sáng mai liền rời đi đảo Còn Hảo. Liền sợ lấy không được chứng cứ, sau đó không thể không ở cổ gia thôn nhiều ngốc mấy ngày. Đến lúc đó, thịnh gia thôn người nháo tới cửa tới. Liền phiên toái. Những người khác nàng nhưng thật ra không thèm để ý, sợ là sợ kia mấy cái đi theo nàng đi ra ngoài hậu sinh người nhà. Nếu bọn họ cha mẹ biết nàng còn ở cổ gia thôn, mà bọn họ nhi tử rồi lại ở thành phố A, chỉ sợ nếu không yên tâm. Như thế nghĩ, Thịnh Phong Hoa gọi điện thoại cấp đại dũng, làm hắn đi tìm đại bảo bọn họ, làm cho bọn họ gọi điện thoại về nhà. Thịnh Phong Hoa là như vậy tưởng, chỉ cần đại bảo bọn họ hướng trong nhà báo bình an. Bọn họ cha mẹ hẳn là sẽ không quá khó xử nàng. Đánh quá điện thoại, thịnh phong hoa liền cùng ninh minh liệt thương nghị đối sách. Tuy rằng, thịnh gia thôn người còn không có nháo đi lên, nhưng đối sách vẫn là đến trước hết nghĩ hảo. Hai người thương nghị một hồi, quyết định đến lúc đó, thống nhất đường kính, đó chính là một mực chắc chắn thịnh phong hoa là ninh minh liệt mời đến bác sĩ. Tất yếu thời điểm, còn có thể tìm chấn bệnh viện lưu viện trưởng làm chứng. Cũng may, lần này trở về thời điểm hai người cha con thân phận không có công khai, bằng không phỏng chừng sẽ phiền toái không nhỏ. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền đến buổi tối. Thịnh Phong Hoa ăn cơm xong cũng không có làm Vương Tiểu Hoa cùng đi, liền trực tiếp đi chính chủ nhân. Gõ khai chính chủ nhân viện môn khi, bọn họ một nhà còn ở ăn cơm. Tiểu Đậu Tử nhìn đến Thịnh Phong Hoa tiền đến, vẫn là rất cao hứng. Ngày hôm qua Thịnh Phong Hoa mấy khối đường, cậu thêm giúp hắn giải đáp tác nghiệp hoàn toàn chinh phục hắn. Aji, người đã đến rồi. Tiểu đậu tử cùng Thịnh Phong Hoa đánh một tiếng tiếp đón, đem nàng lên vào trong nhà. Chính đông cùng Ngọc Nga nhìn đến là Thịnh Phong Hoa tới, lập tức buông xuống chén đũa, tiếp đón lên. Thịnh Phong Hoa nhìn bọn họ còn ở ăn cơm, có chút xin lỗi, làm cho bọn họ không cần phải xen vào chính mình, trước đem cơm ăn xong. Đến nỗi nàng chính mình, tất cùng đã cơm nước xong tiểu đậu tử đi đi chơi. Nhìn tiểu đậu tử cùng Thịnh Phong Hoa chơi đến hảo. Hai vợ chồng có chút ngoài y mớn, nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Cơm nước xong, Ngọc Nga cầm chén đua cấp thu thập, Thịnh Phong Hoa lúc này mới trở lại phòng khách ngồi xuống. Đối phương mới vừa cơm nước xong, Thịnh Phong Hoa cũng không hảo lập tức liền tiến hành trị liệu, liền cùng bọn họ liêu nổi lên việc nhà. chương 1009 lấy vật tương để 7. Cho chuyện cho chuyện, chính đông vợ chồng liền nhắc tới tiền khám bệnh sự tình. Hai người cũng không có quanh co lòng vòng mà là trực tiếp hỏi, thịnh bác sĩ, ngươi cho chúng ta xem bệnh, này tiền khám bệnh muốn như thế nào phó. Thịnh Phong Hoa nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó nói, tiền khám bệnh liền tính, hai ngày này ta cũng vừa lúc ở cấp người trong thôn miễn phí xem bệnh. Chẳng qua, một hồi ta cho các ngươi ăn dược nhưng thật ra yêu cầu mua. Hai người nghe được tiền khám bệnh miễn phí đầu tiên là vui vẻ, nhưng vừa nghe đến dược yêu cầu tiền mua, không khỏi lại lo lắng lên, hỏi, kia. Kia dược phí yêu cầu bao nhiêu tiền. Ta dược bán cho người khác thời điểm, giá cả đều thực quý. Hai vợ chồng vừa nghe giá cả thực quý, tâm đều huyền lên. Bọn họ hai vợ chồng chỉ biết trông chọn, cho nên cũng không có bao nhiêu tiền. Thịnh Phong Hoa nhìn vẻ mặt khẩn trương hai vợ chồng, hơi hơi con con ngôi. Sau đó nhìn Ngọc Nga nói, ta nghe tiểu đậu tử nói, hắn từ trên tường bái ra một ít viết có chữ viết đồ vật, không biết kia đồ vật còn ở đây không. Ngươi muốn kia đồ vật? Chính Đông ngẩng đầu nhìn Thỉnh Phong Hoa, hỏi: Ta muốn nhìn vừa thấy kia đồ vật, không biết nhị vị ý hạ như thế nào. Nếu chúng ta không cho đâu, ngươi có phải hay không liền không cho chúng ta chữa bệnh? Chính Đông vẻ mặt cảnh giác nhìn Thỉnh Phong Hoa, hỏi: Ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm việc chưa bao giờ bỏ dở nửa chừng. Chữa bệnh khẳng định sẽ giúp các ngươi trị, bất quá này dược tiền đó là cần thiết phó. Nhiều, nhiều ít một ngàn khối cái gì một ngàn khối nhiều như vậy một ngàn khối nhiều sao là một ngàn khối ở các ngươi trong mắt có lẽ thật sự rất nhiều nhưng các ngươi nghĩ tới không có một ngàn khối có thể cho các ngươi có được chính mình hải tử như thế tính toán các ngươi liền sẽ không cảm thấy nhiều nhưng chính là nhìn hai người nói chính là nửa ngày đều không có đem nói cho hết lời chỉnh thịnh phong hoa nơi nào còn có cái gì không rõ Vì thế nở nụ cười, nói, các ngươi tưởng nói chính mình không có tiền có phải hay không. Vợ chồng hai người đồng thời gật đầu. Thịnh phong hoa trên mặt tươi cười càng thêm dày đặc lên, nói, các ngươi có thể dùng đồ vật tới tương đệ. Nhưng chúng ta cái gì đáng giá đồ vật đều không có. Chưa chắc đi. Ngươi là nói tiểu đậu tử bái ra tới đồ vật. kia đồ vật có đáng giá hay không tiền, xem qua mới biết được. Thịnh phong hoa cũng không có đem nói cho hết lời kia đồ vật đến tuột cùng có phải hay không nàng muốn đồ vật còn nói không chừng đâu. Cho nên, nàng đến trước xem qua, mới có thể xác định kia đồ vật giá trị. Mẹ hắn, người đi đem đồ vật lấy ra tới cho nàng nhìn xem. Chính đông nhìn Ngọc Nga liếc mắt một cái, phân phó nói. Chính là Ngọc Nga có chút do dự, đó là tiểu đầu tử tìm được đồ vật. Nàng đáp ứng quá tiểu đậu tử, phải cho hắn bảo quản, chờ hắn lớn lại cho hắn. Như thế nào, đầu tử không muốn. Thịnh Phong Hoa nhìn Ngọc Nga, ánh mắt hơi lạnh. Không, không phải. Ngọc Nga vẫy vây tay, nói, chỉ là kia đồ vật là tiểu đậu tử, ta đáp ứng quá hắn, muốn lưu chưa chờ hắn lớn lên. Đầu tử, ngươi lo lắng đến quá sớm một chút đi. Kia đồ vật nếu không đáng ra tiền, ta chưa chắc liền sẽ lấy đi, không phải sao. Nhưng, chính là Ngọc Nga vẫn là có chút do dự, nhưng thật ra chính đông nghĩ nghĩ, sau đó nói, mẹ hắn, đi thôi. Đem đổ vật lấy ra tới cấp thỉnh bác sĩ nhìn xem. Hành đi. Ngọc Nga nhìn lão công lên tiếng, chỉ phải đứng dậy, sau đó về phòng lấy đổ vật đi. Không nhiều lắm một lát sau, nàng cầm một cái bố bao đi ra. Ngọc Nga cầm bố bao lại không có lập tức đưa cho thịnh phong hoa, mà là nhìn chính đông liếc mắt một cái. Ở hắn ý bảo hạ, lúc này mới đem bố bao mở ra, lộ ra bên trong đổ vật tới. chương 1010 lấy vật tương để, 8. Bên trong phóng một quyển bàn tay đại quyển sách nhỏ, nhìn qua thực cũ hơn nữa biên giác đều bị mài mòn Nhìn này quyển sách nhỏ, Thịnh Phong Hoa ánh mắt hơi hơi lung lay một chút. Nay cùng Ninh Minh Liệt nói viết có chứng cứ quyển sách rất giống, xem ra chính là thứ này. Ngọc Nga đem quyển sách cầm lên, đưa cho Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa mở ra quyển sách, nhìn một chút. Quả nhiên là Ninh Minh Liệt chữ viết. Quyển sách không phải rất dày, Thịnh Phong Hoa thực mau liền phiên xong rồi, hợp lên. Thịnh bác sĩ, thế nào? Này quyển sách viết chính là cái gì? Chính đông nhìn thịnh phong hoa vài cái đem quyển sách phiên xong rồi, tâm hơi hơi nhắc lên, hỏi. Nếu này quyển sách không phải cái gì có giá trị đồ vật, thật sự muốn cho bọn họ lấy 1.000 đồng tiền ra tới mua thuốc nói, bọn họ tuyệt đối lấy không ra. Đừng nói 1.000 khối, bọn họ trên người sở hữu tiền thêm lên, liền 300 khối đều không có. Này quyển sách viết đồ vật, Ta tạm thời không có phương tiện nói cho các ngươi. Bất quá, ta có thể nói cho các ngươi chính là, này quyển sách ở các ngươi trên tay, không có tác dụng gì. Kia, này quyển sách có thể để kia dược tiền sao? Chính Đông lại hỏi. Đây là hắn nhất quan tâm vấn đề, hắn không nghĩ chính mình bệnh trị đến một nửa, lại bởi vì không có tiền mua thuốc mà không giải quyết được gì. Nếu thật là nói vậy, còn không bằng không xem đâu. Này quyển sách với ta mà nói, có điểm tác dụng. Cho nên, nếu các ngươi nguyện ý nói, ta liền đem này quyển sách thu, coi như là các ngươi phó dự tiền. Này! Ngọc Nga vừa nghe, có thể để dự tiền, tự nhiên là cao hứng. Nhưng tưởng tượng đến này quyển sách thịnh phong hoa muốn lấy đi, nàng lại có chút do dự. Nhìn ra Ngọc Nga do dự, thịnh phong hoa trực tiếp đem quyển sách thả xuống dưới, sau đó nói, nếu tẩu tử không muốn, vậy quên đi. Nhìn thịnh phong hoa như vậy, Ngọc Nga lại lo lắng lên. Nàng lo lắng nếu không cho quyển sách, kia dược liền lấy không tới. Vì thế, nghĩ nghĩ sau, nàng lại mở miệng hỏi, Thịnh bác sĩ, này quyển sách đối chúng ta thật sự không có gì tác dụng sao? Ngươi nếu không tin, có thể đem tiểu đầu tử tìm tới, nghe nói hắn hiện tại cũng nhận thức một ít tự, có thể cho hắn lại đây nhìn một cái. Thịnh phong hoa nhàn nhạt quét ngọc nga liếc mắt một cái, nói, Thứ này chỉ đối nàng hữu dụng. Đối với những người khác căn bản là một chút tác dụng đều không có. Không chỉ có như thế, còn có khả năng mang đến thai nạn. Đương nhiên, nếu bọn họ phu thêm một hai phải lưu trữ, nàng cũng không có ý kiến. Vừa mới nàng tuy là tùy ý phiên thiên, nhưng lại đem bên trong đồ vật cấp nhớ kỹ. Cho nên, hiện tại nàng có bắt hay không quyển sách, đều là giống nhau. Nghe xong thịnh phong hoa nói, chính đông cùng Ngọc Nga nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đem tiểu đậu tử kêu lại đây. Nhìn đến hai người làm như thế, thịnh phong hoa nói cái gì cũng không có nói, ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn. Tiểu đậu tử đi vào mấy người trước mặt, đương hắn nhìn đến kia quyển sách nhỏ khi, mắt sáng rực lên một chút. Nay quyển sách nhỏ, hắn nhớ rõ, là hắn tử trên tường bái ra tới. Ba, mẹ, các ngươi tìm ta có việc sao? Tiểu đậu tử đem ánh mắt từ nhỏ quyển sách thượng thu hồi, sau đó nhìn phụ mẫu của chính mình liếc mắt một cái. Tiểu đậu tử ngươi đã biết chữ, nhìn xem này quyển sách viết chính là cái gì. Chính Đông đem quyển sách cầm lên, sau đó đưa cho tiểu đậu tử. Tiểu đậu tử nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Thịnh Phong Hoa, sau đó mở ra nhìn lên. Tiểu đậu tử, ngươi niệm cho ngươi phụ thân nghe một chút. Thịnh Phong Hoa đột nhiên mở miệng, làm tiểu đậu tử niệm, một là vì làm chính Đông bọn họ tin tưởng kia quyển sách cùng bọn họ thật sự không có gì dùng, nhị là làm cho bọn họ biết. Này quyển sách nhỏ đối bọn họ tới nói, cũng không phải cái gì thứ tốt. chương 1011 lấy vật tương để 9. Tiểu đầu tử nghe ngôn, lại nhìn nhìn thịnh phong hoa, nhìn nàng không giống như là đang nói đùa, lúc này mới túi đầu nghiêm túc nhìn lên. Hắn đã đọc tiểu học năm 3, nhận tự nhưng thật ra không ít. Nhìn một hồi, hắn liền bắt đầu niệm lên. Tiểu đầu tử tuổi con nhỏ, không quá có thể lý giải trong lời nói ý tứ. Nhưng chính đông vợ chồng hai cái lại là có thể nghe được minh bạch. Cho nên, theo tiểu đầu tử niệm đi xuống, hai người càng nghe càng giật mình. Chính đông trực tiếp mở miệng nói, tiểu đầu tử, đừng niệm. Nghe được phụ thân lên tiếng, tiểu đầu tử ngừng lại. Chính đông ngẩng đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, Thịnh Bác sĩ, thứ này chúng ta cho ngươi. Thịnh Phong Hoa cười cười, hỏi, các ngươi bỏ được. Không có gì không bỏ được. Ngươi nói đúng. Thứ này đối chúng ta tới nói không có gì tác dụng. Một khi đã như vậy, kia thứ này ta liền nhận lấy. Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó từ nhỏ cây đậu trên tay đem quyển sách cầm lại đây, đặt ở túi tiền bên trong. Đem quyển sách nhỏ thu hảo, nàng lúc này mới đối chính đông nói, thời gian không còn sớm, ta cho ngươi hành châm đi. Vậy phiên thoái thịnh bác sĩ. Chính đông nói, đứng dậy cùng Ngọc Nga cùng nhau vào phòng. Thịnh Phong Hoa theo sau đi bảo. Cấp chính đông chát xong châm sau, đem xứng tốt dược cũng cầm đi ra ngoài, giao cho hắn nói, đây là điều dưỡng dược, một ngày một cái, dùng nửa tháng. Ở uống thuốc trong lúc, ngươi tận lực không cần cùng phòng. Giao đãi xong rồi, Thịnh Phong Hoa dẫn theo hòm thuốc ra phòng, sau đó nhìn đến phòng khách ngồi chờ chính mình tiểu đậu tử, hỏi, tiểu đậu tử, ngươi có việc sao? Tiểu đậu tử nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, lo lắng hỏi một câu, A-Z kia quyển sách nhỏ sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm sao? Thịnh Phong Hoa nghe ngôn sướng sốt, nhìn tiểu đậu tử. Nàng không nghĩ tới tiểu đậu tử thế nhưng như thế thiện lương, thế nhưng ở lo lắng nàng. Vì thế, nàng cười cười, nói, tiểu đậu tử, yên tâm đi, a Di có thể bảo vệ tốt chính mình. Nhưng thật ra các ngươi, nếu về sau có người tới hỏi về quyển sách nhỏ sự tình, liền nói không biết, minh bạch sao? Minh bạch! Tiểu đậu tử gật gật đầu. Thịnh phong hoa duỗi tay sờ sờ tiểu đầu từ đầu, lúc này mới dẫn theo hồng thuốc rời đi nhà bọn họ. Ra sân, thịnh phong hoa hướng tới chính mình trụ địa phương đi đến. Chính hành tẩu gian, thịnh phong hoa mẫn cảm phát hiện, phía sau có người theo dõi chính mình. Cái này phát hiện làm nàng tâm hơi hơi trầm xuống, thầm nghĩ, chẳng lẽ, này cổ gia thôn còn có diệp ra kẻ thù ở. Bằng không vì sao nàng vừa mới bắt được viết có chứng cư quyển sách nhỏ, liền có người theo dõi chính mình đâu. Thịnh Phong Hoa muốn nhìn vừa thấy kia đi theo chính mình người là ai, nhưng lại sợ rút dây động rừng. Cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cái gì cũng không có phát hiện, như cũ hướng tới chính mình trụ địa phương đi đến. Người nọ theo Thịnh Phong Hoa một đoạn đường, thẳng đến nàng mau về đến nhà, lúc này mới ngừng lại, không có lại cùng đi xuống. Thịnh Phong Hoa về tới trong nhà, sau đó đi ninh minh liệt phòng, đem bắt được quyển sách cho hắn nhìn một chút, xác nhận đúng là hắn biết đồ vật sau. Lúc này mới nói, phụ thân, này cổ gia thôn khả năng còn có những người đó nanh bước. Người nói cái gì? Ninh minh liệt nghe ngôn cả kinh, nhìn thỉnh phong hoa. Hắn ở chỗ này ở đã hơn một năm, cũng không có phát hiện còn có những người đó thủ hạ. Nói cách khác, hắn cũng không có khả năng an tâm trụ thời gian dài như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không có hoài nghi thỉnh phong hoa nói. Hắn biết, thỉnh phong hoa sẽ nói như vậy, khẳng định là có điều phát hiện. Vì thế, hắn nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, sao lại thế này? Phụ thân, vừa mới ta trở về thời điểm, bị người theo dõi. Bị người theo dõi. Ninh Minh Liệt sắc mặt ngưng trọng lên, sau đó nói, Phong Hoa, nơi này không thể lại ngây người, chúng ta sáng mai liền rời đi. chương 1012 lấy vật tương để, 10 Ta cũng đang có ý này. Thịnh Phong Hoa đối với Ninh Minh Liệt quyết định này, cử đôi tay tán thành. Đồ vật đã tới tay, cần phải trở về. Kêu hành, chúng ta sáng mai liền đi. Ninh minh liệt cảm thấy càng sớm rời đi càng tốt, nếu không phải bởi vì nơi này giao thông không tiện, hắn hận không thể hiện tại liền rời đi. Hảo, thịnh phong hoa gật đầu, nàng chính mình nhưng thật ra không có gì, liền tính là hiện tại rời đi cũng không thành vấn đề. Nhưng ninh minh liệt không giống nhau, hắn bệnh nặng mới khỏi, không thể quá mệt mỏi. Hơn nữa đêm nay thượng đi đường núi, vẫn là tương đối nguy hiểm. Thương lượng hảo rời đi thời gian, thịnh phong hoa về phòng đi. Một hồi phòng, nàng liền cầm kia quyển sách nhỏ vào không gian. Nếu đã có người ở theo dõi nàng, thứ này vẫn là giấu đi cho thỏa đáng. Tăng hảo đồ vật, thịnh phong hoa lại từ trong không gian lấy ra một khẩu súng tới, đặt ở hồng thuốc. Nàng đây cũng là để người vạn nhất, vạn nhất trên đường có người cản bọn họ nói, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Khẩu súng phong hảo. Thịnh phong hoa cùng y y hề nằm ở trên giường, thiện miên lên. Nàng có chút lo lắng những người đó buổi tối sẽ đến, cho nên không dám ngủ đến quá trầm. Thịnh phong hoa lo lắng cũng đều không phải là không có đạo lý, bởi vì nửa đêm thời điểm, trong viện liền chuyển đến động tĩnh. Nghe được động tính sau, thịnh phong hoa một cái cá chép lột mình, từ trên giường nhảy lên. Nàng lặng lẽ xuống giường, đi đến cửa sổ trước lặng lặng lắng nghe bên ngoài động tĩnh, sau đó phán đoán người tới có mấy cái. Một cái, hai, ba cái, bốn cái, năm cái, đối phương tổng cộng tới năm người. Thịnh phong hoa về tới trước giường, đem hồng thuốc thương đem ra, sau đó tay chân nhẹ nhàng ra phòng, hướng cách vách Linh minh liệt trụ phòng mà đi. Hiện tại, nàng chính mình nhưng thật ra không lo lắng, liền lo lắng ninh minh liệt, cho nên nàng đến canh giữ ở hắn trước cửa. Thịnh phong hoa vừa đến Linh minh liệt trước cửa phòng, đại môn chỗ liền chuyển đến một trận động tính. Nàng biết. Đối phương đang ở cậy môn, không khỏi ánh mắt lạnh lùng, một cái lắc mình liền đến đại môn mặt sau. Đại môn không nhiều lắm một lát liền bị bên ngoài người cấp lộ khai, lộ ra một cái phủng. Theo kia khe hở càng lúc càng lớn, một cái hắc hắc đầu giò xét tiến vào. Kia thăm giò người hướng tới trong phòng cẩn thận nhìn một chút, lúc này mới một cái lắc mình tiến bảo. Chỉ là, hắn mới vừa tiến phóng nhà ở, sau eo chố đã bị đỉnh một khẩu súng. Tiến đến người cả kinh. Há mồm liền phải cảnh báo, không nghĩ Thịnh Phong Hoa lại là mau một bước trực tiếp đem hắn cấp đánh hôn mê. Mê đi một cái, Thịnh Phong Hoa đem người lặng lẽ phong tới trên mặt đất, sau đó lại lần nữa trở lại phía sau cửa trở. Bên ngoài người đợi một hồi, không có nghe được bên trong động tĩnh, cho rằng trong phòng an toàn, vì thế lại một người từ kẹt cửa chui tiến vào. Thịnh Phong Hoa diễn lại trò cũ, lại lần nữa đem người cấp đánh hôn mê. Sau đó là cái thứ ba, đệ tứ. Đến thứ 5 cá nhân thời điểm, lại ra một chút nhiễu loạn, bị người nọ phát hiện. Thứ 5 cá nhân vừa thấy tình huống không đúng, xoay người liền phải chạy. Thịnh phong hoa nhìn, sắc mặt hơi trầm xuống, dơ tay trực tiếp cho đối phương một thương. Cũng may, tia thương nàng trang thượng tiêu âm trang bị, cho nên cũng không có làm ra cái gì đại tiếng vang. Thứ 5 cá nhân trúng đạn, ngã xuống trên mặt đất, lại không có chết. Bởi vì thịnh phong hoa đánh vào đối phương trên đùi. Chỉ là vì làm hắn không thể chạy mà thôi. Nhìn người nọ ngã xuống, thịnh phong hoa tạm thời không có lại quản trong phòng bốn cái ngất xỉu đi người, mà là gia đại môn, hướng tới kia ngã vào trong viện người đi đến. Nàng đi đến người nọ trước mặt, lấy ra đèn tin chiếu vào đối phương trên mặt. Đây là một trương xa lạ mặt, nàng không quen biết, cũng không có ở cổ gia trong thôn gặp qua. Thịnh phong hoa hơi hơi ninh mày đẹp, hỏi, người là người nào? Trước 1013 có nói hay không, một, nằm trên mặt đất nam nhân nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, không nói gì. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Thịnh Phong Hoa trong tay sẽ có thương. Nếu không phải bởi vì chúng thương, hắn này sẽ đã đào tẩu. Không nói phải không. Thịnh Phong Hoa thanh âm lạnh xuống dưới, tiến lên một bước ngồi xổm nam nhân trước mặt, sau đó nhỏ dài tay ngọc đi phía trước rôi ra, ấn ở hắn miệng vết thương thượng. Miệng vết thương ăn đau. Nam nhân há mồm liền phải kêu thảm thiết lên. Nhưng mà, thịnh phong hoa lại như thế nào sẽ làm hắn kêu ra tiếng tới, trực tiếp từ trên người móc ra một khối khăn tay ngăn chặn hắn miệng. Nói hay là không. Thịnh phong hoa một bên ấn nam nhân miệng vết thương, một bên hỏi. Nam nhân đau đến không được, nhưng lại là kêu không được. Thịnh phong hoa cũng biết đối phương miệng bị ngăn chặn, cho nên nói thẳng nói, nếu nguyện ý nói, liền gật đầu, không muốn liền lắc đầu. Nam nhân đã không gật đầu cũng không lắc đầu. Thịnh phong hoa nhìn có chút phát hỏa, trên tay lại dùng vài phần lực. Nam nhân trên chán toát ra mồ hôi, nhưng lại như cũ không có mở miệng. Nhìn không ra tới, ngươi nhưng thật ra một cái hán tử, đã là như thế kêu bổn cô nương liền thành toàn ngươi, làm ngươi đương một cái hãn tử. Thịnh phong hoa vừa nói, một bên lại lần nữa khẩu súng cử lên. Lúc này đây, nàng nhắm ngay chính là nam nhân đầu. Chết cái một hai người đối nàng tới nói không có gì quan hệ. Bởi vì trong phòng còn có bốn cái đâu. Cái này, nam nhân nhưng thật ra luôn cuống. Tương đối sợ đau, hắn càng sợ chết. Cho nên, sắc mặt của hắn tức khắc liền thay đổi, trong mắt che kín sợ hãi chi sắc. Thịnh Phong Hoa nhìn, nhàn nhạt cong cong môi, lại hỏi một lần, nói, vẫn là không nói. Lúc này đây, nam nhân gật đầu. Thịnh Phong Hoa lúc này mới đem kia nhét ở hắn trong miệng khăn tay cấp cầm xuống dưới, sau đó nói, nói đi. Ta, chúng ta là Cổ Nguyệt Sơn Trang người. Cổ Nguyệt Sơn Trang. Thịnh Phong Hoa sửng sốt, nàng không có nghe nói qua cái này Sơn Trang A. Là, Cổ Nguyệt Sơn Trang. Sơn Trang cách nơi này có xa lắm không? Không phải quá xa, hai ba dặm đường, liền tại đây cổ ra thôn mặt sau trên núi. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Thịnh Phong Hoa lại hỏi. Ta, chúng ta tới nơi này nam nhân nhìn Thịnh Phong Hoa mặt. Một bộ muốn nói dục ngăn bộ dáng. ấp a ấp túm làm cái gì?" Nói. Thịnh Phong Hoa khẽ quát một tiếng, nam nhân hoảng sợ, sau đó nói, "Chúng ta nhận được tin tức, nói cổ gia thôn tới một cái trong thành cô nương, mặt trên người làm chúng ta đem ngươi đưa tới trong sơn trang đi." Nghe xong nam nhân nói, Thịnh Phong Hoa nhíu mày. Thầm nghĩ, cái kia cái gì trong sơn trang nhân vì cái gì muốn đem chính mình chụp tới? Vì cái gì muốn đem ta đưa tới trong sơn trang đi? Thịnh Phong Hoa thử thăm dò hỏi một câu. Nam nhân lắc lắc đầu, bọn họ chỉ là tiểu la la, như thế nào sẽ biết. Nhìn từ nam nhân trong miệng hỏi không ra thứ gì, Thịnh Phong Hoa nhắc tới hắn, về phòng đi. Trở lại trong phòng, nàng đem mấy người cột vào cùng nhau, lại cấp mấy người chắc châm, làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tỉnh không tới, lúc này mới về phòng nghỉ ngơi đi. Nam ở trên giường, Thịnh Phong Hoa lại là ngủ không được. Nàng suy nghĩ cái kia Sơn Trang sự tình. Cái này Sơn Trang, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Xem ra, nàng ngày mai phải hỏi hỏi Ninh Minh liệt xem hắn có biết hay không. Nếu hắn cũng không biết, vậy đành phải đi hỏi Lao Bí Thư Chi Bộ. Ngày hôm sau, Ninh Minh liệt lên, nhìn đến phòng khách cột lấy mấy cái đại nam nhân khi, khiếp sợ, lập tức gõ vang lên Thịnh Phong Hoa cửa phòng. Mau hừng đông thời điểm, Thịnh Phong Hoa mới mị một hồi. Này sẽ nghe được tiếng đập cửa, cho rằng xảy ra chuyện gì, khoát một kiện quần áo liền ra tới. Phụ thân, có việc sao? Phong Hoa, này bên ngoài mấy nam nhân là chuyện như thế nào? Trước 1014 có nói hay không, nhị? Mấy cái tiểu mau tặc, bị ta bắt. Thịnh Phong Hoa quét mấy nam nhân liếc mắt một cái, sau đó cùng Ninh Minh Liệt giải thích một chút đêm qua sự tình. Nghe xong Thịnh Phong Hoa giải thích, Ninh Minh Liệt sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, nói. Phong Hoa, một hồi chúng ta liền rời đi. Nơi này không thể lại ngây người. Hắn lo lắng lại ngốc đi xuống, sẽ xảy ra chuyện. Thịnh Phong Hoa không nói gì, mà là lôi kéo ninh minh liệt ở ghế trên ngồi xuống. Sau đó hỏi, phụ thân, bọn họ nói là cậu Nguyệt Sơn Trang người. Ngươi biết cái này này Nguyệt Sơn Trang sao? Cậu Nguyệt Sơn Trang. Chưa từng nghe qua. Ninh Minh liệt lắc lắc đầu, sau đó nhìn thịnh Phong Hoa nói. Ta ở chỗ này ở đã hơn một năm, chưa từng có nghe nói qua cái này địa phương. Thịnh phong hoa đã sớm mà suy đoán tới rồi Ninh Minh Liệt khả năng không biết, đảo cũng không thất vọng. Hơn nữa, nàng cũng quyết định chú ý, hỏi một chút trong thôn người. Thì như nói Lao Bí Thư Tri Bộ, còn có Vương Tiểu Hoa. Những người này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ninh Minh Liệt nhìn thoáng qua phòng khách chung mấy nam nhân, hỏi. Những người này không thể lưu tại trong nhà. Nếu không sẽ cho bọn họ mang đến phiền thoái, giao cho cảnh sát đi. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nói, những người này khẳng định không thể còn cấp khẩu nguyệt Sơn Trang, cho nên vẫn là gọi điện thoại làm cảnh sát tới đem bọn họ mang đi đi. Bất quá trước mắt, cảnh sát còn không có đi làm, cho nên chỉ có thể trước tiên ở trong nhà phóng. Cũng đúng. Ninh Minh liệt nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy vẫn là giao cho cảnh sát tương đối hảo, lý do cũng tương đối hảo tìm. Đó chính là những người này là ăn trộm. Cha con hai người đạt thành nhất chi ý kiến sau, thịnh phong hoa đi bên ngoài rửa mặt, sau đó làm ninh minh liệt đi đem lão bí thư chi bộ mời đến. Đến nỗi nàng chính mình, thì tại trong nhà thủ những người này, cũng này đây phòng kia cổ Nguyệt Sơn trang người bởi vì những người này không có trở về, mà lại lần nữa đánh tới. Ninh minh liệt đi tìm lão bí thư chi bộ, thịnh phong hoa tắt đem trong đó một người đánh thức, tính toán hỏi chuyện. Nhìn xem người này nói có phải hay không cùng chúng đạn người ta nói giống nhau. Một ngân châm đi xuống, người nọ nháy mắt liền tỉnh, nhìn đứng ở trước mặt thịnh phong hoa, còn không có hiểu được là chuyện như thế nào. Thằng đến thịnh phong hoa chuẩn bị lại cho hắn một châm thời điểm, lúc này mới minh bạch lại đây, nói, là ai, ngươi muốn làm cái gì? Ta là ai? Ta muốn làm cái gì? Thịnh phong hoa cười lạnh lên, nói, đêm qua các ngươi không phải đến nhà ta tới sao? Như thế nào còn hỏi ta là ai đâu? Đến nỗi ta muốn làm cái gì, vậy đến hỏi trước ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Nam nhân sắc mặt khẽ biến, lúc này mới nhớ tới bọn họ là làm cái gì tới. Chỉ là, thực hiện nhiên, bọn họ thất thủ. Cho nên, hán tính toán khiêng không nói. Không rõ sao. Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, ngân châm ở nam nhân trước mắt nhón lên, nói. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Ngươi, ngươi đừng sang bậy a. sang bậy? Thịnh Phong Hoa trên mặt ý cười dày đặc vài phần, nói, con người của ta chưa bao giờ sang bậy. Bởi vì ta sẽ thực quy củ tới, tỉ như nói từ ngươi trên đầu bắt đầu kim kim, sau đó theo thân thể mai cho đến chân. Lại trái lại, từ trên chân bắt đầu, sau đó chậm rãi đến trên đầu. Nghe Thịnh Phong Hoa nói, Nam nhân phản phất cảm giác được kia kim đâm ở trên người, sắc mặt trở nên khó coi lên. Thế nào, nghĩ kỹ rồi sao? Là từ đầu bắt đầu, vẫn là từ chân đâu? Thịnh phong hoa cười tủm tìm hỏi, nam nhân vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng. Không, không cần. Nam nhân hét lên một tiếng, nhìn thịnh phong hoa trên tay ngân châm, sắc mặt trắng bệch, run run rẩy thanh âm nói, Người đem châm lấy, lấy xa một chút. chương 1015 có nói hay không? Tam. Sợ sao? Sợ nói, liền thức thời một chút. Ta, ta nói. Nam nhân do dự một chút, cắn chặt răng, mở miệng. Ta, ta là cổ nguyệt sơn trang người, mặt trên người làm chúng ta tiến đến bắt ngươi. Các ngươi vì cái gì muốn bắt ta? Cái này ta cũng không biết, chúng ta chỉ phụ trách đem ngươi cấp trảo trở về. Thật sự không biết. Không biết. Xem ra, lưu trữ ngươi cũng không có tác dụng gì. Nếu như vậy, Vậy không cần thiết liều chưa ngươi? Thịnh Phong Hoa nói, trên tay ngân châm cử lên. Chờ, chờ một chút. Nam nhân cả kinh, hô to lên. Ngươi còn có cái gì tưởng nói? Ta, ta nhớ ra rồi, ta có một lần ở trong sân trang, thấy được một cái cùng ngươi lớn lên rất giống người. Ngươi nói cái gì? Thịnh Phong Hoa sắc mặt biến đổi, tay ngọc dối ra, bắt được nam nhân cổ áo, thanh âm vội vàng hỏi nói. Ta! Ta nói có một người lớn lên cùng người rất giống. Nàng bao lớn tuổi, gọi là gì? Ước chừng 40 tuổi bộ dáng, gọi là gì không biết. Chỉ biết nàng bị nhốt ở sơn trang địa lao bên trong, ngày thường rất ít ra tới. Ta là có một lần đi đưa cơm, nhìn thoáng qua. Thịnh phong hoa nhìn nam nhân một hồi, nhìn hắn không giống nói chính là lời nói dối. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, nói, xem ở ngươi cung cấp một phần tin tức phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng bất quá người đến đem địa lao vị trí cho ta họa ra tới ta ta sẽ không họa a nam nhân vẻ mặt khó xử nói kia địa lao ta chỉ đi quá một lần hơn nữa vẫn là đi theo người khác đi căn bản không nhớ được lộ thịnh phong hoa nghe xong lời này đảo cũng không có lại khó xử nam nhân mà là hỏi bọn họ mấy cái còn có ai đi qua địa lao nam nhân nhìn mấy cái đồng bạn liếc mắt một cái sau đó lắc lắc đầu Hắn lần đó đi cũng là ngẫu nhiên, vừa vận phụ trách đưa cơm người xin nghỉ, cho nên mới làm hắn thế thân. Thịnh Phong Hoa nhìn nam nhân liếc mắt một cái, tin lời hắn nói. Sau đó, trực tiếp giơ tay đem hắn cấp đánh hôn mê. Thịnh Phong Hoa mới vừa đem nam nhân đánh vựng, Ninh Minh Liệt liền đã trở lại, phía sau đi theo Lão Bí Thư Chi Bộ. Ninh Minh Liệt trực tiếp đem Lão Bí Thư Chi Bộ đưa tới phòng khách, sau đó chỉ vào kia bị Thịnh Phong Hoa trói đến gắt gao mấy người, nói. Lão bí thư chi bộ, này mấy cái là đêm qua sông tới mau tặc, một hồi còn phải phiền toái lao bí thư chi bộ cho chúng ta trà con làm chứng. Hành! Nghe xong, ninh minh liền nói, lao bí thư chi bộ tiến lên nhìn mấy người liếc mắt một cái, nhìn mấy người đều không quen biết, hơi hơi như mày, nói, ta cổ gia thôn đã hảo chút năm không tao tặc, này những tặc cũng không biết là từ đâu toát ra tới. Thịnh phong hoa nghe xong lời này, ánh mắt lóe lóe cũng không có nói những người này là cậu Nguyệt Sơn Trang người. Mà là cười hỏi, Lão Bí Thư Chi Bộ, nghe nói này phụ cận có một cái cái gì Sơn Trang, không biết có phải hay không thật sự. Ngươi nói chính là cậu Nguyệt Sơn Trang đi. Đúng vậy, đối, đối giống như đã kêu cái gì cổ Nguyệt Sơn Trang, nghe nói Sơn Trang kiến thật sự khí phái, bên trong phong cảnh cũng không tồi. Phong cảnh được không? Ta không biết. Bất quá, kia Sơn Trang nhưng thật ra rất khí phái. Ta mấy năm tiến đến quá một lần. Lao bí thư chi bộ qua đi kia sơn trang. Thịnh phong hoa vẻ mặt tò mò, hỏi, không biết Lao bí thư chi bộ có thể hay không cùng ta nói một câu cái kia sơn trang. Như thế nào, ngươi muốn đi à? Đúng vậy, ta muốn đi xem a. Hành à, nếu ngươi muốn đi nói, ta tìm cái thời gian hỏi một chút kia quản sự. Xem có thể hay không làm ngươi đi vào nhìn một cái. Ta và ngươi nói kia Sơn Trang thật sự thực khí phái. Ta sống cả đời, chưa từng thấy quá như vậy khí phái thôn Trang, so trước kia kia địa chủ ông chủ gia thôn Trang đều khí phái, đều phải hảo. Trước 1016 có nói hay không? 4. lão Bí Thư Chi Bộ, kia thôn Trang như thế khí phái, không biết kiến bao nhiêu thời gian. Tính lên, không sai biệt lắm có 17 năm đi. 17 năm, lâu như vậy nha. Nhưng không, liền lâu như vậy. Cùng lao bí thư chi bộ hàn huyên một chút, thịnh phong hoa nghe được không ít cổ Nguyệt Sơn trang sự tình. Mà lúc này, sắp trời đã không còn sớm, thịnh phong hoa lấy ra di động, đã thông phái ra tay điện thoại, báo cảnh. Lao bí thư chi bộ vẫn luôn ngốc đến cảnh sát tiến đến, nhìn bọn họ đem 5 người mang đi. Cảnh sát mang đi 5 người, thịnh phong hoa đối ninh minh liền nói, phụ thân, nơi này không an toàn, chúng ta trước rời đi đi. Vì thế... Cha con hai người trực tiếp hướng lao bí thư chi bộ nói xong lời từ biệt, sau đó thu thập thứ tốt, ngồi xe ba bánh rời đi. Mà này đống Ninh Minh Liệt ở đã hơn một năm sân, cũng trực tiếp lui. Tới rồi trấn trên, Thịnh Phong Hoa làm Ninh Minh Liệt cùng Lâm Phong trước rời đi, nói nàng chính mình phải về Thịnh ra thôn một chuyến. Ninh Minh Liệt cũng không có nghĩ nhiều, nói cho Thịnh Phong Hoa nói bọn họ sẽ ở thành phố chờ nàng. Cha con hai người tách ra sau. Thịnh Phong Hoa cũng không có hồi thịnh ra thôn, mà là tìm cái nhà khách ở xuống dưới. Hôm nay đang nghe kia nam nhân nói cổ Nguyệt Sơn Trang có một cái cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc người sau, nàng liền muốn đi trong Sơn Trang thăm dò, muốn đi xem người kia có thể hay không là chính mình tưởng như vậy. Đó chính là, người kia là mẫu thân của nàng, Diệp Thanh Ca. Bởi vì, trên thế giới này, có thể cùng nàng lớn lên giống người, chỉ có Diệp Thanh Ca một người mà thôi. Thịnh Phong Hoa ở nhà khách ngây người một ngày, trừ bỏ ăn cơm bên ngoài, vẫn luôn ngốc tại trong phòng. Buổi tối, ăn qua cơm chiều, thịnh Phong Hoa hạng nặng võ Trang xuất phát. Nương bóng đêm, nàng chạy như bay đang đi tới cổ Nguyệt Sơn Trang trên đường. Cổ Nguyệt Sơn Trang tuy rằng kiến ở cổ gia thôn sau núi, nhưng lại có một cái đơn độc trên đường lớn đi. Cho nên, tới rồi cổ gia thôn lúc sau, thịnh Phong Hoa cũng không có vào thôn. Mà là trực tiếp đi lên đại lộ hướng Cổ Nguyệt Sơn Trang mà đi. Cổ Nguyệt Sơn Trang kiến ở giữa sườn núi thượng, Thịnh Phong Hoa đi rồi không sai biệt lắm một giờ mới đi đến. Tới rồi Sơn Trang bên ngoài, Thịnh Phong Hoa vây quanh Sơn Trang dạo qua một vòng, tìm một cái so khó khăn trèo tường địa phương, tiến vào trong Sơn Trang mặt. Cũng không biết là trong Sơn Trang người quá đại ý, vẫn là bọn họ quá mức với tự tin. Trong Sơn Trang phòng vệ cũng không nghiêm mật, Thịnh Phong Hoa rất dễ dàng liền đi vào cũng hướng tới đèn sáng quang sân mà đi. Trong viện, đèn đuốc sáng trưng Chính đường, một cái tây trang nam tử ngồi ở ghế trên, phía dưới quỷ mấy nam nhân. Nếu thịnh phong hoa ở chỗ này nói, nhất định sẽ phát hiện này mấy nam nhân không phải người khác, đúng là bị nàng một chiếc điện thoại đưa đến đồn công an đi vài vị. Phế vật, thùng cơm, mấy cái đại nam nhân, thế nhưng bị một nữ nhân cấp tính kế. Tây trang nam tử nhìn mấy tên thủ hạ mắng to lên. Bốn năm cái đại nam nhân, thế nhưng đấu không lại một nữ nhân, thật là mất mặt ném về đến nhà. Mấy nam nhân bị mắng đến đầu cũng không dám ngừng lên, càng đừng nói biện giải nói. đương Thịnh Phong Hoa lặng lẽ tiếp cận, liền nghe được nam nhân gian dạy người thanh âm. Nghe xong hai câu sau, Thịnh Phong Hoa tức khắc minh bạch, trong phòng quỷ người là ai? Đã biết những người đó là ai sau Thịnh Phong Hoa sắc mặt trầm xuống dưới. Nàng không nghĩ tới, chính mình buổi sáng mới vừa đưa vào đi người buổi tối liền thả ra. Xem ra, trong sơn trang này người cùng đồn công an quan hệ thực không tồi, bằng Không cũng sẽ không nhanh như vậy liền thả người. Con hảo nàng tới như vậy một chuyến, vừa lúc gặp phải chuyện này. Bàng Không, vạn nhất nàng thật sự phải dùng đến những người đó khi, không tránh được sẽ bị bàn đứng. Thịnh Phong Hoa ngồi xổm chân tường hạ, lẳng lặng nghe nam nhân huấn người. Như vậy một ngồi xổm, liền nửa giờ đi qua. Chương 1017 có nói hay không? Nam, mà kia nam nhân cũng rốt cuộc đường lại, không hề huấn người, mà làm mở miệng làm người đem này 5 người dẫn đi nhốt lại. Thực mau, kia năm cái năm tay đã bị dẫn đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại có tây trang nam tử một người. Thịnh Phong Hoa lúc này mới đứng dậy, hoạt động một cái tay chân, sau đó lặng lẽ vào đại sảnh. Trong đại sảnh, nam nhân không biết có phải hay không huấn người hấn mệt mỏi, chính khép hờ con mắt, cùng sử dụng tay nhẹ nhàng nhó mũi. Liền Thịnh Phong Hoa đứng ở hắn trước mặt đều không có phát hiện. Thằng đến Thịnh Phong Hoa cầm súng lục chỉ vào hắn đầu, cũng nói ra đừng nhúc nhích hai chữ, nam nhân lúc này mới mở bừng mắt. đương hắn mở mắt ra nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt Thịnh Phong Hoa, sắc mặt biến đổi, nói, ngươi, ngươi vào bằng cách nào? Đương nhiên là đi vào tới. Thịnh Phong Hoa đạm đạm cười, sau đó nói, hỏi ngươi mấy vấn đề, tốt nhất là ngoan ngoan trả lời. Bằng không ta trong tay thương cũng không phải là bài trí. Cô nương, ta và ngươi ngày xưa vô hoan, ngày gần đây vô thủ, ngươi lấy thương chĩa vào ta làm cái gì? Nam nhân đang xem đến Thịnh Phong Hoa mà khi, liền biết nàng là tới làm cái gì, nhưng lại giả bộ một bộ không rõ nguyên do bộ dáng Hào một cái ngày xưa vô hoan, ngày gần đây vô thủ. Thịnh Phong Hoa cười lạnh một tiếng, cầm súng lục tay đi phía trước đỉnh đỉnh, lúc này mới lại nói tiếp, một khi đã như vậy. Vậy ngươi vì sao còn muốn cho thủ hạ của ngươi đến cổ gia thôn đi bắt ta? Cô nương, hiểu lầm, là thủ hạ của ta lầm. Ta sao có thể làm cho bọn họ đi bắt ngươi đâu? Ta chỉ là tưởng thỉnh cô nương đến trong sơn trang tới làm khách mà thôi. Phải không? Chỉ là làm khách mà thôi. Thịnh Phong Hoa sắc mặt chầm xuống, nói, ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao? Thỉnh ngươi làm khách dùng đến phái ra bốn năm cái đại hán mà là vẫn là khuya khuất đi thỉnh. Nói đi, các ngươi đến tột cùng là người nào? Vì cái gì muốn bắt ta? Thịnh Phong Hoa lạnh giọng hỏi. Cô nương, này thật là hiểu lầm. Tây trang nam tử có chút hơi sợ nhìn thoáng qua thịnh Phong Hoa trong tay thường, nói, chúng ta thật sự không có muốn bắt ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ kỹ rồi lại nói, bằng không vạn nhất ta này tay không nghe sai sự, làm đầu của ngươi nở hoa nhưng không tốt. Thịnh Phong Hoa cười như không cười nhìn nam nhân. Cảnh cáo nói, ngươi cũng đừng nghỉ kéo thời gian, ngươi những cái đó thủ hạ, một chốc một lát tới không được. Ngươi, bị Thịnh Phong Hoa nói chúng rồi tâm sự, nam nhân sắc mặt không hảo, trứng mắt Thịnh Phong Hoa. Nhìn đối phương không hề làm bộ làm tịch, Thịnh Phong Hoa hơi hơi bĩu môi, nói, Trang à, như thế nào không Trang? Cô nương, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Này nên là ta hỏi ngươi nói đi. Ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Ta nói cái gì đều không làm, cô nương tin sao? Ta nói ta sẽ không giết người, người tin sao? Thịnh Phong Hoa hỏi lại một câu, nàng tin hắn mới có quỷ. Không làm cái gì sẽ làm người đi bắt nàng. Ta đương nhiên tin. Nam tử ánh mắt chợt lóe, trả lời. Nguyên tưởng rằng thịnh Phong Hoa cũng sẽ như hắn giống nhau, nói tin tưởng. Không nghĩ thịnh Phong Hoa lại là dơ dơ lên mi, nói, nhưng ta không tin. Cô nương không tin ta cũng không có cách nào. Nam tử vẻ mặt bất đắc dĩ, làm một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng. Nhìn hắn như vậy, thịnh phong hoa tay giật giật, làm bộ muốn khấu động có súng. Nhìn đến thịnh phong hoa động tác, nam tử cả kinh, bay nhanh nói, cô nương, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ta cũng muốn hảo hảo nói chuyện, đáng tiếc ngươi không phối hợp ta một khi đã như vậy, ta đây cũng chỉ hảo trước đưa ngươi lên đường sau đó lại đi tìm một cái có thể hảo hảo người nói chuyện. cô nương, ngươi muốn giết ta? ngươi nói đi. trước 1018 có nói hay không? 6. cô nương, giết người là muốn đền mạng. ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ cảnh sát đem ngươi bắt đi sao? nam tử sắc mặt khó coi lên, hàn tử thịnh phong hoa trong mắt nhìn ra nghiêm túc, nhìn ra nàng lời nói cũng không phải nói dỡn. sợ a? sợ ngươi còn muốn giết ta? kia không có biện pháp. Ai làm ngươi không muốn hợp tác? Nếu ngươi nguyện ý hợp tác, ta cũng không muốn giết người a. Ngươi, nam nhân có chút bực, nhưng lại lại lấy thỉnh phong hoa không có cách nào. thịnh phong hoa lạnh lùng nhìn đối phương, sắc mặt cũng đi theo trầm xuống dưới, nói, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, nói cho ta các ngươi là người nào, vì cái gì muốn bắt ta? Ta nam nhân mới vừa một mở miệng, thịnh phong hoa liền trực tiếp đánh gãy, nói, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ kỹ rồi nói. Đừng cho là ta là hù doa ngươi. Đối với ta tới nói, giết một người vẫn là thực dễ dàng. Lời này vừa nói ra, nam nhân có lệ nói tức khắc nuốt trở vào, sau đó vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn thịnh phong hoa. Nói, vẫn là không nói. Thịnh phong hoa có chút không có kiên nhẫn, ngữ khí cũng có chút buồn bực lên. Nàng tới nơi này, chính yếu mục đích, chính là tới tìm Diệp thanh ca. Đến nỗi mấy vấn đề này, nếu người nam nhân này thật sự không muốn nói, Nàng cũng không cần phải vẫn luôn như vậy háo đi xuống Ta, ta nói Nam nhân nghiến răng nghiến lợi từ miệng miệng phun ra mấy chữ Sau đó giả bộ một bộ muốn nói bộ dáng Trên thực tế lại là ở quan sát đến thịnh phong hoa Tưởng ở nàng thả lỏng cảnh giác thời điểm ra tay Nhưng thịnh phong hoa là ai Liếc mắt một cái liền xem thấu nam nhân tính toán Vì thế cũng không hề lôi thôi dài dòng Trực tiếp liền khấu động có súng Nam nhân vừa thấy Thịnh Phong Hoa không chỉ có không mắc lửa, ngược lại thật sự chuẩn bị động thủ, lập tức sợ hãi. Sau đó lớn tiếng nói, "Cô nán nãi, đừng, đừng nổ súng, ta nói, ta nói còn không được sao?" Thành thật điểm, mau nói. Thịnh Phong Hoa trong tay thương quơ quơ, nam nhân lập tức thành thật xuống dưới, nói, "Là, là mặt trên người muốn bắt ngươi." Mặt trên người? Ai? Thịnh Phong Hoa mày đẹp gắt gao ninh. Nàng đã sớm nhìn ra Người này không phải cuối cùng làm quyết định người. Ta, ta không thể nói. Xem ra, ngươi là thật sự không muốn sống nữa. Cô nãi nãi, ngươi tha ta đi, ta thật sự không thể nói. Hành, ta đây đổi một vấn đề, các ngươi là người nào? Thịnh phong hoa ánh mắt lóe lóe, hỏi. Chỉ cần biết rằng bọn họ là người nào, muốn tra màn này sau người cũng dễ dàng. Nam nhân một hồi lâu không có mở miệng, thịnh phong hoa sát mặt trầm xuống dưới. Nói, ngươi sẽ không nói cho ta, cái này cũng không thể nói đi. Vừa dứt lời, một đạo dễ nghe giọng nam ở thịnh phong hoa phía sau vang lên, cô nương, hắn sẽ không nói, vẫn là ta tới nói cho ngươi đi. Nghe được thanh âm, thịnh phong hoa trong lòng thất kinh, bay nhanh quay đầu nhìn hướng tới chính mình phía sau nhìn lại. kia nguyên bản bị thịnh phong hoa dùng thương chỉ vào nam nhân, nhìn đến thịnh phong hoa quay đầu, ánh mắt chật lué, tính toán nhân cơ hội đánh lén nảng. Thịnh phong hoa lại phản phất sau lưng cũng dài quá đôi mắt giống nhau, không đợi nam nhân đánh lén đến chính mình, đã khấu động có súng, trực tiếp một thường kết quả cánh mạng của hắn. Nhìn đến thịnh phong hoa liền như vậy đem chính mình thủ hạ giết, kia lên tiếng nam nhân sắc mặt khó coi lên, sau đó đột nhiên mở miệng nói, người tới, đem nàng cho ta bắt lấy. Thanh lạc, ngoài cửa lập tức vọt vào vài cái thân xuyên màu đen quần áo nam nhân. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét những cái đó vọt vào tới hắc Ý e. nhân liếc mắt một cái, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở hạ lệnh nam nhân trên người. Nam nhân giải quá một chương âm nhu mặt, không biết có phải hay không Thịnh Phong Hoa hào giác, cảm giác người nam nhân này giống như chính mình ở nơi nào gặp qua. Nhưng cụ thể ở nơi nào gặp qua, lại nhất thời nghĩ không ra. Chương 1019 có nói hay không? 7. Thịnh Phong Hoa, Thịnh bác sĩ. Âm nhu nam tử nhìn Thịnh Phong Hoa lệnh lệnh mở miệng người là ai thịnh phong hoa lạnh lùng nhìn âm nhu nam tử lạnh giọng hỏi ta họ diệp diệp thanh tuyền diệp thanh tuyền thịnh phong hoa ngẩn ra tên này như thế nào cùng chính mình mẫu thân tên như vậy giống chỉ kém cuối cùng một chữ thịnh phong hoa biết cùng gia tộc người cùng bối mới có thể lấy như vậy tương tự tên này diệp thanh tuyền chẳng lẽ cũng là diệp gia người nghĩ đến này khả năng thịnh phong hoa hơi hơi nhũ mày nói Ta không quen biết ngươi. Ngươi đương nhiên không quen biết ta, bất quá nói vậy ngươi hẳn là nhận thức Diệp Thanh ca đi. Thịnh Phong Hoa nghe ngôn, ánh mắt chật lóe, nói, Diệp Thanh ca là ai, ta không quen biết. Ngươi không quen biết. Diệp Thanh tuyển cười lạnh lên, nhìn Thịnh Phong Hoa tưởng từ nàng trên mặt hoặc là trong ánh mắt nhìn ra một chút cái gì. Đáng tiếc hắn thất vọng rồi, mặc kệ là Thịnh Phong Hoa trên mặt, vẫn là nàng biểu tình bên trong, đều là thực bình tĩnh. Cái gì cũng nhìn không ra tới. Chẳng lẽ, nàng thật sự không quen biết Diệp Thanh Ca? Vì sao nàng lớn lên cùng Diệp Thanh Ca rồi lại như thế giống đâu? Không quen biết. Thịnh Phong Hoa trả lời thực dứt khoát, cái này làm cho Diệp Thanh Tuyển càng thêm không hảo phán đoán. Mà lúc này, những cái đó H.I.L. hệ nhân đã đem Thịnh Phong Hoa cùng Diệp Thanh Tuyển vây quanh lên, cũng tính toán đi bắt Thịnh Phong Hoa. Nhưng, Thịnh Phong Hoa lại như thế nào sẽ làm những người đó bắt lấy chính mình? xuống chi còn có một cái lợi thế ở chính mình trước mặt. Vì thế, không đợi những người đó tới gần chính mình, Thịnh Phong Hoa dưới chân vừa chợt nhanh chóng hướng tới Diệp Thanh Tuyền ra tay. Diệp Thanh Tuyền không nghĩ tới Thịnh Phong Hoa sẽ đột nhiên động thủ, càng không nghĩ tới nàng thân thủ như thế lợi hại, nhất thời không có phản ứng lại đây, trực tiếp bị Thịnh Phong Hoa bắt được, cũng khống chế ở trong tay. Diệp Thanh Tuyền bị Thịnh Phong Hoa bắt được, sắc mặt rất là khó coi. Ở chính mình địa bàn, Làm trò nhiều như vậy thuộc hạ mặt, chính mình thế nhưng bị một nữ nhân bắt được đường con tin. Thịnh Phong Hoa cũng mặc kệ Diệp Thanh Tuyền nghĩ như thế nào, không chế được hắn lúc sau, liền trực tiếp hỏi, Địa Lao ở địa phương nào, mang ta đi. Người muốn đi Địa Lao. Diệp Thanh Tuyền ngẩn ra, nhìn Thịnh Phong Hoa. Như thế nào cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng muốn đi Địa Lao. Này Sơn Trang Địa Lao đó người nào, hắn rõ ràng. Phía trước Thịnh Phong Hoa rõ ràng nói không quen biết Diệp Thanh ca, này sẽ lại muốn đi điệu lao, nàng thế nhưng lừa hắn. Quả nhiên, nữ nhân này nói căn bản là không thể tin tưởng. Diệp Thanh Tuyền càng muốn, sắc mặt càng thêm khó coi lên, ngẩng đầu nhìn những cái đó thủ hạ quát, phế vật, phát cái gì lăng, còn không mau tới cứu bổn thiếu ra. Muốn ở trong tay ta cứu người. Thịnh Phong Hoa nghe ngôn cười lạnh lên, từ thân lấy ra một quả ngân châm. Trực tiếp hướng diệp thanh tuyển trên người một chát, nói, thức thời liền mang ta đi địa lao, nói cách khác ta trực tiếp làm ngươi trở thành một cái phế nhân. Đừng hoài nghi ta nói, ta nói được thì làm được. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn hoài nghi ta nói, vậy xem hắn. Thịnh phong hoa hướng tới kia bị nàng một thương đánh chết nam nhân một lóng tay, nói, đây là không tin ta nói kết cục. Diệp thanh tuyển sắc mặt đen, trong lòng đem thịnh phong hoa hận đến không được. Âm thầm thề chờ hắn thoát ly nguy hiểm nhất định phải làm Thịnh Phong Hoa đẹp cũng dám đối hắn động thủ còn chảo hắn đương con tin quả thực là đối hắn vũ nhục đi thôi Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nhìn Diệp Thanh Tuyền liếc mắt một cái phảng phất không có nhìn đến hắn khó coi sắc mặt giống nhau Diệp Thanh Tuyền bất đắc dĩ hung hăng chừng mắt nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái sau đó mới nâng bước hướng tới phía trước đi đến ta cảnh cáo ngươi tốt nhất không cần ra vẻ bằng không một hồi có hại vẫn là ngươi Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nhắc nhở một tiếng, sau đó đi theo Diệp Thanh Tuyển đi phía trước đi đến. chương 1020 có nói hay không, 8. Những cái đó hắc y ghi nhân nhìn Thịnh Phong Hoa áp chính mình chủ tử đi rồi, chỉ phải theo đi lên. Diệp Thanh Tuyền mang theo Thịnh Phong Hoa ra đại sảnh, hướng tới hành lang mà đi. Qua một đoạn hành lang, lại quải hướng về phía một khác điều nói, sau đó hướng tới hẻo lánh chỗ mà đi. Thịnh Phong Hoa áp Diệp Thanh Tuyền. Càng đi trước đi, mày đẹp ninh đến càng thêm khẩn. Lại đi phía trước đi rồi vài bước, Thịnh Phong Hoa đột nhiên khẽ tiêu một tiếng, đứng lại. Diệp Thanh Tuyền nghe được Thịnh Phong Hoa tiếng quát, ánh mắt chợt lóe, ngừng lại, hỏi, làm sao vậy? Ngươi xác định đây là đi địa lao lộ. Thịnh Phong Hoa lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Tuyền, trên tay ngân châm chui vào thân thể hắn. Trên người đau đớn, Diệp Thanh Tuyền sắc mặt biến đổi, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền lớn tiếng kêu to cũng không dám. Đến nổi những cái đó đi theo phía sau H. Y rẻ nhân, càng là nói cái gì cũng không dám nói. Nói, người muốn làm cái gì? Thường đem ta đưa tới địa phương nào đi. Thịnh phong hoa lại lần nữa khẽ kêu lên. Nàng không phải nhà ấm đóa hoa, tuy rằng không có đã tới này cổ Nguyệt Sơn Trang. Nhưng nàng trước kia cũng đi qua không ít trang viên, cho nên đại khái biết những cái đó trang viên thiết kế. Này địa lao căn bản sẽ không thiết kê ở như thế thiên địa phương, bởi vì nói như vậy, người khác thực dễ dàng từ bên ngoài đảo cái địa đạo, sau đó vững chãi người mang đi. Cho nên, này địa lao hẳn là sẽ kiến ở không phải quá thiên, bên ngoài người lại không dễ dàng cứu người địa phương. Đương nhiên, cái này không dễ dàng cũng bao gồm đảo địa đạo. Ngươi không phải muốn đi địa lao sao? Đây là đi địa lao lộ A. Diệp Thanh Tuyền nhìn thỉnh Phong Hoa liếc mắt một cái, nói Xem ra, ngươi là không nghĩ nói với ta lời nói thật, cũng không nghĩ mang ta đi địa lao. Đã là như thế, ta đây cũng liền đối với ngươi không khách khí. Thịnh phong hoa nói, trong tay ngân châm mánh đến rút ra, sau đó lại hướng tới trên người hắn một khác chỗ huyệt vị chắc đi. Ngân châm một chui vào diệp thanh tuyền thân thể, hắn liền kêu thảm thiết lên. Thanh âm kia nghe không biết có bao nhiêu thống khổ, nhiều thê thảm. Hắn đột nhiên mà tới tiếng kêu Đem những cái đó đi theo bọn họ phía sau H.I. thủ hạ hoàng sợ, một đám móc già thương chỉ vào thịnh phong hoa. Nhìn kia một chi chi chỉ vào chính mình xuống lục, thịnh phong hoa sắc mặt âm trầm thật sự, trong tay ngân châm lại đi phía trước tặng vài phần. lạnh lùng nói, Diệp Thanh Tuyền, ta đã cảnh cáo ngươi, đừng đùa hoa chiêu. Nhưng ngươi không nghe, vậy đừng trách ta. Đình, đình, đình, ta mang ngươi đi. Diệp Thanh Tuyền chịu đựng không được. Chỉ phải hướng thịnh phong hoa thỏa hiệp Thịnh phong hoa thu hồi ngân châm Sau đó nói Sớm như vậy thật tốt Thế nào cũng phải muốn nếm chút khổ sở Thật là Yên tâm Lúc này đây ta nhất định sẽ không lại lừa ngươi Diệp Thanh Tuyền vừa nói Một bên túi đầu Liếm đi trong mắt hận ý Là hắn xem nhẹ thịnh phong hoa Cho rằng nàng một nữ nhân Cho dù có điểm bản lĩnh Cũng không đáng nói đến Lại không nghĩ Nàng không chỉ có có bản lĩnh lại còn có tâm tàn nhẫn. Kêu Ngân Trâm nói chát liền chát, hóa ra chát không phải nàng chính mình, cho nên không sao cả đi. Đi thôi. Thịnh Phong Hoa lên tiếng, Diệp Thanh Tuyền lại lần nữa nâng bước, lại là trực tiếp thay đổi một phương hướng. Quả nhiên, Thịnh Phong Hoa phán đoán không có sai, này địa lao căn bản là không ở bên này, mà là ở một cái khác phương hướng. Bởi vì có phía trước kia vừa ra, này Diệp Thanh Tuyền đảo cũng học ngoan, không dám lại ra cái gì yêu thiêu thân. Thành Thành thật thật đem nàng mang đi địa lao. Sơn Trang địa lao thiết kế nhưng thật ra thực bình thường, cũng không có gì công nghệ cao đồ vật. Địa lao bên ngoài, thủ vài người. Bọn họ nhìn đến Diệp Thanh Tuyền tiến đến, cung kính hô một tiếng, thiếu ra. Vững trái môn mở ra. Diệp Thanh Tuyền phân phó nói. Trong đó một người đang chuẩn bị mở ra cửa lao, không nghĩ quay đầu vừa thấy, phát hiện Diệp Thanh Tuyền phía sau thịnh phong hoa. Chương 1021 có nói hay không, chín. Lại nhìn kỹ, mới phát hiện chính mình chủ tử thế nhưng bị Thịnh Phong Hoa khống chế được, vì thế hắn sắc mặt biến đổi, bay nhanh từ trên người rút ra súng lục chỉ hướng về phía Thịnh Phong Hoa. Người là người nào, buông ra thiếu ra. Người nọ lớn tiếng quát hỏi lên. Nghe được quát hỏi thành, Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, nhẹ nhàng xả một chút Diệp Thanh Tuyển. Lúc này đây, Diệp Thanh Tuyển nhưng thật ra học ngoan. Cũng không dám lại ra cái gì yêu thiêu thân, hắn ngẩn đầu nhìn thủ vệ người liếc mắt một cái, nói, khẩu súng bông. Thiếu ra, thủ nhóm người nhìn Diệp Thanh Tuyền hô một tiếng, làm cho bọn họ đem cửa mở ra. Thịnh Phong Hoa phân phó một tiếng, Diệp Thanh Tuyền sắc mặt có chút khó coi, bất quá lại vẫn là nghe lời nói phân phó kia thủ vệ người, nói, không nghe được nàng lời nói sao. Đem cửa mở ra, thủ vệ người không có biện pháp. Chính mình chủ tử ở Thịnh Phong Hoa trong tay, bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ. Chỉ phải ngoan ngoãn lấy ra chìa khóa, đem địa lao môn mở ra. Cửa lao một khai, Thịnh Phong Hoa áp diệp thanh tuyển đi vào. Nói là địa lao, kỳ thật cùng mật thất không có gì hai dạng. Nhà tù cũng chỉ có một gian, bị một phen đại thiết khóa khóa. Đến nỗi trong phòng giam quan chính là người nào, lại là căn bản nhìn không tới. Bởi vì chỉnh gian nhà tù. Trừ bỏ trên cửa quả nhiên một cái cửa sổ nhỏ bên ngoài, không có bất luận cái gì khe hở. Diệp Thanh Tuyền ở cửa lao trước ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa như mày, lạnh lùng quét Diệp Thanh Tuyền liếc mắt một cái, nói, nhìn cái gì mà nhìn. Còn không cho người đem cửa mở ra. Diệp Thanh Tuyền lại không có như Thịnh Phong Hoa theo như lời, lập tức làm người mở cửa, mà là nhìn nàng hỏi, ngươi thật sự không quen biết Diệp Thanh ca. Không quen biết. Thịnh Phong Hoa vẫn là câu nói kia, nhưng Diệp Thanh Tuyền lại căn bản không tin, nói, nếu ngươi không quen biết Diệp Thanh ca, kia vì sao phải tới nơi này? Này cùng ngươi có quan hệ sao? Thịnh Phong Hoa lạnh lùng nói, nhìn thoáng qua kia đại thiết khóa, ánh mắt lóe lóe. Loại này khóa, nàng vài giây là có thể mở ra. Chỉ là hiện tại, còn không phải nàng động thủ thời điểm. Diệp Thanh Tuyền nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, không nói gì. Thịnh Phong Hoa cho rằng hắn lại ở kéo thời gian, trên mặt có chút không kiên nhẫn, thúc giục nói, chìa khóa, mở cửa. Ta không có nơi này chìa khóa. Trâm mặt một hồi, Diệp Thanh Tuyền mới trả lời. Người lừa ai đâu? Không có chìa khóa, này muốn như thế nào đem đồ ăn đưa đến cấp bên trong người ăn. Ta không có lừa ngươi, ta thật sự không có nơi này chìa khóa. Diệp Thanh Tuyền vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thịnh Phong Hoa, nhìn qua căn bản không giống như là đang nói dối. Bởi vậy, Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra có chút không hảo phán đoán, liền hỏi, không có chìa khóa, vậy các ngươi như thế nào đưa cơm cấp bên trong người ăn? Chẳng lẽ, các ngươi từ phía trên cửa sổ nhỏ ném vào đi? Đương nhiên không phải. Diệp Thanh Tuyền lắc lắc đầu, này cơm từ như vậy cao địa phương ném vào đi, còn có thể ăn sao? Vậy các ngươi như thế nào làm cho? Ngươi đi xuống xem. Diệp Thanh Tuyền nhắc nhở một câu. Thịnh phong hoa túi đầu hướng tới phía dưới nhìn lại, nàng lúc này mới phát hiện này cửa sắt phía dưới, còn treo một phen tiểu khóa. Xem ra, đưa cơm người là từ cái này mặt đem đồ ăn đưa vào đi. Nhưng thực mau, nàng lại cảm thấy không đúng. Phía trước nàng ở cổ gia thôn thẩm nam nhân kia thời điểm, đối phương chính là nói, hắn thấy được Diệp Thanh ca. Nếu thật sự như Diệp Thanh Tuyền theo như lời, cửa này thượng không có chìa khóa, chỉ có thể từ phía dưới đưa cơm đi vào nói. Như vậy, nam nhân kia lại là từ địa phương nào nhìn đến Diệp Thanh ca đâu. Nghĩ, Thịnh Phong Hoa lạnh lùng nói, Diệp Thanh tuyển, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, tốt nhất không cần gạt ta, nếu không tia hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. chương 1022 có nói hay không? 10. Thịnh Phong Hoa nói xong, cũng không hề xem Diệp Thanh tuyển, mà là quay đầu hướng tới phía sau theo tới thủ nhóm người nhìn lại, nói, đem cửa này mở ra. Nếu không ta liền giết các ngươi chủ tử. Nàng vừa nói, một bên tử trên người chịu một phen truy thủ, đặt tại Diệp Thanh Tuyền trên cổ. Nếu Diệp Thanh Tuyền không muốn phối hợp, nàng đành phải từ địa phương khác xuống tay. Những cái đó theo tới người vừa thấy Thịnh Phong Hoa động tác, sợ tới mức không nhẹ, đứng ở tại chỗ không dám núp đích. Bọn họ cho nhau nhìn nhìn, ai cũng không có mở miệng. Thịnh Phong Hoa sắc mặt hơi trầm xuống, nữ mày hỏi, ta lặp lại lần nữa, đem cửa mở ra. Nếu không ta không ngại cho các ngươi chủ tử phong lấy máu. Thịnh phong hoa nói, sợ những người đó không tin nàng nói được thì làm được. Trên tay hơi hơi dùng một chút lực, ở diệp thanh tuyền trên cổ cắt mở một cái miệng nhỏ. Dừng tay. Nhìn đến thịnh phong hoa động tác, không chỉ có diệp thanh tuyền sợ hãi, mặt khác những người đó cũng sợ hãi, lập tức hô ra tới. Muốn ta dừng tay có thể, đem cửa mở ra. Thịnh phong hoa ánh mắt ở những người đó trên người đảo qua, lạnh lùng nói. Thủ vệ người do dự một chút, sau đó nói, ngươi trước đem thiếu gia bông ra. Các ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Thịnh phong hoa cười lạnh lên, cầm truy thủ tay lại lần nữa giật giật. Những người đó vừa thấy, lại lần nữa sợ hãi, lập tức nói, khai, chúng ta khai, ngươi đừng lại thương tổn thiếu gia. Không thức thời, Thịnh phong hoa hừ lạnh một tiếng, sau đó lôi kéo diệp thanh tuyển sau này lui lui, làm kia cầm chìa khóa người tiến lên. Nhìn ngươi nọ muốn mở cửa, Diệp Thanh Tuyền sắc mặt biến đổi, đột nhiên lớn tiếng nói, "Cửa này không thể khai." Theo hắn này một tiếng giống, kia Nguyên Bản muốn gõ cửa người ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn hắn, hô một tiếng, "Thiếu gia, cửa này không thể khai, nếu không chúng ta đều song song." Diệp Thanh Tuyền lặp lại một lần, "Phảng phất cửa này một khi mở ra, kia hậu quả sẽ so thịnh phong hoa muốn hắn mệnh còn nghiêm trọng giống nhau." Diệp Thanh Tuyền, "Xem ra ngươi là không muốn sống nữa." Thịnh Phong Hoa có chút bực, trên tay trủy thủ hung hăng đè ở Diệp Thanh Tuyền trên cổ. Chỉ cần nàng lại dùng một ít lực, hán cổ liền phải cắt đứt. Thịnh Phong Hoa, ngươi không thể giết ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Diệp Thanh Tuyền cảm giác được Thịnh Phong Hoa sắc ý, đột nhiên nói. Hối hận. Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, nhìn Diệp Thanh Tuyền nói, ta chưa bao giờ làm hối hận sự tình, ta đã làm sự tình cũng chưa bao giờ hối hận. Thịnh Phong Hoa, nếu ngươi không tin, ngươi liền giết ta. Diệp Thanh Tuyền một bộ không có sợ hãi bộ dáng, làm thịnh phong hoa như mày. Bất quá, nàng lại không cảm thấy này Diệp Thanh Tuyền có thể có thứ gì uy hiếp được đến chính mình. Vì thế, hơi hơi gởi lên ngôi, hợp lại thượng một mặt mỏng lạnh ý cười, nói, một khi đã như vậy, ta đây liền giết ngươi. Thanh lạc, trên tay nàng dùng một chút lực, liền phải hoa khai Diệp Thanh Tuyền cổ. Lúc này, kia trong phòng giam đột nhiên truyền ra một đạo ôn nhu giọng nữ, từ từ. Nghe được thanh âm, thịnh phong hoa ngẩn ra, không tự chủ được dừng động tác. Diệp thanh Tuyền đang nghe đến thanh âm sau, cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, ngoài miệng lại là khắc nghiệt nói, bắt chó đi cày sen vào việc người khác, chuyện của ta không cần người quản. Thanh Tuyền, ngươi nếu là ta diệp ra người, ta đây liền không khả năng mặc kệ ngươi. Nếu ngươi thật sự không nghĩ muốn ta quản, vậy không cần ở chỗ này muốn sinh muốn chết. Bên ngoài ở, ở ta nghe không được địa phương. Ngươi sống hay chết cùng ta không quan hệ. Ngay sau đó, kia nữ nhân còn nói thêm, nhưng nếu ngươi tới rồi ta trước mặt, ta nếu mặc kệ nói, cùng tầm kho ăn. chương 1023 mẹ con gặp nhau, 1. Hử, giả mù sa mưa. Diệp thanh tuyển hư lạnh một tiếng, đối với kia trong phòng giam nói chuyện nữ nhân, một bộ nhìn không thuận mắt bộ dáng. Chẳng qua, kia trong phòng giam nữ nhân lại là không hề để ý tới Diệp thanh tuyển, đối Thịnh phong hoa nói chuyện. Chỉ nghe nàng nói, cô nương ngươi đừng làm khó dễ hắn, ta nơi này khá tốt, khai không mở cửa đều giống nhau. Thịnh Phong Hoa ánh mắt phức tạp nhìn nhà tù liếc mắt một cái, có môn cách xa nhau, nàng căn bản nhìn không tới bên trong người. Nhưng thanh âm kia lại làm nàng cảm thấy vô cùng thân thiết, làm nàng nhịn không được muốn nhìn xem đối phương. Vì cái gì? Thịnh Phong Hoa hỏi một câu. Nàng không rõ, vì sao bên trong cái này bị nhốt lại nữ nhân không có một kia lệ khí? Không có một kia không căm lòng. Chẳng lẽ, nàng liền không nghĩ đi ra ngoài. Tưởng cả đời nốt ở nơi này. Ngươi không hiểu, ngươi đi đi. Nữ nhân lại lần nữa nói chuyện, làm Thịnh phong hoa rời đi. Một là nàng thật không nghĩ đi ra ngoài, nhị là lo lắng nàng một hồi đi không được. Chỉ là, thỉnh phong hoa cũng là một cái không đạt mục đích không bãi thể người, ở không có nhìn thấy bên trong nữ nhân phía trước, không có xác nhận thân phận của nàng phía trước nàng lại như thế nào sẽ rời đi. Cho nên, nàng căn bản không có nghe nữ nhân nói, mà là đối kia cầm chìa khóa người ta nói nói, nếu tưởng các ngươi thiếu ra hảo hảo tồn tại, liền cấp buồn cô nương ngoan ngoãn đem cửa mở ra. Thủ vệ người nhìn chính mình chủ tử liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn thịnh phong hoa. Cuối cùng vẫn là tiến lên, đi khai kia khóa cửa. Đại khóa mở ra, thịnh phong hoa làm người đem cửa đẩy ra, lúc này mới hướng tới nhà tù gian nhìn lại. Nói là nhà tù, rồi lại không giống như là nhà tù. Bên trong có một trường giường lớn, một bàn hai ghế. Trên bàn bãi ấm trà, bên cạnh phóng ba cái cái ly, một cái mỹ lệ nữ tử ngồi ở ghế trên. Kia nữ khuôn mặt có chút tái nhận, hẳn là thời gian dài không thấy ánh mặt trời nguyên nhân. Lúc này nàng, ngồi ở ghế trên, trên tay bưng chén trà, hướng tới cửa nhìn lại. Ánh đèn chiếu vào nữ nhân trên mặt, cho nàng cả người lung thượng một tầng quang. Bốn mắt nhìn nhau, Thịnh Phong Hoa ngơ ngẩn, nữ nhân cũng ngơ ngẩn. Trên tay chén trà không tự chủ được trượt xuống dưới, dừng ở trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Người. Nữ nhân nhìn Thịnh Phong Hoa, môi run rẩy, một hồi lâu mới phun ra một cái ngươi tự. Thịnh Phong Hoa cũng nhìn nữ nhân, nàng đã xác định, nàng chính là chính mình người muốn tìm. Ta là Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa áp lực nội tâm vui sướng cùng kích động, báo ra tên của mình. Thịnh. Thịnh Phong Hoa. Nữ nhân càng phát kích động, nàng đứng lên tới, hướng tới thịnh Phong Hoa đi tới. Đúng vậy. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, đem tiêu che ở chính mình trước mặt Diệp Thanh Tuyền hướng bên cạnh vùng, đem chính mình cả người lộ ra tới. Ngươi, ngươi là của ta nữ nhi, đúng không? Nữ nhân từng bước một đi tới thịnh Phong Hoa trước mặt, ngạnh thanh hỏi. Nghe nói ta mẫu thân kêu Diệp Thanh Ca, ngươi là nàng sao? Đúng vậy, đối, ta chính là Diệp Thanh Ca. Diệp Thanh ca dùng sức gật gật đầu, sau đó lại tiến lên một bước, duỗi tay muốn đi sở thịnh phong hoa mặt. Một bên Diệp Thanh Tuyền nghe xong hai người nói, sắc mặt khó coi đến không được. Quả nhiên, thịnh phong hoa nữ nhân này lừa hắn, rõ ràng là Diệp Thanh ca nữ nhi, thế nhưng còn nói không quen biết nàng. Đáng chết nữ nhân, thật là đáng chết. Ra đây hẳn là người nữ nhi. Thịnh phong hoa một thừa nhận, Diệp Thanh ca càng thêm kích động, đôi tay phủng nàng mặt, mục không đảo mắt nhìn. Trong miệng không ngừng kêu, "Nư nhi, nư nhi." Nhìn kích động Diệp Thanh ca, Thịnh Phong Hoa trên mặt lộ ra nhàn nhạt, nhạt ý cười, tùy ý nàng ở chính mình trên mặt vút ve. Cái loại cảm giác này làm nàng nội tâm mềm mại, ấm áp, ngọt ngào. Chương 1024 mẹ con gặp nhau, nhị. Diệp Thanh Tuyền ở một bên nhìn ôm nhau hai người, ánh mắt lóe lóe, lặng lẽ sau này thối lui. Tính toán rời đi nhà tù, cũng đem Thịnh Phong Hoa cũng cùng nhau nhốt lại. Hắn phá hủy mặt trên quy định, mở ra nhà tù, một đốn trách phạt khẳng định là không thiếu được. Nhưng nếu hắn bắt được thịnh phong hoa, như vậy liền có thể ưu khuyết điểm tương đề. Như thế nghĩ, hắn lui về phía sau tốc độ càng thêm nhanh lên. Mắt thấy chỉ cần lại đi vài bước, hắn liền có thể thối lui đến cửa. Đã có thể vào lúc này, một trận nặng nghề thương vang, một quả viên đạn dừng ở hắn bên chân. Diệp thanh Tuyền hoảng sợ, nếu kia thương đánh thiên một chút, Như vậy này đó viên đạn liền đánh vào hắn trên người. Như vậy một dọa, Diệp Thanh tuyền ngừng lại, hướng tới Thịnh Phong Hoa nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, tay nàng chung nhiều một khẩu súng. Hắn mặt nháy mắt liền đen, như thế nào cũng không nghĩ tới. Này Thịnh Phong Hoa rõ ràng đang cùng Diệp Thanh ca tương nhận, lại còn có thể phân tâm chú ý hắn nhất cử nhất động, nàng vẫn là người sao. Những người khác cũng bị Thịnh Phong Hoa đột nhiên nổ súng mà dọa tới rồi, ngốc ngốc nhìn nàng. Ai cũng không có phát hiện, nàng thương lại như thế nào lấy ra tới. Diệp thanh ca tuy rằng ôm thỉnh phong hoa, nhưng kia viên đạn cùng mặt đất cỏ sát thanh âm vẫn là nghe tới rồi. Cho nên, nàng buông ra thỉnh phong hoa, ngốc ngốc nhìn nàng. Nhìn rõ ràng cùng nàng không có sai biệt khuôn mặt, lại cảm thấy xa lạ lên. Nữ nhi, trên người của ngươi như thế nào sẽ có thương? Diệp thanh ca giật mình hỏi. Ở nàng xem ra, nữ hải tử nên ôn ôn nu nhu. Mà không phải đánh đánh giết giết Nhưng Thịnh Phong Hoa lại điên đảo nàng nhận chi. Trên người không chỉ có có đao, thế nhưng liền thương cũng có. Phong thân. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt hộp ra hai chữ. Sau đó nhìn Diệp Thanh Ca liếc mắt một cái. Tuy rằng nàng là chính mình mẫu thân. Nhưng Thịnh Phong Hoa cũng sẽ không vì làm nàng nhận đồng. Mà thay đổi chính mình. Cho nên, ở nàng trước mặt, trực tiếp là nhất chân thật chính mình. Diệp Thanh Ca nhìn Thịnh Phong Hoa không nói. Nhưng thật ra Diệp Thanh Tuyền lúc này, mở miệng, nói, Thịnh Phong Hoa, ngươi cái này đáng chết nữ nhân, cũng dám gặp ta. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét Diệp Thanh Tuyền liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, thức thời, khiến cho bọn họ khẩu súng thu hồi tới, ta muốn đem ta mẫu thân mang đi. Không có khả năng. Diệp Thanh Tuyền không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Nếu Diệp Thanh ca bị Thịnh Phong Hoa mang đi, như vậy chờ đợi hắn liền không chỉ là trách phạt đơn giản như vậy. xem ra Ngươi là thật sự không muốn sống nữa. Nếu như vậy, ta đây cũng chỉ hảo thành toàn ngươi. Thịnh Phong Hoa nói, dơ lên thương, họng súng nhắm ngay Diệp Thanh Tuyền. Diệp Thanh Tuyền nhìn Thịnh Phong Hoa, không có mở miệng, cũng không có xin tha, nhưng thật ra Diệp Thanh Ca sắc mặt biến đổi, rôi tay xả một chút Thịnh Phong Hoa ống tay áo, nói, nữ nhi, nữ nhi, ngươi, ngươi không thể giết hắn. Vì cái gì? Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn Diệp Thanh Ca, lạnh giọng hỏi, Đối với nàng ngăn cản chính mình sát Diệp Thanh Tuyền sự tình, trong lòng có chút không mừng. Diệp Thanh ca nhìn Diệp Thanh Tuyền liếc mắt một cái, nói, bởi vì, hắn ta đường đệ, ngươi cứu cứu, cứu cứu, thịnh phong hoa nhịu như mày. Quả nhiên, nàng phía trước suy đoán không có sai, này Diệp Thanh Tuyền thật là Diệp ra người, thế nhưng vẫn là Diệp Thanh ca đệ đệ. Không sai. Diệp Thanh ca gật gật đầu, sau đó nói, nữ nhi ngươi liền xem ở ta mặt núi thượng. Bung tha hắn được không? Có thể, bất quá, ta muốn mang ngươi rời đi. Thịnh phong hoa đảo cũng không nghĩ phất Diệp Thanh ca mặt mũi. Hùng chi nàng cũng không phải thật sự muốn giết người. Phía trước giết người kia cũng là bất đắc dĩ, bởi vì đối phương đánh lén nàng. Nếu không giết đối phương, hiện tại nằm phòng trường chính là nàng. Trước 1025 mẹ còn gặp nhau, tam. Không có khả năng. Diệp Thanh tuyển vừa nghe Thịnh phong hoa nói muốn mang Diệp Thanh ca rời đi không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp hộp ra ba chữ. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi có phải hay không? Thịnh Phong Hoa cũng hoàn toàn bực, nàng cấp Diệp Thanh Tuyền mặt mũi, nhưng hắn lại không biết tốt xấu. Nếu như vậy, kia nàng thật sự không ngại giết hắn. Liên tính hắn là chính mình cứu cứu thì thế nào, ở đêm nay phía trước, bọn họ còn là người xa lạ đâu. Nhìn tức giận Thịnh Phong Hoa, Diệp Thanh Tuyền lại là đắc ý lên, nói, ngươi không dám giết ta. Không dám sao? Vậy ngươi muốn hay không thử xem? Thịnh Phong Hoa ánh mắt lạnh lùng, xuống lục lại lần nữa nhắm ngay Diệp Thanh Tuyển. Mà lúc này, Diệp Thanh Ca lại mở miệng, hô một tiếng, nữ nhi. Thịnh Phong Hoa nghe xong Diệp Thanh Ca mở miệng, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi tưởng cùng ta đi ra ngoài sao? Ta Diệp Thanh Ca do dự lên, nàng bị đóng mười mấy năm, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày có thể đi ra ngoài. Hơn nữa, Nàng trước kia không có gì vướng bận, ô yếm nam nhân đã chết, nữ nhi cũng đã chết, cho nên ra không ra đi đều không sao cả. Nhưng hiện tại, nữ nhi sống sờ sờ đứng ở nàng trước mặt, nàng nên đi ra ngoài sao? Nhìn vẻ mặt do dự diệp thanh ca, thịnh phong hoa tâm tình có chút không hảo, nói, ta cho ngươi ba phút, ngươi hảo hảo suy xét một chút. Nói xong, nàng không hề xem diệp thanh ca liếc mắt một cái, mà là quay đầu nhìn diệp thanh tuyền, nâng bước hướng tới hắn đi đến. Ngươi đừng tới đây. Diệp Thanh Tuyền nhìn Thịnh Phong Hoa chiều chính mình đi tới, nghĩ đến nàng phía trước thủ đoạn, trên người kia bị chắt quá địa phương, có chút ẩn ẩn làm đau lên. Thịnh Phong Hoa ở Diệp Thanh Tuyền trước mặt ngừng lại, nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thanh Tuyền có chút khẩn trương, có chút sợ hãi. Thật sự là phía trước Thịnh Phong Hoa đối hắn kim kim, làm hắn có bóng ma tâm lý. Hơn nữa Thịnh Phong Hoa trong tay còn có thương, hắn liền càng lo lắng. Chẳng sợ, phía trước Diệp Thanh ca vì hắn cầu tình. Nhưng hắn cảm thấy Thịnh Phong Hoa cũng không phải cái loại này sẽ bị người khác tả hưu ý tưởng người. Muốn làm cái gì? Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Nghe xong lời này, Diệp Thanh Tuyền minh bạch nàng nói chính là cái gì? Sắc mặt biến đổi, nói, ngươi không thể mang nàng đi. Nếu ta một hai phải mang nàng đi đâu? Trừ phi ngươi đạp ta thi thể đi ra ngoài. Hảo A. Thịnh phong hoa sảng khoái ứng hạ. Nếu Diệp Thanh ca thật sự nguyện ý đi ra ngoài, nếu Diệp Thanh tuyển thật sự muốn ngăn cản, nàng thật sự không ngại đạp Diệp Thanh tuyển thi thể rời đi. Bất quá, thịnh phong hoa trong lòng nhiều ít minh bạch, Diệp Thanh ca phỏng trừng vẫn là sẽ không nguyện ý cùng nàng rời đi. Nguyên tưởng rằng, tìm được Diệp Thanh ca, cùng nàng tương nhận, bọn họ là có thể một nhà đoàn viên. Nhưng hiện tại xem ra, nàng nguyện vọng này khả năng muốn tan biến bởi vì diệp thanh ca thế nhưng sẽ vì kia quan nàng diệp thanh tuyền cầu tình điểm này làm nàng có chút không tiếp thu được chẳng sợ diệp thanh tuyền là diệp thanh ca đường đệ thì thế nào nhưng hắn cùng hắn phía sau người lại đóng diệp thanh ca nhiều năm như vậy nếu đổi thành là nàng tuyệt đối sẽ hận không thể một thương diệt những người này ba phút thời gian thực mau liền đi qua thịnh phong hoa cho diệp thanh tuyền một cái cảnh cáo ánh mắt sau lúc này mới quay đầu lại nhìn diệp thanh ca hỏi mẫu thân Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Phong, Phong Hoa, xin, xin lỗi, ta không thể cùng ngươi đi ra ngoài. Diệp Thanh ca vẻ mặt ấy náy nhìn Thịnh Phong Hoa, nàng không thể rời đi. Không chỉ có vì Diệp Thanh tuyển, còn vì Thịnh Phong Hoa an toàn. Những người đó có bao nhiêu tàn nhẫn, nhiều vô tình, nhiều tàn khốc, nàng kiến thức qua. Nàng không nghĩ bởi vì chính mình, do đó làm Thịnh Phong Hoa lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Trước 1026 mẹ con gặp nhau, 4. Thịnh Phong Hoa là nàng nữ nhi, nàng chỉ nghĩ thịnh Phong Hoa hảo hảo tồn tại, chẳng sợ trả giá đại giới chính là vĩnh viên nốt ở này địa lao bên trong, không thấy thiên nhật, nàng cũng nguyện ý. Vì cái gì? Không có vì cái gì? Diệp Thanh ca trả lời có chút có lệ, nàng không nghĩ nói cho thịnh Phong Hoa chân chính nguyên nhân. Nhưng mà, thịnh Phong Hoa lại nhiều ít đoán được nàng làm như vậy nguyên nhân. Vì thế. Nàng cũng không nói lời nào, trực tiếp trở lại Diệp Thanh tuyển trước mặt, duỗi tay bóp lấy cổ hắn. đối Diệp Thanh ca nói, nếu ngươi không muốn rời đi, như vậy ta liền thật sự giết hán. Phong Hoa, không cần. Diệp Thanh ca sát mặt biến đổi, lập tức ngăn cản thỉnh Phong Hoa động tác. Vậy ngươi cùng ta rời đi. Thịnh Phong Hoa nói ra chính mình điều kiện sự, nhưng không đợi Diệp Thanh ca trả lời. Diệp Thanh Tuyền liền trực tiếp kêu lớn lên, nói, không được, ngươi không thể rời đi. Cơ miệng Thịnh Phong Hoa khiển trách một tiếng, ánh mắt cùng Diệp Thanh Ca đối diện, chờ nàng quyết định. Diệp Thanh Ca nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, hộc ra mấy chữ, Phong Hoa, thực xin lỗi. Chẳng sợ Thịnh Phong Hoa giết Diệp Thanh Tuyền, nàng cũng không thể cùng nàng rời đi, bởi vì nàng không thể hại chính mình nữ nhi. Nghe xong Diệp Thanh Ca nói, Diệp Thanh Tuyền chấn kinh rồi, hắn nhìn Diệp Thanh Ca, nhìn cái này trước một giây còn ở bảo hộ chính mình. Vì chính mình hướng thịnh phong hoa cầu tình nữ nhân Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình trong lòng nàng phân lượng thực trọng Bởi vì hắn là diệp gia duy nhất còn sống nam đinh Là diệp gia hương khói Nhưng lại không nghĩ Sau một giây nàng thế nhưng tình nguyện nhìn hắn chết Cũng không muốn đi ra ngoài Ngươi Thịnh phong hoa nhìn diệp thanh ca Không biết nói cái gì hảo Nguyên tưởng rằng nàng để ý diệp thanh tuyển Cho nên nàng mới nói ra như vậy điều kiện nhưng lại tưởng nàng để ý căn bản không phải Diệp Thanh Tuyền. Phong hoa, thiên mau sáng, người đi nhanh đi. Diệp Thanh ca đánh giá một chút thời gian, thúc giục lên. Trong sơn trang này buổi tối người cũng không nhiều, nhưng một khi trời đã sáng, liền đến đến đều là người. Hơn nữa, ban ngày thời điểm, những người đó cũng sẽ thường thường tiến đến. Vạn nhất làm cho bọn họ đã biết nàng còn có một cái nữ như nói, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua thịnh phong hoa. Thịnh Phong hoa như như mày, nàng lại làm sao không biết chính mình ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài. Nhưng nàng nếu cùng Diệp Thanh ca tương nhận, làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng như cũ bị nhốt ở nơi này? Nói nữa, nàng hôm nay buổi tối lộng như vậy vừa ra, đã rút dây động rừng. Nói không chừng, chờ nàng với Ly Khai, bọn họ liền đem Diệp Thanh ca cấp rời đi. Tới lúc đó, nàng muốn lại tìm được nàng đã có thể khó khăn. Cho nên, hôm nay Nàng vô luận như thế nào đều đến đem Diệp Thanh ca mang đi ra ngoài. Như thế nghĩ, Thịnh Phong Hoa trong lòng thực mau liền có quyết định. Vì thế, nàng lại lần nữa từ trên người lấy ra ngân châm, sau đó xoay người đem Diệp Thanh tuyển cấp phóng đổ. Diệp Thanh tuyển một ngã trên mặt đất, hắn hảo chút thủ hạ nhóm tức khắc liền luôn cuống, một đám ngò ngoe rục dịch. Thịnh Phong Hoa nhìn, ánh mắt trận lóe, sau đó thân như ưu linh giống nhau nhào hướng bọn họ. Thịnh Phong Hoa không có giết người mà là nương chính mình thân thủ linh hoạt, dùng ngân châm đem những người đó cấp nhất nhất phóng đảo. Nàng biết, nếu muốn đi ra ngoài, chỉ có đem những người này đều phóng đổ mới được. Diệp Thanh ca nhìn thỉnh phong hoa động tác, khiếp sợ không thôi. Cái này nữ nhi cho nàng lực đánh vào thật sự là quá lớn, nàng thế nhưng một đã chi lực, phóng đổ như vậy nhiều người. Diệp Thanh tuyển thủ hạ bắt đầu thời điểm, cũng không có phản ứng lại đây, cho nên Thịnh phong hoa rất dễ dàng phải tay. Nhưng không nhiều lắm một lát sau, bọn họ liền phản ứng qua tới, sau đó cùng Thịnh Phong Hoa giao khởi tay tới. Trước 1027 mẹ con gặp nhau, Nam. Thịnh Phong Hoa đuổi thời gian, cho nên ở giao thủ thời điểm, trên tay gấp ngân châm, cái này làm cho những người đó ăn rất lớn mệt. Vì có thể mau chóng giải quyết những người này, Thịnh Phong Hoa cũng là liều mạng. Chỉ cần đối phương công kích không phải nàng yếu hại, nàng không tránh không tránh, tùy ý bọn họ công kích tới chính mình. Ma nàng, còn lại là mượn dùng này gần người cơ hội, đem ngân châm chất nhập đối phương huyệt vị bên trong. Đợi cho nàng đem mọi người phóng đảo, đã qua đi hơn 10 phút. Phóng đổ những người đó, Thịnh Phong Hoa cũng không hề chậm trễ, tiến lên kéo Diệp Thanh Ca tay liền chạy. Diệp Thanh Ca theo Thịnh Phong Hoa chạy vài bước sau, liền ngừng lại, sau đó nhìn trên mặt đất nằm người, hỏi, Phong, Phong Hoa, những người này không có việc gì đi. Không có việc gì. Hương Đông là có thể tỉnh. Thịnh Phong Hoa chỉ là đem những người này mê đi mà thôi, lại không phải đem bọn họ giết chết. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Diệp Thanh Ca yên lòng. Đi thôi. Thịnh Phong Hoa nói xong, mang theo Diệp Thanh Ca ra địa lao, hướng tới Sơn Trang Đại Môn đi đến. Lúc này, trong Sơn Trang trừ bỏ mấy cái chiếu sáng lên đèn lúc sau, sớm đã đã không có ánh đèn. Những cái đó gác đêm người cũng đều trở về nghỉ ngơi. Vì thế, Thịnh Phong Hoa mang theo Diệp Thanh Ca rất dễ dàng liền tới tới rồi Sơn Trang trước đại môn. Nhìn thoáng qua kia đã khóa lại đại môn, Thịnh Phong Hoa từ trên người lấy ra một cây tế dây thép, sau đó mân mê lên. Không nhiều lắm một lát sau, nàng liền đem khóa cấp mở ra, sau đó kéo ra đại môn, mang theo Diệp Thanh Ca đi ra ngoài. Rời đi Sơn Trang, hai người nương bóng đêm hướng chấn nhỏ đuổi. Nhưng mà, không đi bao lớn một lát sau. Diệp Thanh Ca liền có chút đi không đạo, nàng bị quan thời gian thật sự là quá dài, hơn nữa tuổi cũng lớn, cho nên này chân càng không phải quá linh hoạt. Phong Hoa, ta đi không đạo, chính ngươi đi thôi. Diệp Thanh Ca này xuống dưới, thở phì phò đối Thịnh Phong Hoa nói, nàng biết, Thịnh Phong Hoa mang theo chính mình cũng là liên lụy. Mẫu thân, ngươi này nói chính là nói cái gì? Phải đi cùng nhau đi, ta sẽ không ném xuống người mà kệ. Thịnh Phong Hoa cũng ngừng lại. Nhìn Diệp Thanh Ca nói, nàng nếu cứu ra Diệp Thanh Ca, liền không có lại ném xuống nàng đạo lý. Kia hành, ta nghỉ ngơi một chút. Hảo, thịnh phong hoa ở Diệp Thanh Ca bên người ngồi xuống, một bên cảnh giới. Bọn họ tuy nói đã rời đi cổ nguyệt sơn trang, khá vậy không thể bảo đảm trong sơn trang có người sẽ không phát hiện. Vạn nhất trong sơn trang này người phát hiện, đổi tới, nàng cũng hảo có cái chuẩn bị. Thịnh phong hoa lo lắng đều không phải là dư thừa. Ở các nàng nghỉ ngơi không nhiều lắm một lát sau thời điểm, nàng liền nghe được Sơn Trang phương diện chuyển đến động tính. Xem ra, là có người phát hiện, sau đó xuất động nhân lực tới tìm bọn họ. Mẫu thân, Sơn Trang người đổi tới. Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn Diệp Thanh Ca liếc mắt một cái, nói. Cái gì, bọn họ đổi tới. Diệp Thanh Ca cả kinh, sau đó đối thịnh Phong Hoa nói. Phong Hoa, ngươi đi mau, ta lưu lại. Không được. Ta không thể làm ngươi lưu lại. Thịnh phong hoa lắc đầu, nàng như thế nào có thể chính mình chạy trốn, mà đem mẫu thân cấp lưu lại đâu. Không nói những người đó một khi bắt được Diệp Thanh Ca, nàng về sau nhật tử khổ sở, liền nói những người đó chỉ đem Diệp Thanh Ca chảo đi trở về khẳng định cũng không căm lòng, khẳng định cũng còn sẽ khắp nơi tìm nàng. Mặc kệ từ cái nào phương diện tới giảng, nàng đều không thể đem Diệp Thanh Ca lưu lại. Hiện tại có thể trốn một chút, là một chút, Nếu thật sự không có biện pháp trốn rồi, vậy chỉ có thể mang theo diệp thanh ca tiến không gian. Phong Hoa, nghe lời, chính ngươi một người khẳng định có thể chạy ra đi. Nhưng mang theo ta nói, liền khó khăn. Cho nên, ngươi không cần phải xen vào ta, chính mình chạy. Không được, mẫu thân, ta đã nói rồi sẽ mang theo ngươi cùng nhau rời đi, liền nhất định sẽ mang theo ngươi cùng nhau rời đi. chương 1028 mẹ con gặp nhau, 6. Hiện tại, thừa dịp bọn họ còn không có tới, chúng ta trước trốn đi. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên lôi kéo Diệp Thanh Ca hướng bên cạnh rừng cây tử toàn đi. Hai người mới vừa chui vào rừng cây không lâu, trong sơn trang đuổi theo những người đó liền đến. Bọn họ mở ra xe ba bánh, chạy như bay mà qua, vẫn luôn hướng thị trấn phương hướng đuổi theo. Bởi vì bọn họ cảm thấy Thịnh Phong Hoa mang theo Diệp Thanh Ca, khẳng định là đi đại lộ. Đại lộ có thể tới chân trên mà từ chấn trên có thể tới trong huyện, thành phố. Nhìn từng chiếc xe ba bánh hướng chấn trên mà đi, Thịnh Phong Hoa biết bọn họ tạm thời không thể trở về chấn thượng. Chỉ là, nàng xe còn lưu tại chấn trên. Nếu muốn ném rất những người đó, cần thiết lái xe. Nhưng hiện tại, những người đó đã trước nàng một bước đi chấn trên, nàng lại trở về không thể nghi ngờ chính là chui đầu vô lưới. Cũng may, Thịnh Phong Hoa ở tới phía trước liền suy xét tới rồi loại tình huống này. Cho nên nàng trên người mang theo một ít hóa trang đồ vật. Chẳng qua, hiện tại là buổi tối, không có đèn, cũng không có gương, nàng nhất thời cũng không thể lập tức hóa trang. Cho nên, muốn thay đổi trang dung, còn phải chờ buổi tối. Cũng may hiện tại sắc trời đã bắt đầu tỏa sáng, chỉ cần trời đã sáng, hết thể liền dễ làm. Phong Hoa, làm sao bây giờ? Diệp Thanh Ca nhìn những cái đó kỵ xe ba bánh người sau khi đi qua, quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa hỏi. Mẫu thân, không cần suốt ruột. Bất quá chúng ta muốn ở chỗ này nhiều ngốc một hồi, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Diệp thanh ca lắc lắc đầu, nàng là lo lắng thỉnh phong hoa. Đến nỗi chính mình nhưng thật ra không có gì, sống hơn phân nửa đời, liền tính xảy ra chuyện cũng không quan hệ. Ít nhất ở chết phía trước, nàng đã biết chính mình nữ nhi còn sống. Chúng ta đây liền ở chỗ này chờ đến hương đông. Hảo! Diệp thanh ca gật gật đầu. Sau đó an tĩnh xuống dưới. Thịnh Phong Hoa nhìn Diệp Thanh Ca liếc mắt một cái. Sau đó nói, mẫu thân, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Ta đi phương tiện một chút. Đi thôi, chính mình tiểu tâm một chút. Thịnh Phong Hoa tìm một cái cớ, vòng tới rồi một cây đại thụ sau. Sau đó nương đại thụ che đậy lắc mình vào không gian. Trong không gian con nàng chuẩn bị thay đổi quần áo, lại xứng với nàng hóa trang dung, hẳn là thực dễ dàng trà trộn vào chân trên. Sau đó lái xe rời đi Thịnh Phong Hoa cầm quần áo lắc mình ra tới Lại phát hiện Diệp Thanh Ca đã không thấy Không khỏi sắc mặt biến đổi Lớn tiếng hô lên Mâu thân, mâu thân Hô vài tiếng, không có đáp lại Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ Cảm thấy nàng hẳn là về Sơn Trang đi Như thế nghĩ Thịnh Phong Hoa lập tức chạy đến trên đường lớn Quả nhiên Nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến kia Chính chiều Sơn Trang đi đến bóng người Thấy được Diệp Thanh Ca Thịnh Phong Hoa nhanh lên đuổi theo, nàng đuổi theo Diệp Thanh Ca, sau đó che ở nàng trước mặt, vẻ mặt đau lòng nói: Mẫu thân, ngươi làm gì vậy? Phong Hoa, ta không nghĩ liên lụy ngươi, cho nên ta tính toán trở về. Chờ ta đi trở về, bọn họ liền sẽ không lại đến truy ngươi. Nghe xong Diệp Thanh Ca nói, Thịnh Phong Hoa có chút dở khóc dở cười. Nàng biết Diệp Thanh Ca điểm xuất phát là tốt, chính là nàng ý tưởng vẫn là quá ngây thơ rồi chút. Vì thế. Nàng nhìn Diệp Thanh ca, vẻ mặt nghiêm túc nói, mẫu thân, liền tính ngươi đi trở về, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ta. Vì, vì cái gì? Diệp Thanh ca vẻ mặt khó hiểu, nàng đều đi trở về, những người đó vì cái gì còn muốn lại truy thỉnh phong hoa. Mẫu thân, ngươi ngâm lại, bọn họ vì cái gì vẫn luôn đóng lại ngươi. Nghe xong Thịnh phong hoa nói, Diệp Thanh ca không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thịnh Phong Hoa vẫn luôn ở quan sát đến Diệp Thanh Ca trên mặt biểu tình, nhìn đến nàng biểu tình biến hóa, ánh mắt lóe lóe, nói, cha mẹ, ta biết người đang lo lắng cái gì. Bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì. chương 1029 mẹ còn gặp nhau, 7. Thật sự, Diệp Thanh Ca có chút không tin. Đương nhiên là thật sự. Thịnh Phong Hoa cười cười, nhìn Diệp Thanh Ca, nói, mẫu thân, tin tưởng ta. Ta thật sự sẽ không liên lụy ngươi. Diệp Thanh Ca vẫn là có chút không yên tâm, lại hỏi một lần. mẫu thân, ngươi như thế nào sẽ liên lụy ta đâu? Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó lôi kéo Diệp Thanh Ca tay trở về đi. Nàng lôi kéo Diệp Thanh Ca lại lần nữa về tới trong rừng, sau đó đem vừa mới từ trong không gian lấy ra tới quần áo đưa cho nàng, nói, mẫu thân, trước đem quần áo thay, một hồi ta lại cho ngươi hóa cái trang. Như vậy những người đó liền nhận không ra chúng ta. Diệp Thanh Ca nhìn thoáng qua Thịnh Phong Hoa trên tay quần áo, sau đó gật gật đầu. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, nhìn Diệp Thanh Ca tiếp nhận quần áo, nói, mâu thân, người mau thay đi. Hảo. Diệp Thanh Ca đem chính mình nguyên lai like xuyên y gì phục cởi xuống dưới, thay Thịnh Phong Hoa chuẩn bị tốt quần áo. Đó là một bộ bình thường nông phụ xuyên ý gì phục, an mặc còn tính vừa người. Diệp Thanh Ca đổi hảo quần áo. Thịnh phong hoa nhìn nhìn, còn tính vừa lòng, sau đó lấy ra chuẩn bị tốt hóa trang hộ, bắt đầu cấp diệp thanh ca hóa trang. Nàng muốn đem diệp thanh ca trang điểm thành một cái bình thường nông thôn phụ nhân, như vậy những người đó mới sẽ không chú ý tới nàng. Hóa trang đối với thịnh phong hoa tới nói, đó là chút lòng thành. Kiếp trước thời điểm, vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng nhưng không thiếu hóa trang thành hình dáng vẻ sắc người. Thực mau, diệp thanh ca giống như là thay đổi một người giống nhau. Không chỉ có hình tượng thay đổi, liền dung mạo đều thay đổi. Hóa hảo trang sau, Thịnh Phong Hoa đem một quả tiểu kính đưa cho nàng. Diệp Thanh ca tiếp nhận gương, nhìn thoáng qua, tức khắc giật mình lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, Phong Hoa, đây là ta sao? Người nói đi. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, hỏi, thế nào, người nữ nhi ta kỹ thuật còn tính không tối đi? Nhìn Thịnh Phong Hoa trên mặt ý cười, nghe nàng lời nói. Diệp Thanh Ca cuối cùng là tin tưởng trong gương người chính là chính mình. Trang điểm hảo Diệp Thanh Ca, Thịnh Phong Hoa bắt đầu cho chính mình đổi trang. Nàng đem chính mình biến thành một cái thôn cô bộ dáng, sau đó tiến lên kéo Diệp Thanh Ca tay, cười nói, Mẫu thân, có thể, chúng ta đi thôi. Mẹ con hai cái từ trong rừng đi ra, sau đó hướng tới trên đường lớn đi đến. Hôm nay vừa lúc là tập, cho nên sáng sớm liền có người bắt đầu hướng chân trên đuổi. Thịnh Phong Hoa cùng Diệp Thanh Ca Cũng Trang là họp trợ người, hướng Trấn Trên mà đi. Lúc này, Trấn Trên, Cổ Nguyệt Sơn Trang người tới Trấn Trên sau, liền bắt đầu tìm kiếm hai người tung tích. Bọn họ phái người đem toàn bộ thị Trấn tìm một lần sau, không có phát hiện người, vì thế là mấy người ở bến xe thủ. Dư lại người tắt canh giữ ở Trấn nhỏ nhập khẩu, chuẩn bị tới cái ôm cây lời thỏ. Thịnh Phong Hoa vừa đến Trấn Trên liền phát hiện kêu canh giữ ở dao lẩu người trên, hơi hơi cong con ngôi cùng Diệp Thanh Ca nên ngang từ những người đó trước mặt đi qua. Các nàng vẽ trang, lại thay đổi quần áo, những người đó căn bản là nhận không ra. Cho nên, Thịnh Phong Hoa mang theo Diệp Thanh Ca rất dễ dàng liền đến nhà khách, đem đặt ở nơi đó xe khai ra tới, sau đó hướng tới thành phố mà đi. Đi ngang qua bên xe thời điểm, nàng còn cố ý nhìn thoáng qua, đồng dạng thấy được có người thủ, không khỏi nở nụ cười. Hai người liền như vậy dễ như chở bàn tay rời đi. Những cái đó canh giữ ở chấn trên người lại là ai cũng không có phát hiện. Bọn họ thủ ban ngày, như cũ không có nhìn đến người sau, lúc này mới lại phái người trở về tìm. Đợi cho bọn họ tìm được Thịnh Phong Hoa cùng Diệp Thanh Ca thay cho quần áo khi, đã là nửa buổi chiều. Mà lúc này, Thịnh Phong Hoa cùng Diệp Thanh Ca đã tới rồi thành phố. Thành phố, Ninh Minh Liệt ở tại khách sạn còn không có rời đi, hắn đang đợi Thịnh Phong Hoa, sau đó tính toán cùng nàng cùng nhau hồi thành phố A. Trước 1030 mẹ con gặp nhau, 8. Chỉ là, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Thịnh Phong Hoa sẽ biến trang. Cho nên, đương hắn nhìn đến kia đứng ở chính mình trước mặt Thịnh Phong Hoa khi, căn bản là không có nhận ra tới, hỏi, vị cô nương này, ngươi tìm ai? Ta tìm Diệp Tiên Sinh. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, chuẩn bị đậu một đậu chính mình phụ thân. Ta chính là Diệp Tiên Sinh, không biết cô nương tìm ta chuyện gì? Ninh Minh Liệt vẫn là không có nhận ra Thịnh Phong Hoa tới, chẳng sợ hắn cảm thấy Thịnh Phong Hoa thanh âm có chút quen thuộc. Diệp tiên sinh, thế tử của ngươi tới. Thịnh Phong Hoa nhìn chính mình phụ thân, nghiêm trang nói. Không nghĩ, Ninh Minh Liệt nghe xong nàng lời nói sau, lại là nở nụ cười khổ, nói, cô nương, ngươi đừng nói giỡn. Diệp mô căn bản không có thế tử. Cái gì, ngươi không có thế tử, vậy ngươi như thế nào sẽ có nữ nhi đâu? Thịnh Phong Hoa giả bộ vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, nhìn Ninh Minh Liệt. Ninh Minh Liệt nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, như mày, đối nàng có chút không mừng, thanh âm cũng lạnh xuống dưới, nói, cô nương như thế nào như vậy quan tâm Diệp mộ sự tình. Đó là tự nhiên. Ai làm ta là ngươi nữ như đâu. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, hướng tới tức giận Ninh Minh Liệt chớp chớp mắt. Không nghĩ, Ninh Minh Liệt lại đột nhiên trầm hạ mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thịnh Phong Hoa, nói. Cô Nương, Diệp Mộ không phải ngươi phụ thân, còn thỉnh cô Nương không cần loạn nhận hảo. Loạn nhận. Thịnh Phong Hoa thương tâm, ôm ngực, nhìn Linh Minh Liệt nói, phụ thân, ta chẳng qua mới rời đi một ngày mà thôi, ngươi liền không nhận ta, ngươi quá làm ta thương tâm. Linh Minh Liệt đang muốn nói, hắn thật sự không phải Thịnh Phong Hoa phụ thân, nhưng nghe được cái kia rời đi một ngày mà thôi mấy chữ sau, mạnh đến mở mắt, chỉ vào Thịnh Phong Hoa nói, ngươi, ngươi. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng Ninh Minh Liệt. Thịnh phong hoa lại lần nữa nở nụ cười, sau đó nói, mượn phòng của ngươi toilet dùng một chút. Nói xong, cũng không đợi Ninh Minh Liệt đồng ý, thịnh phong hoa trực tiếp vào toilet, đem chính mình trên mặt trang dung cấp tẩy rớt. Tẩy đi trang dung, để mặt một thịnh phong hoa đi ra. đương Ninh Minh Liệt nhìn đến thịnh phong hoa từ toilet ra tới, nhìn đến nàng khuôn mặt khi, lại lần nữa giật mình lên, hỏi, ngươi. Ngươi thật là Phong Hoa. Diệp tiên sinh, ngươi hiện tại còn cảm thấy ta không phải ngươi nữ như sao? Thịnh Phong Hoa đi đến Ninh Minh Liệt trước mặt, cười tủng tìm hỏi. Phong Hoa, đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào sẽ đem chính mình hóa trang thành một người khác đâu? Ninh Minh Liệt cũng không phải bao cỏ, thực mau nghĩ tới một ít vấn đề. Phụ thân, ta đi cổ nguyệt sân trang. Thịnh Phong Hoa đảo cũng không có gạt Ninh Minh Liệt, đem chính mình hành trình nói cho hắn. Cái gì? Không nghĩ, ninh minh liệt nghe xong thịnh phong hoa nói sau, sắc mặt nháy mắt biến đổi, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, hỏi, thế nào? Người không sao chứ? Có hay không bị thương? Tuy rằng, hắn không có đi qua cổ nguyệt Sơn Trang, nhưng từ lao bí thư chi bộ trong miệng biết được, kia Sơn Trang chính là không bình thường Sơn Trang. Bên trong chính là có không ít người, ở vì Sơn Trang bán mạng, Húng chi, hắn còn kiến thức tới rồi trong Sơn Trang người. Những người đó vừa thấy liền không phải cái gì thiện tra. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Thịnh Phong Hoa cười lắc lắc đầu, sau đó nói, Phụ thân, ta tử trong sơn trang mang về một người, ngươi muốn hay không gặp một lần. Ninh minh liệt không có nghĩ nhiều, nói, nếu là ngươi mang về tới người, vi phụ cũng không hỏi nhiều. Chính ngươi đem người ấn lập là được, ta đã không thấy tâm hơi. Thật sự không thấy. Thịnh Phong Hoa có khắc thâm ý lại hỏi một lần. Không thấy. Ninh Minh Liệt trực tiếp lắc đầu, mặc kệ đối phương là người nào, hắn đều không nghĩ thấy. chương 1031 phu thê ôm nhau, một. Phụ thân, ngươi cũng đừng hối hận Nga. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, vẻ mặt thân bí. Không hối hận. Ninh Minh Liệt chém đinh chặt sát nói. Vậy được rồi. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt tiếc nuối, sau đó quay đầu đối bên ngoài chờ diệp thanh ca hô một tiếng. Mẫu thân, phụ thân nói không thấy ngươi. Phong Hoa, ngươi nói cái gì? Linh Minh Liệt cả kinh, nhìn Thịnh Phong Hoa hỏi, ngươi vừa mới kêu cái gì? Mẫu thân a? Thịnh Phong Hoa ý cười doanh doanh trở về một câu, lại làm Linh Minh Liệt khiếp sợ không thôi, hắn đứng dậy, đi đến Thịnh Phong Hoa trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, nói, Phong Hoa, ngươi lại ở cùng ta nói giỡn sao? Phu thân, ta nhớ rõ ta nói rồi, ta chưa bao giờ nói giỡn. Thịnh Phong Hoa trên mặt thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên. Nàng không phải một cái thích nói giỡn người. Kia, kia, ngươi vừa mới nói ninh minh liệt kích động lên, nói đều có chút nói năng lộn sột. Mẫu thân, ngươi vào đi. Thịnh phong hoa thở dài, hướng tới bên ngoài hô một tiếng, diệp thanh ca chậm rãi đi đến. Đương nàng nhìn đến ninh minh liệt kia một khắc, vẫn là ngơ ngẩn. Đây là ninh minh liệt sao? Như thế nào một chút đều không giống nàng trong trí nhớ người. Tuy rằng phía trước thịnh phong hoa đã nhắc nhở qua nàng. Nói ninh minh liệt dung mạo thay đổi, nhưng chân chính nhìn đến thời điểm, nàng vẫn là lắp bắp kinh hãi. Này căn bản là không phải thay đổi, mà là hoàn toàn thay đổi một cái dung mạo á cũng may, hắn cặp mắt kia không có biến. Thanh, thanh ca. Đương ninh minh liệt nhìn đến diệp thanh ca kia một khắc, cũng là ngây dại. Nguyên tưởng rằng, chính mình cả đời này khả năng sẽ không còn được gặp lại ô Yếm Thế tử. Nhưng lại không nghĩ, ở nhận hồi nữa như sau, Thế tử cũng đã trở lại trời cao quả nhiên đái hắn không tệ a minh liệt diệp thanh ca cũng hô ninh minh liệt tên hai tương ngóng nhìn trong mắt che ký nước mắt suốt hơn hai mươi năm bọn họ phu thê rốt cuộc lại một lần gặp mặt thanh ca ninh minh liệt đáp lại một tiếng sau đó bước nhanh tiến lên kích động đem diệp thanh ca kéo vào trong lòng ngực đây là hắn thê tử a vài thập niên phân biệt rốt cuộc gặp nhau hai vợ chồng ôm nhau thủy cực mà khóc Thịnh Phong Hoa nhìn lặng lẽ lui đi ra ngoài, đem không gian để lại cho phụ mẫu của chính mình. Phía trước ở trở về trên đường, thịnh Phong Hoa liền đem ninh minh liệt tình huống nói cho Diệp Thanh Ca. Tới rồi khách sạn, nàng lại làm Diệp Thanh Ca đi trước tháo trang sức, chính mình tắt đi trước ninh minh liệt phòng. Nàng tính toán trước cùng phụ thân thông thông khí, cho hắn biết chính mình mẫu thân còn sống. Bất quá, thực hiện nhiên, ngay từ đầu thời điểm, phụ thân căn bản không có tin tưởng. Cuối cùng vẫn là mẫu thân xuất hiện, làm hắn rốt cuộc tin sự thật này. Thịnh phong hoa rời đi ninh minh liệt phong sau, lại đi tìm lâm phong, làm hắn chuẩn bị bốn trường vé máy bay, tính toán mau chóng rời đi. Hiện tại, kia trong sơn trang người còn không có phản ứng lại đây, phòng trừng cũng còn không có hướng về phía trước mặt báo cáo. Một khi làm cho bọn họ sau lưng người biết Diệp Thanh Ca bị cứu đi, lại còn có nhiều nàng như vậy nhất hào người, kia phiền thoái cùng nguy hiểm khẳng định liền tới rồi. Lâm Phong nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, không nói hai lời, liền trực tiếp đi định rồi cùng ngày rời đi vé máy bay. Lại nói Ninh Minh Liệt cùng Diệp Thanh Ca ôm một hồi liền buông lỏng ra lẫn nhau, sau đó ở trên sofa ngồi xuống, kể rõ lẫn nhau trải qua. Đương Thịnh Phong Hoa lại lần nữa tiến đến xem hai người thời điểm, Diệp Thanh Ca chính rửa vào Ninh Minh Liệt trong lòng ngực, trên mặt hợp lại thượng một mặt hạnh phúc mỉm cười. Thấy như vậy một màn, Thịnh Phong Hoa lại lần nữa không đành lòng quấy dây. Mà là trực tiếp gọi điện thoại cho Đại Dũng, làm hỗ trợ Trang một cái Diệp Thanh Tuyền. Nàng muốn biết Diệp Thanh Tuyền là cái gì địa vị, như thế nào sẽ đem Diệp Thanh Ca nhốt lại. Trước 1032 phu thê ôm nhau, nhị. Còn có chính là Diệp Thanh Tuyền sau lưng lại là người nào, vì cái gì Diệp Thanh Ca rõ ràng là hắn đường tỷ hắn lại còn muốn đóng lại nàng. Giao đái xong Đại Dũng, Thịnh Phong Hoa lại cấp Tống Ninh gọi điện thoại, làm hắn ấn bài hai người âm thầm bảo hộ ninh minh liệt cùng Diệp Thanh Ca. Nàng không biết đối thủ là người nào, cũng không biết bọn họ cường đại tới rồi cái gì trình độ, cho nên đối với cha mẹ an toàn, nàng vẫn là rất không yên tâm. Nói chuyện điện thoại xong, Thịnh Phong Hoa lúc này mới lại đi một chuyến ninh minh liệt phòng, nói cho bọn họ đính hảo vé máy bay sự tình. Đối với đi nơi nào, Diệp Thanh Ca nhưng thật ra không có gì ý kiến. Hiện tại, có trượng phu cùng nữ nhi, chỉ cần cùng bọn họ ở bên nhau. Đi đâu đều được. Ninh minh liệt ở biết được phi cơ cất cánh thời gian sau, liền bắt đầu thu thập hành lý. Nửa giờ sau, đoàn người lui phòng, hướng sân bay mà đi. Bọn họ rời đi không bao lâu, một chiếc màu đen mini bật ngừng ở khách sạn bên ngoài, từ bên trong đi ra mười mấy đại hán. Cầm đầu người, đúng là Diệp Thanh Tuyền. Hán cầm Diệp Thanh ca ảnh chụp cho khách sạn trước đài xem, hỏi, gặp qua nữ nhân này sao? Trước đài nhìn thoáng qua kia ảnh chụp. Sau đó nói, người này là đã tới chúng ta khách sạn, bất qua ở nửa giờ trước đã rời đi. Bọn họ đi chỗ nào? Diệp Thanh Tuyền hỏi. Cái này chúng ta liền không rõ ràng lắm. Trước đài lắc lắc đầu, Diệp Thanh Tuyền đành phải thôi. Sau đó hướng tới kia khách sạn bãi đỗ xe bảo an đi đến. Người gặp qua người này sao? Diệp Thanh Tuyền lại đem ảnh chụp cho bảo an xem. Gặp qua, mới vừa đi không lâu. Bọn họ hướng phương hướng nào đi rồi? Con đường kia, mang theo hành lý, nhìn dáng vẻ có thể là hướng sân bay phương diện. Bảo an hướng thỉnh phong hoa bọn họ rời đi lộ một lóng tay. Cảm tạ. Diệp thanh tuyền hướng bảo an nói tạ, sau đó ngồi trên xe, hướng sân bay phương hướng đuổi theo. thịnh phong hoa đám người căn bản không biết diệp thanh tuyền đã tìm tới, cho nên tới rồi sân bay nhìn ly phi cơ cất cánh còn có một hồi, liền ở phòng đợi chờ lại nói Diệp Thanh Tuyền ở Biết Thịnh Phong Hoa đám người khả năng muốn ngồi máy bay rời đi sau lập tức thúc giục kia lái xe tài xế làm hắn đem xe khai đến mau một ít nguyên bản 40 phút xe trình ngạnh sinh sinh bị ngắn lại nửa giờ chỉ là khi bọn hắn xe tới sân bay khi Thịnh Phong Hoa đám người đã bắt đầu kiểm phiếu Diệp Thanh Tuyền mang theo người xông vào chờ Cơ Đại Sảnh mọi nơi tìm kiếm Diệp Thanh Ca cùng Thịnh Phong Hoa mà lúc này Thịnh Phong Hoa bọn họ đã đăng ký cho nên Diệp Thanh Tuyền cùng người của hắn tìm mấy lần, đều không có phát hiện bọn họ bóng dáng. Kể từ đó, Diệp Thanh Tuyền biết hai người khả năng đã rời đi. Vì thế, hắn chỉ phải gọi điện thoại cấp mặt trên người, thượng bọn họ cha thịnh phong hoa một hàng đến tuột cùng ngồi chính là nào tranh phi cơ, đi nơi nào. Điện thoại đánh ra đi sau, Diệp Thanh Tuyền đám người liền ở sân bay chờ. Đợi cho Diệp Thanh Tuyền mặt trên người cha được thịnh phong hoa một hàng hướng đi khi. Thịnh Phong Hoa bọn họ đã tới rồi thành phố A. Thịnh Phong Hoa trực tiếp đem cha mẹ đưa tới chính mình trong nhà, đem bọn họ an trí hảo, nhìn bọn họ nghỉ ngơi, lúc này mới đi Đại Dũng bọn họ chủ địa phương. Vừa đến địa phương, Thịnh Phong Hoa trực tiếp lại hỏi, Đại Dũng, cha được sao? Tẩu tử, cha được. Đại Dũng gật gật đầu, sau đó đem Diệp Thanh Tuyền lai lịch nói cho nàng. Nguyên lai, like, này Diệp Thanh Tuyền thật là Diệp Thanh ca đường đệ, là Diệp Thanh ca thúc thúc nhi tử. Chẳng qua, cái kia thúc thúc là cái tư sinh tử. Bởi vì, người khác cũng không biết, cho nên lúc trước Diệp ra bị diệt môn thời điểm, cái này tư sinh tử bảo hạ một mạng. Sau lại, lại không biết là cái gì nguyên nhân, cái này tư sinh tử đột nhiên một đêm phát nhanh, thành xê thị đại phú hảo. Trước 1033 phu thê ôm nhau, tam. Chẳng qua, bọn họ một nhà tương đối liệu thấp, cả ngày du du trong nhà. Nếu không phải lần này Diệp Thanh Tuyền xuất hiện, Muốn cha bọn họ thật đúng là không dễ dàng. Cha được bọn họ sau lưng người sao? Thịnh Phong Hoa hỏi. Nàng cha Diệp thanh Tuyền mục đích, chính là vì tìm ra kia sau lưng người. Không có. Đại Dũng lắc lắc đầu, bọn họ cha được Diệp thanh tuyển cha mẹ sao? Tưởng thâm đào lại lại có một chi vô hình tay ở ngăn cản bọn họ đi xuống cha. Nguyên nhân. Thịnh Phong Hoa tuy rằng trong lòng nhiều ít có chút suy đoán, còn là nhịn không được hỏi một câu. Có người ngăn cản. Đã biết, Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó đối Đại Dũng nói, mấy ngày nay làm Tiểu Dũng đi theo cha mẹ ta đi. Hảo, Đại Dũng gật gật đầu, hắn ở đi theo Thịnh Phong Hoa, cũng chỉ có làm Tiểu Dũng đi theo. Thịnh Phong Hoa giao đại xong Đại Dũng, lúc này mới về nhà nghỉ ngơi đi. Trở lại phòng, Thịnh Phong Hoa trực tiếp vào không gian, sau đó đem phía trước được đến quyển sách nhỏ đem ra, lại lần nữa nhìn một lần. Nàng đem quyển sách nâng lên đến tên cấp nhớ xuống dưới, tính toán làm người hảo hảo đi tra một trai những người này. Đem tên ghi nhớ sau, nàng ra không gian đánh mấy cái điện thoại đi ra ngoài. Thằng đến đánh xong điện thoại, lúc này mới chân chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngủ một giấc lên, đã là buổi tối 6 giờ. Vừa ra phòng, nàng liền nghe được trong phòng bếp chuyển đến một trận động tĩnh Nguyên tưởng rằng, là tư chiến bắc đã trở lại, chính kỳ quái. Liên nghe được trong phòng bếp truyền đến nói chuyện thành nàng thế mới biết là chính mình cha mẹ ở trong phòng bếp bận việc. Nâng bước, thịnh phong hoa hướng phòng bếp mà đi. Ba, mẹ, các ngươi như thế nào không có nghỉ ngơi nhiều một hồi? Chúng ta đã nghỉ ngơi hai ba tiếng đồng hồ. Diệp thanh ca cười cười, sau đó đối thịnh phong hoa nói, ngươi có việc nói, liền đi vội hôm nay ta tới làm cơm chiều. Hảo, thịnh phong hoa nở nụ cười, mặc kệ nói như thế nào kia cũng là cha mẹ một phen tâm ý. Thịnh Phong Hoa xoay người đi thư phòng, đại dũng cha không đến, kia chỉ có thể tìm những người khác hỗ trợ. Vì thế, nàng đăng nhập hacker trang web, tìm được rồi ca, làm hắn hỗ trợ cha Diệp thanh tuyển sau lưng người. Thịnh Phong Hoa ở thư phòng ngây người không nhiều lắm một lát sau, di động liền vang lên. Là đại dũng đánh tới, hắn nói cho thịnh Phong Hoa, có người ở cha nàng. Nghe xong đại dũng nói, thịnh Phong Hoa như mày. Nghĩ sẽ là ai ở cha nàng? Thức mau, nàng liền có suy đoán, sau đó đối đại dũng phân phó nói, làm chúng ta người phản truy tra, nhìn xem đối phương là cái gì lai lịch. Minh Bạch! Đại dũng treo điện thoại, Thịnh Phong Hoa lại đem điện thoại đánh cấp Tống Ninh, hỏi hắn phái người đúng chỗ không có. Tống Ninh nói cho Thịnh Phong Hoa, người đã an bài hảo, sẽ 24 giờ bảo hộ cha mẹ nàng. Nghe xong Tống Ninh nói, Thịnh Phong Hoa yên lòng. Về sau, Nàng lại làm Tống Ninh người nhìn chằm chằm sân bay cùng ga tàu hỏa, nàng lo lắng Diệp Thanh tuyền hoặc là nói hắn sau lưng người sẽ phái người đến thành phố A tới. Lúc ấy, nàng đảo chính mình nhưng thật ra có thể tự bảo vệ mình. Nhưng Ninh Minh Liệt cùng Diệp Thanh ca lại không được, hai người đều tay chói gà không chặt. Vì phương tiện Tống Ninh hành sự, Thịnh Phong Hoa còn đem Diệp Thanh Tuyển tên báo cho hắn. Mới vừa treo điện thoại, ngoài cửa liền truyền đến Ninh Minh Liệt kêu nàng ăn cơm thanh âm. Thịnh Phong Hoa mở ra thư phòng môn, đi ra ngoài. Nhìn đến trên bàn cơm bãi đầy đồ ăn, trên mặt hiện lên một mặt ý cười. Nàng vẫn là lần đầu tiên ăn đến mẫu thân làm cơm, tuy rằng còn không có động chiếc đũa, nhưng kia cảm giác hạnh phúc đã tràn đầy nàng trong lòng. Mau ngồi xuống, nếm thử ta làm đồ ăn hợp không hợp người khẩu vị. Nay thật dài thời gian không có làm, có chút ngượng tay. Diệp Thanh ca một bên làm Thịnh Phong Hoa ngồi xuống, một bên cho nàng Thịnh một chén canh. Chương 1034 Phu thê ôm nhau. 4. Này trước khi dùng cơm uống điểm canh, có thể ấm áp dạ dày. Cảm ơn mẹ." Thịnh Phong Hoa đứng dậy, nói tạ, cũng tiếp nhận chén, sau đó nếm một ngụm. Diệp Thanh Ca vẫn luôn đứng, nhìn Thịnh Phong Hoa ăn canh sau, lập tức vội vàng hỏi nói, "Phong Hoa, hương vị thế nào?" Lại nói tiếp, "Nàng đã mau 20 năm không có động thủ đã làm cơm. Thật sự không biết, chính mình tay nghề còn ở đây không?" Trước kia, nàng là đại gia tiểu thư, căn bản sẽ không nấu cơm. Sau lại nhưng thật ra học xong, hương vị cũng còn tính không có trở ngại. Chỉ không thời gian dài như vậy không có động tác, này tay đều sinh. Hạ uống. Mẹ, thủ nghệ của ngươi thật không sai. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, sau đó bung chén, đôi tay ấn ở Diệp Thanh Ca trên vai, nói, mẹ, ngươi ngồi, ta giúp ngươi thịnh. Nói xong, Thịnh Phong Hoa giúp Diệp Thanh Ca thịnh một chén canh. Sau đó đoan tới rồi nàng trước mặt Diệp Thanh Ca cười tủm tỉm nhìn Thịnh Phong Hoa Lại nhìn nhìn Linh Minh Liệt Lại nói tiếp Này vẫn là bọn họ một nhà ba người lần đầu tiên ngồi ở cùng nhau ăn cơm Uống xong rồi canh Thịnh Phong Hoa lại giúp đỡ cha mẹ thịnh cơm Chính mình cũng đánh một chén Sau đó ngồi xuống cùng nhau ăn Thật đúng là đừng nói Diệp Thanh Ca tuy rằng thời gian dài không có đã làm cơm Nhưng này hương vị vẫn là không tồi Đương nhiên Nàng làm so ra kém Thịnh Phong Hoa, nhưng Thịnh Phong Hoa lại cảm thấy ăn rất ngon ăn rất ngon. Có lẽ, đây là độc thuộc về mẫu thân hương vị đi. Ninh minh liệt đối với Diệp Thanh Ca làm đồ ăn, chỉ có hai chữ, đó chính là ăn ngon. Chính hắn ăn đến hoan đồng thời, cũng không ngừng cấp Diệp Thanh Ca gấp đồ ăn, đem tốt đồ ăn đều nàng trong chén kẹp. Diệp Thanh Ca nhìn Thịnh Phong Hoa ở bên cạnh, có chút ngượng ngùng, không ngừng nói, đủ rồi, ta chính mình sẽ kẹp. Nhưng Ninh Minh Liệt cũng không để ý nhiều như vậy, vẫn là không ngừng kẹp. Một bữa cơm, Thịnh Phong Hoa ăn thật sự vui vẻ, chẳng sợ toàn bộ hành trình đều đang xem phụ mẫu của chính mình giải cầu lương, nhưng nàng như cũ cảm thấy vui vẻ không thôi. Hiện tại, nàng rốt cuộc cũng là có phụ có mẫu người. Về sau cũng là có người che chở người. Ăn quá cơm, một nhà ba người ngồi ở trên sofa nói chuyện thiếm. Ninh Minh Liệt nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, Phong Hoa, Ngươi vẫn luôn không đi làm sao? Làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa nhìn ninh minh liệt có chút khó hiểu, không biết hắn hôm nay vì sao đột nhiên quan tâm khởi chính mình thượng không đi làm vấn đề. Bất quá lời nói lại nói chuyện tới, nàng thoạt nhìn thật đúng là có điểm như là dân thất nghiệp lang thang, trừ bỏ cho người khác xem bệnh bên ngoài, mấy ngày này đều là ngốc tại trong nhà. Phong Hoa à, ngươi như vậy vẫn luôn không đi làm không được á ta biết ngươi y y thuật hảo. Khá vậy không có khả năng mỗi ngày có người tìm ngươi xem bệnh, thời gian dài ngươi liền sẽ ăn không ngồi rồi. Ta xem không bằng như vậy, dù sao ta hiện tại tuổi cũng lớn, tưởng dùng nhiều một ít thời gian bồi bồi ngươi mẫu thân. Cho nên, ngươi không bằng đi ta công ty đi làm đi thôi. Thịnh Phong Hoa nghe xong lời này, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ninh Minh Liệt, nói, Phụ thân, ngươi không phải là tưởng về hưu đi. Có gì không thể. Ninh Minh Liệt nhướng mày Hắn sớm đã là nửa về hưu. Từ hắn biết chính mình bệnh trị không hết sau, liền vẫn luôn không có đi làm, mà là đem công ty giao cho người khác xử lý. Hiện tại tính lên, hắn đã mau 2 năm không đi làm. Lần này, Lâm Phong nói với hắn, người khác đều mau làm công ty sửa họ. Trước kia, hắn cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Rốt cuộc hắn cũng sống không lâu, hơn nữa không nhì không nữ. Hơn nữa, đối phương đúng đúng hắn có ân cứu mạng. Cho nên, liền tính đem toàn bộ công ty đưa cho đối phương cũng không có gì. Nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại hắn tìm được rồi Thịnh Phong Hoa. Có chính mình nữ nhi, hắn tưởng đem chính mình hết thảy đều để lại cho nữ nhi. Chương 1035 Phu thê ôm nhau, nam. Nhưng hiện tại, hắn đến đem công ty lấy về tới, sau đó giao cho Thịnh Phong Hoa trên tay. Phu thân, ta lý giải suy nghĩ của ngươi. Bất quá, khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Ta hiện tại không có việc gì làm là bởi vì ở nghỉ phép. Chờ thêm mấy ngày, ta phải đi làm. Đi làm. Người ở nơi nào đi làm. Không bằng như vậy, người đem công tác cấp tử, trực tiếp đi tà công ty đi làm. Một bên Diệp Thanh Ca cũng ở hát đệm, nói, phong hoa, phụ thân ngươi nói được không sai. Chúng ta tuổi lớn, lại vài thập niên không có thấy. Hiện tại thật vất vả gặp mặt, chúng ta tưởng nhiều một ít thời gian ở bên nhau. Cho nên, phụ thân ngươi gánh nặng liền giao cho ngươi. Ba, mẹ, các ngươi hảo ý lòng ta lánh, các ngươi ý tưởng ta cũng có thể lý giải. Nhưng ta này công tác đi, tương đối đặc thủ, không phải nói muốn tử là có thể từ rớt. Cái gì công tác như vậy đặc thủ, thế nhưng còn tử không xong. Ninh minh liệt như mày, nhìn thịnh phong hoa. Hắn còn không có nghe nói qua, không thể từ rớt công tác Lúc này Ninh Minh Liệt nằm mơ cũng không nghĩ tới Thịnh Phong Hoa sẽ là quân nhân, hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông đi làm tộc. Cho rằng nàng y gì thuật hảo, nhiều nhất chính là ở bệnh viện hôn cái chủ trị bác sĩ trước danh mà thôi. Cho nên, đương Thịnh Phong Hoa nói cho hắn, chính mình là một người quân nhân khi, hắn khiếp sợ không thôi. Người nói cái gì? Người cũng là quân nhân. Ninh Minh Liệt nhìn Thịnh Phong Hoa, cho rằng chính mình vừa mới nghe lầm. Tư Chiến Bắc là quân nhân, hắn biết. Nhưng Thịnh Phong Hoa khi nào cũng thành quân nhân. Nàng không phải hẳn là chỉ là quân tàu sao. Hắn nhớ do Thịnh Phong Hoa ở Thịnh Gia Thôn Trường Đại, thẳng đến 18 tuổi gà chồng, căn bản không có thượng quá học, cũng không có đi tham qua quân A. Đúng vậy, phụ thân, ta chính là một người quân nhân. Quá hai ngày phải hồi bộ đội đưa tin, cho nên muốn hỏi một chút các người, các ngươi là ở chỗ này chủ đâu, vẫn là theo ta đi bộ đội người nhà Việt trụ. Đương nhiên, Thịnh Phong Hoa tự nhiên là hy vọng hai người có thể tùy chính mình đi bộ đội người nhà viện trụ. Nói như vậy, nàng liền có thể mỗi ngày nhìn đến bọn họ, còn có thể ăn đến mẫu thân làm đồ ăn. Nhưng nếu bọn họ không muốn, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Nàng sẽ làm bọn họ ở nơi này, có đại dung cùng tiểu dũng giúp đỡ, nàng cũng yên tâm. Đi bộ đội trụ. Ninh Minh liệt nhìn Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, nói, vẫn là thôi đi. Bộ đội quản lý tương đối nghiêm, ta tưởng cùng mẫu thân ngươi đi bên ngoài nhiều đi vừa đi, cho nên tạm thời vẫn là không đi. Kia cũng đúng, các ngươi không muốn đi, vậy ở chỗ này ở ta ngày thường khả năng rất ít trở về, bất quá chỉ cần có thời gian, ta liền về nhà xem các ngươi. Ninh Minh Liệt nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, có chút xin lỗi nói, Phong Hoa, ngươi đã là quân nhân, vi phụ cũng không hảo miễn cưỡng ngươi cái gì. Bất quá! Ta và ngươi mẫu thân tạm thời liền không được nơi này, chúng ta đến hồi dê thị đi. Ta sản nghiệp đều ở bên kia, hơn nữa công ty hiện tại cũng là người khác muốn xử lý. Hiện tại, ta thân thể hảo, cũng nên trở về đem trong công ty sự tình an bài hảo. Chờ ta đem sự tình an bài hảo, ta lại cùng mẫu thân ngươi dọn đến bên này định cư. Phụ thân, muốn hay không ta tìm cá nhân giúp ngươi? Thịnh Phong Hoa vừa nghe ninh minh liệt phải về dê thị, lo lắng nhất vẫn là hắn an toàn. Hiện tại, những người đó còn không có tìm tới nơi này, cũng không tỏ vẻ bọn họ cha không đến. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cùng lý, bọn họ có thể cha được nàng, cũng có thể cha được ninh minh liệt. Vạn nhất bọn họ đã biết Diệp Mặc Đường chính là ninh minh liệt, chính là chính mình phụ thân. Nguy hiểm như vậy sẽ như ảnh tùy hành, nàng như thế nào có thể yên tâm. Cho nên, nàng muốn tìm đến cái đến cha mẹ bên người đi, nếu có thể trợ giúp bọn họ cũng có thể bảo hộ bọn họ. Mà người này, nàng cũng có người được chọn, đó chính là Tống Ninh. chương 1036 phu thê ôm nhau, 6. Tống Ninh thân thủ ở bảo toàn công ty là tốt nhất, hơn nữa hắn các phương diện năng lực đều không tồi. Nay đã hơn một năm, bảo toàn công ty cũng bị hắn kinh doanh đến sinh động, cho nên phải hắn đến hai người bên người tự nhiên là nhất thích hợp. Ninh Minh Liệt vừa nghe Thịnh Phong Hoa muốn tìm người giúp chính mình, không khỏi nở nụ cười. Nói, như thế nào, ngươi khinh thường phụ thân này đem láo sương cốt? Phụ thân, như thế nào sẽ đâu? Ta biết phụ thân hiện tại thân thể hảo, càng già càng dẻo dai. Nhưng ta cảm thấy bên cạnh ngươi chỉ có Lâm Thúc Thúc một người, nhân thủ vẫn là thiếu một ít. Hơn nữa, ngươi phía trước cũng nói muốn đem sản nghiệp giao cho ta xử lý. Tuy nói ta không thể tự mình xử lý, nhưng có thể cho ta người tiếp nhận à, ngươi nói có phải hay không? Nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, Ninh Minh liệt nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói cũng có đạo lý. Vì thế gật gật đầu, nói, kêu hành, chính ngươi tìm một người cùng ta một khối đi. Hảo. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, sau đó hỏi, đúng rồi, phụ thân, ngươi tính toán cùng mẫu thân khi nào hồi dê thị. Hậu thiên đi. Ninh Minh liệt nghĩ nghĩ, nói, nguyên bản, hắn nghĩ ngày hôm sau liền hồi, nhưng lại sợ diệp thanh ca luyến tiếp Thịnh Phong Hoa, cho nên liền nhiều ngây người một ngày. Đến nỗi lâm phong, hắn đã làm hắn đi về trước. Thịnh phong hoa nghe xong lời này sau, quyết định vẫn là bồi hai người cùng nhau trở về. Nàng lúc này đây có nửa tháng kỳ nghỉ, hiện tại mới dùng năm ngày. Còn có mười ngày thời gian, bồi cha mẹ trở về một chuyến, cũng còn kịp. Đương nhiên, chính yếu chính là nàng không quá yên tâm. Tuy rằng không biết ninh minh liệt ở dê thị là một cái tình huống như thế nào, nhưng từ hắn chúng độc sự kiện chung. Nàng suy đoán ninh minh liệt ở dê thị nguyên bản cũng không quá an toàn. Ta còn có mấy ngày giả cùng các ngươi cùng nhau trở về đi. Nghe xong thịnh phong hoa nói, Diệp Thanh Ca rất là cao hứng. Nàng chính vì hai ngày sau muốn cùng thịnh phong hoa tách ra mà khổ sở đâu. Hiện tại vừa nghe nàng có thể cùng bọn họ cùng nhau trở về, không cần tách ra, tự nhiên là cao hứng. Thịnh phong hoa lại bồi hai người nói trong chốc lát lời nói, nhìn thời gian không còn sớm khiến cho hai người đi nghỉ ngơi. Bởi vì hậu thiên phải đi về, cho nên ngày hôm sau Thịnh Phong Hoa lại đi lệ giáo thụ ra một chuyến, đem cuối cùng một lần châm cứu cấp hoàn thành. Rời đi lệ giáo thụ ra, Thịnh Phong Hoa lái xe tử hồi chính mình trong nhà. Đương nàng tới tiểu khu cửa khi, rõ ràng cảm giác được bên ngoài nhiều một ít xa lạ người ở đảo quanh. Nhìn thoáng qua những cái đó xa lạ người, Thịnh Phong Hoa đánh một chiếc điện thoại cấp Tống Ninh. Tống Ninh! Ta tiểu khu cửa nhiều một ít người, phỏng chừng là hướng về phía ta mẫu thân tới, người giúp ta xử lý. Treo điện thoại, thịnh phong hoa trang dường như không có việc gì bộ dáng, lái xe vào tiểu khu. Nàng xe mới vừa tiến tiểu khu, diệp thanh tuyền theo sau liền đến. Hắn nhìn thoáng qua chính mình kêu canh giữ ở tiểu khu cửa thủ hạ, hỏi, thế nào, thủ nửa ngày, có cái gì phát hiện? Thiếu ra, vừa mới thịnh tiểu thư đã trở lại. Bất quá. Này tiểu khu quản lý thực nghiêm, chúng ta không có biện pháp đi vào. Còn không mau nghĩ cách. Diệp Thanh Tuyền có chút táo bạo. Ngày đó hắn bị Thịnh Phong Hoa cấp mê đi, tỉnh lại sau đã là buổi sáng. Nghĩ đến Thịnh Phong Hoa đem Diệp Thanh Ca mang đi, hắn liền lập tức phái người đuổi theo. Nhưng lại vẫn là làm Thịnh Phong Hoa cùng Diệp Thanh Ca chạy. Cuối cùng không có biện pháp, hắn đành phải hướng về phía trước mặt Thuyết Minh tình huống, cũng làm người tra được bọn họ đặt chân địa phương. Không nghĩ vẫn là chậm một bước, chờ bọn họ đến thời điểm Thịnh Phong Hoa bọn họ đã rời đi. Sau lại, bọn họ tra được Thịnh Phong Hoa tới rồi thành phố A, lúc này mới lại ngồi máy bay đuổi lại đây. Hôm nay, bọn họ sáng sớm liền tới tới rồi này tiểu khu cửa, đáng tiếc lại là căn bản không có biện pháp đi vào. Chương 1037 Phu thê ôm nhau 7. Vì thế, bọn họ đành phải thủ, hơn nữa một thủ chính là một cái buổi sáng. Thiếu gia Chúng ta biện pháp gì đều thử qua. Nhưng này tiểu khu bảo an thật sự là quá cố chấp, nói không có nghiệp chủ đồng ý, nói cái gì cũng không cho vào. Biện pháp khác đâu? Diệp thanh Tuyền những mảy, lại hỏi một câu. Nghĩ tới, chỉ là này tiểu khu tường vây quá cao, vò không đi lên. Hơn nữa, trên tường vây trang theo dõi. Diệp thanh Tuyền nghe xong lời này, nhưng thật ra không có lại truy vấn. Bất quá! Lại là xoay người hướng tới tường vây phương hướng đi đến. Hắn đến tận đến mau tìm thịnh phong hoa, tìm được Diệp Thanh ca, sau đó đem bọn họ đều mang về, bằng không hắn nhất định phải chết. Mặt trên người chính là nói, nếu 5 ngày trong vòng hắn không có đem người mang về, liền trực tiếp phế đi hắn. Hắn nhưng không muốn chết, hắn còn như vậy tuổi trẻ, còn có bo lớn nhật tử hào sống. Diệp Thanh tuyển vây quanh tiểu khu dạo qua một vòng, quả nhiên như thủ hạ theo như lời. Này tiểu khu an bảo thi thố làm được thực hảo. Hắn cổ Nguyệt Sơn Trang cùng chi so sánh với, kia quả thực đều không thể xem. Tìm không thấy đột phá biện pháp, Diệp Thanh Tuyền trong lòng buồn bực đến không được. Nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể trở lại tiểu khu đại môn chỗ. Chỉ là, hắn còn không có tới gần đại môn, liền nhìn đến chính mình thủ hạ bị người mang đi. Thấy như vậy một màn, Diệp Thanh Tuyền kinh hãi, nào còn dám tiến lên, lập tức xoay người liền chạy. Sợ chính mình chạy trốn chậm, rơi xuống cái cùng thủ hạ giống nhau kết cục. Diệp Thanh Tuyền chạy trốn bay nhanh, thực mau liền rời đi hối cảnh tiểu khu, nhưng hắn lại không dám dừng lại, thẳng đến lại chạy vài cái giao lộ, lúc này mới dám dừng lại nghỉ một chút. Nghỉ qua một hơi, hắn gọi điện thoại cấp mặt trên người, đem bên này tình huống nói một chút. Mặt trên người vừa nghe việc này, cảm giác được xong việc thái nghiêm trọng tính cùng mất khống chế. Vì thế Làm Diệp Thanh Tuyền tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi thông chi. Diệp Thanh Tuyền nghe xong lời này, hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nếu mặt trên người nói như vậy, vậy tỏ vẻ thịnh phong hoa cũng không tốt đối phó. Cho nên, hắn tạm thời có thể không cần lo lắng chính mình mạng nhỏ tử. Diệp Thanh Tuyền tìm một nhà lữ quán ở xuống dưới, sau đó lẳng lặng chờ đợi mặt trên mệnh lệnh. Trải qua thủ hạ bị trào sự tình, hắn cũng không dám lại đi hối cảnh tiểu khu đi. Lại nói Thịnh Phong Hoa, về đến nhà sau, trực tiếp gọi điện thoại cho Tư Chiến Bắc, hỏi hắn ở Dê Thị có hay không nhưng dùng nhân thủ. Tư Chiến Bắc người mặt còn tính quảng, không chỉ có thủ hạ suất ngũ binh không ít, thương nghiệp thượng cũng có không ít nhân mạch. Hơn nữa ở Dê Thị ca tập đoàn vừa lúc có một nhà chi nhánh công ty, nhưng thật ra có thể mượn vài người cấp Thịnh Phong Hoa dùng dùng một chút. Nghe xong Tư Chiến Bắc nói, Thịnh Phong Hoa đến là yên tâm không ít. Tuy rằng nàng đã tính toán đem Tống Ninh đưa tới dê thị, cũng chuẩn bị nhiều mang mấy tên thủ hạ qua đi, nhưng lại trời xa đất lạ. Hiện tại, từ chiến Bắc bên kia có quen thuộc dê thị người, đó là không thể tốt hơn. Treo điện thoại, Thịnh Phong Hoa lại đánh cho Tống Ninh, đem quyết định của chính mình nói cho hắn. Đối với Thịnh Phong Hoa mệnh lệnh, Tống Ninh luôn luôn là vô điều kiện chấp hành. Cho nên, treo điện thoại sau, hắn liền bắt đầu chuẩn bị lên. Trước đem công tác giao tiếp đi ra ngoài. Lại tự mình tuyển 5 người theo bên người Ngày hôm sau Thịnh Phong Hoa bồi cha mẹ ngồi trên đi trước dê thị phi cơ Tống Ninh mang theo thủ hạ cũng ngồi cùng cái chuyến bay Cho nên đến thời điểm là cùng nhau Tới rồi dê thị sau Tống Ninh bọn họ lại không có cùng thịnh Phong Hoa ba người cùng nhau đi Mà là mang theo thủ hạ tìm một chiếc xe taxi Chủ khách sẵn đi Lâm Phong về trước tới rồi dê thị Cho nên thịnh Phong Hoa bọn họ đến thời điểm Là hắn tự mình tiếp cơ Lâm Phong đem ba người đưa về Ninh Minh Liệt chủ địa phương. Ninh Minh Liệt ở tại Dê Thị Vân Long Phong cảnh khu bên cạnh, là một đống có chứa hoa viên nhỏ bà tầng nhà Tây. chương 1038 phu thê ôm nhau, 8. Đoàn người đến thời điểm, nhà Tây đã có người chờ bọn họ. Nhìn đến ba người trở về, một thanh niên nam tử từ nhà Tây đi ra, nhìn Ninh Minh Liệt cười đánh lên tiếp đón, Hô, Diệp Thúc, người đã trở lại. Thiệu Dương. Ngươi không đi làm A. Ninh Minh Liệt nhìn đến Nam Tử, cũng nở nụ cười. Nhìn ra được tới, hắn thực thích trước mắt Nam Tử. Diệp Thúc, nghe nói ngươi hôm nay trở về, cho nên ta liền thỉnh một ngày giả. Nguyên bản, ta là muốn đi tiếp của các ngươi, không nghĩ lâm trợ lý lại đi trước. Ta đành phải ở chỗ này chờ ngươi đã trở lại. Cổ thiệu Dương nói xong, nhìn đến cùng Ninh Minh Liệt cùng nhau trở về Diệp Thanh Ca cùng với Thịnh Phong Hoa, ánh mắt lóe lóe. Sau đó hỏi, Diệp Thúc, hai vị này là Đây là thê tử của ta, Thanh ca Đây là nữ nhi của ta, Phong Hoa Ninh minh liệt nghe được cổ thiệu dương hỏi Diệp Thanh ca cùng thịnh Phong Hoa, cười giới thiệu lên Giới thiệu xong hai người, hắn lại đem cổ thiệu dương giới thiệu cho hai người Nói, Thanh ca, Phong Hoa, đây là ta ân nhân cứu mạng nhi tử, cổ thiệu dương Các ngươi hảo Ngươi hảo Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét cổ thiệu Dương liếc mắt một cái, không có sai quá hắn đang nghe đến Ninh Minh Liệt giới thiệu mẫu thân cùng chính mình khi, đối phương trên mặt kia chợt lóe mà qua khiếp sợ cùng kinh ngạc, còn có kia trong mắt chợt lóe mà qua một đạo ám mang. Vì thế, Thịnh Phong Hoa hơi hơi nheo lại mắt, thầm nghĩ, xem ra cái này cổ thiệu Dương đối Ninh Minh Liệt có điều đồ a. Nhìn hai bên chào hỏi, Ninh Minh Liệt lại lần nữa nở nụ cười, nói, "Đều đừng đứng ở chỗ này." Vào nhà vào nhà. Thịnh Phong Hoa cười cười, kéo Diệp thanh ca tay cùng nhau vào nhà đi. Cổ thiệu dương đi theo hai người phía sau, lặng lẽ đánh giá hai người, tâm tư mấy vòng. Diệp Thúc vẫn luôn không có kết hôn, cũng không có hài tử, cho nên hắn cho tới nay đều đem chính mình trở thành Diệp Thúc hài tử, cũng hết sức khả năng chiếu cố hắn. Nghĩ, chờ hắn già rồi, tuổi lớn, hắn liền có thể thuận lý thành trương tiếp được hắn công ty. Vì thế, hắn càng là tận tâm tận lực ở trong công ty bận trước bận sau làm châu làm ngựa không nghĩ nay nửa đường thượng thế nhưng sát ra một cái trình rào kim diệp thúc này đi ra ngoài dưỡng bệnh này đã hơn một năm thế nhưng mang về một cái thế tử còn có một cái nữ nhi cổ thẹo dương nội tâm thực không bình tĩnh nhưng trên mặt lại là một chút đều không hiện vào nhà lúc sau trực tiếp đem chính mình trở thành chủ nhân tiếp đón khởi diệp thanh ca cùng thịnh phong hoa tới nhìn hắn như vậy Thịnh phong hoa minh bạch, đối phương khẳng định thường tới nơi này. Bất quá, thịnh phong hoa đảo cũng có thể lý giải. Trước kia, chính mình phụ thân mất chi nhớ, căn bản không biết chính mình đã từng có thế tử, thậm chí còn có hài tử. Cho nên, đem cổ thiệu dương trở thành chính mình hài tử, cũng không gì đáng trách. Thiệu dương, không đổi sống. Ngồi xuống bồi diệp thúc cho chuyện. Nhìn cổ thiệu dương bận trước bận sau lại là cấp diệp thanh ca cùng thịnh phong hoa châm trà lại là lấy trái cây cái gì, ninh minh liệt mở miệng. Trước kia, hắn đem cổ thiệu dương trở thành chính mình nhi tử, cho nên này cũng chính là hắn cái thứ hai ra. Có đôi khi, cổ thiệu dương cũng sẽ ở chỗ này trụ một hai cái buổi tối, đồi hắn trò chuyện, tâm sự thiên. Nói thật, đối với cổ thiệu dương dụ tâm, hắn là xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Cũng bởi vậy, cổ thiệu dương thành hắn tín nhiệm nhất người. Cho nên, ở hắn đi cổ ra thôn phía trước, Đem công ty giao cho hắn xử lý. Không thể không nói, cổ thiệu dương đối kinh thương vẫn là rất có thiên phú. Nghe Lâm Phong nói, ở hắn rời đi này đã hơn một năm, công ty công trạng tăng lên không ít. Chỉ có một chút không tốt là, hắn tinh tình quá nóng nảy chút. Ở hắn rời đi đã hơn một năm thời gian, trung cao tầng bị hắn thay đổi rất nhiều. Nguyên bản đi theo hắn những người đó, hiện tại cơ hồ đã không thấy, đổi thành cổ thiệu dương chính mình người. Trước 1039 mới tới dê thị, một hảo. Cổ thiệu dương lên tiếng, sau đó ở ninh minh liệt bên người ngồi xuống. Diệp thúc, thân thể của ngươi hảo chút sau. Cổ thiệu dương vẻ mặt quan tâm hỏi. Phía trước, ninh minh liệt đi ra ngoài dưỡng bệnh, này một dưỡng chính là đã hơn một năm. Nguyên tưởng rằng, hắn ít nhất cũng muốn đã nhiều năm mới có thể trở về, thậm chí không trở lại. Lại không nghĩ, mới đã hơn một năm, liền đã trở lại. Hơn nữa trên mặt khí sắc nhìn qua thực không tồi, căn bản không giống như là bệnh nặng mới khỏi người. Khá hơn nhiều. Ninh minh liệt cười cười, nói, lại nói tiếp, đây chính là ít nhiều ta nữ nhi A nếu không phải nàng, ta này đem láo xương cốt, phỏng trừng liền phải đi gặp Diêm Vương. Phải không? Xem ra, phong hoa muội muội y thuật thực không tồi. Cổ thiệu dương có chút khiếp sợ, nhìn thỉnh phong hoa, thâm tư mấy vòng. Phía trước. Diệp Mặc Đường ở Dê Thị Bệnh viện Nhân dân 1 xem qua. Những cái đó bác sĩ đều nói, hắn này bệnh không đến trị. Hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 năm hảo sống. Hiện tại, ngay này Diệp Mặc Đường khẩu khí, giống như hắn bệnh đã hảo. Cái này làm cho cổ thiệu Dương có chút không tin. Này Dê Thị Bệnh viện Nhân dân 1, chính là có không ít chuyên gia bác sĩ, hơn nữa y học trình độ đều thực hảo. Bọn họ đều nói không cứu người, lại bị thỉnh phong hoa cấp cứu. Sao có thể đâu? Thịnh Phong Hoa nhìn như thế tuổi trẻ, y lý thuật thế nhưng như thế cao siêu, cái này làm cho hắn như thế nào tin tưởng đâu. Giống nhau đi. Thịnh Phong Hoa cười cười, cũng không tưởng cùng cổ thiệu dương nói thêm cái gì. Quay đầu, nàng nhìn ninh minh liệt, nói, phụ thân, ta cùng mẫu thân có chút mệt mỏi. Cổ thiệu dương nhưng thật ra rất có ánh mắt, vừa nghe lời này lập tức đứng dậy, vẻ mặt xin lôi nói, diệp thúc, ngượng ngùng. Chậm chế các ngươi nghỉ ngơi. Các ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta hôm nào lại đến xem các ngươi. Không nhiều lắm ngồi một hồi. Không được, công ty còn có chút sự. Cổ thiệu dương cáo tử, Ninh Minh Liệt lúc này mới nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, Phong Hoa, ngươi là đối thiệu dương có ý kiến gì không sao? Phụ thân như thế nào sẽ hỏi như vậy? Thịnh Phong Hoa nghiêng đầu, nhìn Ninh Minh Liệt. Ngươi vừa mới đối thiệu dương thực lãnh đạm, này có điểm không giống ngươi? Phụ thân, ngươi nhìn lầm rồi. Ta đối người xa lạ đều như vậy, đều không phải là chỉ nhằm vào với hắn. Thịnh Phong Hoa tìm một cái cớ, cũng không tưởng đem chính mình hoài nghi nói cho Ninh Minh Liệt. Mặc kệ nói như thế nào, nay cổ thiệu dương cũng là ân nhân hài tử. Hơn nữa, hắn còn giúp Ninh Minh Liệt xử lý công ty, liền tính không có công lao cũng có khổ lao. Cho nên, ở sự tình biết rõ ràng phía trước, Nàng cũng không muốn cho ninh minh liệt bởi vì hoài nghi còn biểu hiện ra cùng ngày thường không giống nhau, như vậy sẽ rút dây động dừng. Minh liệt, ngồi mấy cái giờ phi cơ, nữ nhi cũng mệt mỏi, ngươi liền ít đi nói vài câu. Làm nàng trở về nghỉ ngơi đi. nhi ta, ngươi cũng mệt mỏi đi, trước nghỉ ngơi. Chuyện khác chờ nghỉ ngơi tốt lại nói. Hảo! Diệp thanh ca gật gật đầu, sau đó cũng theo sau đứng lên. Lại nói cổ thiệu Dương rời đi Diệp ra sau, cũng không có lập tức hồi công ty, mà là cho chính mình phụ thân đánh một chiếc điện thoại. Cổ thiệu Dương phụ thân, tên là Cổ yên Vui, là dê thị một tay. Ở biết được Diệp mặc đường đã trở lại sau, có chút ngoài ý muốn, hỏi, hắn nhanh như vậy liền đã trở lại. Hắn hết bệnh rồi. Nhìn dáng vẻ khí sắc không tồi, phỏng trừng là hảo. Hơn nữa, hắn lần này trở về, còn mang về hai người. Người nào? Diệp Thúc nói là hắn thê tử cùng nữ nhi. Ngươi nói cái gì? Cổ Yên vui chấn kinh rồi, liền thanh em nghe đi lên đều có chút khác thường. Hắn hỏi, ngươi nhìn thấy kia hai người sao? Gặp được, xác thật là hai mẹ con, hơn nữa lớn lên giống nhau như lúc. chương 1040 mới tới dê thị, nhị. Giúp ta cùng ngươi Diệp Thúc nói một tiếng, ta ngày mai đi xem hắn. Cổ Yên vui đột nhiên phân phò nói. Này Diệp mặc đường thế nhưng đột nhiên liền bạo ra một cái thê tử cùng nữ nhi, hán đảo muốn nhìn đến tột cùng có phải hay không người kia? Nếu là người kia, như vậy nàng là như thế nào ra tới? Như thế nào sẽ bị Diệp mặc đường gặp được đâu? Vẫn là nói, bên kia người phản bội cổ ra, do đó thả nữ nhân kia. Cổ thiệu dương cũng không có nghĩ nhiều, nghe xong cổ yên vui nói sau, đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn nguyên bản liền tính toán ngày hôm sau cấp Diệp Mạc Đường tổ chức một cái đón gió tẩy trần yến hội. Cho nên, một hồi vãn một chút thời điểm, hắn còn phải lại đi Diệp ra một chuyến, trưng cầu một chút hắn ý kiến. Cổ thiệu Dương hồi công ty thời điểm, Lâm Phong đã trước một bước trở về công ty, cũng đem chủ tịch Diệp Mạc Đường đã đã trở lại, sắp đi làm tin tức thông cáo đi ra ngoài. Nghe thấy cái này tin tức, có người vui mừng có người yêu. Những cái đó đi theo diệp mặc đường tranh đấu giành thiên hạ nguyên lao nhóm, tự nhiên là vui mừng cao hứng. Nhưng những cái đó mới vừa bị cổ thiệu dương nhắc tới quan trọng cương vị người trên lại không khỏi lo lắng lên. Cho nên, ở cổ thiệu dương trở lại công ty sau, liền có không ít người đi trước hắn văn phòng dò hỏi đối sách. Nhìn chính mình để bắt lên thủ hạ, nhìn bọn họ vẻ mặt ưu sắc, cổ thiệu dương tâm tình có chút không tốt. Bọn họ lo lắng vấn đề, cũng đúng là hắn lo lắng vấn đề. Nhưng thân là tổng giám đốc, liền tính là lại lo lắng, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Không chỉ có như thế, hắn còn phải chấn an nhân tâm. Đại gia yên tâm, chủ tịch là đã trở lại, nhưng thân thể hắn đại gia cũng biết. Cho nên các ngươi không cần lo lắng, liền tính chủ tịch sẽ đi đi làm, cũng thượng không nhiều lắm thời gian dài. Cổ thiệu dương nói nhưng thật ra cho đại gia ăn một viên thuốc can thần, làm đại gia kia bất an an lòng xuống dưới. Đuổi đi mọi người. Cổ thiệu dương lại là không có tâm tư công tác. Hắn không tin Diệp mặc đường bệnh đã hảo, cho nên tính toán tưởng cái biện pháp, làm hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn xem có phải hay không thật sự hảo. Như thế nghĩ, Cổ thiệu dương lấy ra điện thoại, đánh cho đã từng cấp Diệp mặc đường chữa bệnh chủ trị bác sĩ. Hắn biết, kia chủ trị bác sĩ tính tình, biết đối phương là một cái có chút kiêu căng, cũng khinh thường người khác người. Cho nên, đương hắn nói cho kêu bác sĩ nói Diệp mặc đường bệnh đã hảo khi, đối phương căn bản không tin, lớn tiếng nói, không có khả năng. Hoàng bác sĩ, như thế nào sẽ không có khả năng đâu. Ta vừa mới từ Diệp ra ra tới, Diệp thúc khí sắc thực hảo, cả người đều phản phất tuổi trẻ vài tuổi. Hơn nữa hắn chính miệng cùng ta nói, bệnh đã trị hết. Ta không tin. Không tin ngươi có thể chính mình gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hành! Ta chính mình gọi điện thoại hỏi hắn. Hoàng bác sĩ nói xong, liền trực tiếp treo điện thoại. Hắn một chút cũng không tin cổ thiệu dương nói, hắn muốn đích thân đi xác nhận. Diệp mặc đường bệnh cũng không phải hắn một người nói vô pháp trị liệu, cơ hồ toàn bộ bệnh viện chuyên gia nhóm đều tụ ở bên nhau thảo luận quá hắn bệnh tình. Dựa theo ngay lúc đó tình huống, này Diệp mặc đường nhiều nhất có 2 năm hảo sống. Hiện tại đã qua đi đã hơn 1 năm, hắn lúc này hẳn là bệnh nguy kịch mới là. Nhưng cổ thiệu dương lại nói cho hắn, Diệp mặc Đường bệnh đã hảo, đánh chết hắn cũng không tin. Cho nên, ở treo cổ thiệu dương điện thoại sau, hắn liền trực tiếp đem điện thoại đánh cho Diệp mặc Đường, muốn cho hắn đến bệnh viện đi kiểm tra một chút, nhìn xem có phải hay không như cổ thiệu dương theo như lời như vậy. Chẳng qua, hắn gọi điện thoại thời gian thực không khéo, Diệp mặc Đường đang ở nghỉ ngơi, cho nên điện thoại tắt máy. Điện thoại đánh không thông, hoàng bác sĩ có chút buồn bực. Liền đi kiểm tra phòng thời điểm, sắc mặt đều là lãnh. Thịnh Phong Hoa nghỉ ngơi hai cái giờ, liền rời giường. Ra phòng, nhìn đến kia so nàng dậy sớm tới cha mẹ, có chút ngượng ngùng. Trước 1041 mới tới dê thị, tam. Nàng cảm giác chính mình cùng cha mẹ ở bên nhau, đều biến lười. Ba, mẹ, các ngươi như thế nào không có nghỉ ngơi nhiều một hồi. Người ba ngủ không được, nói muốn mang chúng ta đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Diệp Thanh ca cười nói, không biết vì cái gì, giống như từ cùng Ninh Minh Liệt phu thê gặp lại, nàng mặc kệ làm chuyện gì đều rất có động lực cùng tình cảm mãnh liệt. Phải không? Kia thật tốt quá. Thịnh phong hoa trên mặt lộ ra một nụ cười, liền tính Ninh Minh Liệt không mang theo bọn họ đi ra ngoài, nàng cũng tính toán đi ra ngoài dạo một dạo. Ít nhất, nàng đến đi tìm Tống Ninh một chuyến, xem bọn hắn trụ địa phương an bài hảo không có. Về sau... Bọn họ muốn rất dài một đoạn thời gian lưu tại bên này, cho nên cũng không có khả năng vẫn luôn chủ khách sạn. Đương nhiên, đều không phải là nàng luyến tiếp tiêu tiền. Mà là chủ khách sạn không như vậy phương tiện, vẫn là đến tìm một cái cố định nơi tương đối hảo. Chẳng sợ, bọn họ đi chủ biệt thự, nàng cũng sẽ không có ý kiến. Một nhà ba người thu thập hảo, thay đổi một bộ quần áo, liền ra cửa. Lái xe chính là diệp ra tài xế, cũng coi như là quản gia. Họ lưu, lưu quản gia đang hỏi rõ ràng Linh minh liệt muốn đi đâu lúc sau, trực tiếp khởi động xe. Xe không khai bao lâu, liền ngừng lại. Thịnh Phong Hoa xuống xe vừa thấy, mới phát hiện nơi này cách bọn họ trụ địa phương không xa, cũng là thuộc về Vân Long Hồ Phong cảnh khu phạm vi. Nơi này cảnh sắc nhưng thật ra không tồi. Diệp Thanh Ca xuống xe sau, nhìn thoáng qua, nói, Đi thôi, bên kia, ta mang các người đi xem hành hòa. Linh Minh Liệt cười cười, giắt Diệp Thanh ca tay, hướng 10 dằm hành hoa cảnh điểm mà đi. Ba người đi rồi không vài bước lộ, liền thấy được một tảng lớn hồng nhạt hành hoa, liếc mắt một cái nhìn lại, tràn đầy đều là hồng nhạt. Đây là 10 dằm hành hoa, cảnh trí không tồi, một hồi ta giúp ngươi cùng nữ nhi chụp cái chiếu. Linh Minh Liệt chỉ vào kia một tảng lớn hành hoa lâm, cười đối Diệp Thanh ca nói: "10 dằm hành hoa, nhìn có như vậy chút ý tứ." Thịnh Phong Hoa xem một cái, Cười nói, tuy rằng chưa chắc thật sự có 10 giảm, bất quá nhìn qua cũng chiếm địa cũng rất nhiều, 1-2 dặm vẫn phải có. Một nhà ba người ở hạnh hoa trong rừng đi dạo, chụp không ít ảnh chụp. Đang chuẩn bị đi xuống một cái cảnh điểm mà đi khi, Ninh Minh Liệt di động vang lên. Hắn lấy ra di động vừa thấy, là cổ Thiệu Dương đánh tới. Thiệu Dương, có việc sao? Chuyển được điện thoại sau, Ninh Minh Liệt trực tiếp hỏi. Diệp thúc, các ngươi không ở nhà sao? Ta vừa mới đến nhà ngươi, không thấy được các ngươi. Đúng vậy, chúng ta ở bên ngoài đâu? Các ngươi ở nơi nào, ta hiện tại đi tìm các ngươi đi. Hành A, chúng ta ở mười giảm hạnh hoa lâm. Ninh Minh liệt treo điện thoại, liền nhìn đến thê nữ chính nhìn chính mình, vì thế cười cười, nói, là thiệu dương điện thoại. Hắn muốn tới nơi này. Đúng vậy, đứa nhỏ này luôn luôn cùng ta thân, trừ bỏ đi làm bên ngoài, thường thường đi trong nhà ngồi ngồi. Vừa mới hắn đi trong nhà, không thấy được chúng ta, cho nên mới gọi điện thoại tới hỏi. Nhìn ra được tới, phụ thân ngươi thực thưởng thức hắn, cũng thực thích hắn. xác thật, Thiệu Dương đứa nhỏ này cùng hắn kia mấy cái huynh đệ không giống nhau, kia mấy cái huynh đệ một lòng làm chính trị, chỉ có hắn một lòng tư thương, hơn nữa đối ta cũng thực hảo. Minh Bạch, Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, tuy nói này cổ Thiệu Dương đối chính mình phụ thân có điều đồ, còn tính có tâm, cũng trả giá thiệt tình. Kể từ đó, nàng liền càng phải cẩn thận hành sự. Miễn cho một cái lộn không tốt, bị thương phụ thân tâm, lại cùng cổ thiệu dương kết thù Tuy rằng, chính mình là phụ thân nữ nhi, nhưng này 20 năm qua, ở phụ thân bên người tận hiếu lại không phải nàng. Không nhiều lắm một lát sau, cổ thiệu dương liền tới tới rồi. hắn tìm được ninh minh liệt một nhà ba người sau, trên mặt hợp lại thượng một mặt nhàn nhạt ý cười, nói, diệp thúc, thiểm phong hoa muội muội Các ngươi như thế nào liền ra tới đi dạo, như thế nào không có nghỉ ngơi nhiều một hồi. Trước 1042 mới tới dê thị, 4. Buổi tối lại nghỉ ngơi cũng giống nhau. Ninh Minh liệt cười trở về một câu, sau đó hỏi, Thiệu Dương, ngươi không phải đi công ty sao? Nhanh như vậy liền tan tầm sao? Sự tình xử lý xong rồi, ta liền trước tan tầm. Nói xong, cổ Thiệu Dương lại nhìn Diệp Thanh Ca cùng Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, cười cười nói Diệp Thúc, thím cùng phong hoa muội muội lần đầu tiên tới này dê thị, không bằng liền từ ta cái này đường cháu trai làm ông chủ, cho các ngươi đón gió tẩy trần. Hảo A. Không đợi ninh minh liệt mở miệng, thịnh phong hoa cười ứng hạ. Nàng thái độ chuyển biến, nhưng thật ra làm cổ thiệu dương hơi hơi sừng sốt. Phía trước thời điểm, hắn cảm giác được đến thịnh phong hoa đối hắn cũng không như thế nào thân thiện. Nhưng hiện tại mới qua đi bao lâu thời gian, nàng thế nhưng tựa như thay đổi một người. Nguyên tưởng rằng, nàng sẽ tự tuyệt, không nghĩ nàng lại trực tiếp đồng ý. Ninh minh liệt nhìn đến thịnh phong hoa không hề đối cổ thiệu dương lãnh đạo, nhưng thật ra vui mừng không ít. Tuy rằng, hắn biết cổ thiệu dương có chính mình tiểu tâm tư, còn là hy vọng thịnh phong hoa có thể cùng hắn hảo hảo ở chung. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng làm bạn chính mình như vậy nhiều năm. Nhiều một người, thịnh phong hoa đảo cũng không có cảm thấy không được tự nhiên. Một bên nhìn phong cảnh. Một bên có một câu không một câu cùng cổ thiệu Dương trò chuyện. Đoàn người dạo đến buổi chiều 5 giờ nhiều, nhìn Thái Dương đều phải là sơn, lúc này mới rời đi cảnh điểm, đi ăn cơm. Cổ thiệu Dương nhưng thật ra ấn bài đến rất chú đáo, thực chiếu cố Diệp thành ca cùng Thịnh Phong Hoa cảm xúc. Nếu không phải Thịnh Phong Hoa trong lòng đối hắn còn có hoài nghi, do đó có điều cảnh giác nói, đơn từ hắn cá nhân mị lực đi lên giảng, nhưng thật ra một cái không tồi bằng hữu. Một bữa cơm ăn đến cũng còn tính cao hứng, ăn cơm xong, cổ thiệu dương lại tự mình đem ba người tặng trở về. Bởi vì thời gian có chút chậm, ninh minh liệt liền lưu hắn ở diệp ra ở lại. Cũng không biết cổ thiệu dương đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, thế nhưng thật đúng là liền ở xuống dưới. Hắn phòng, với lúc là ở thịnh phong hoa đối diện, làm thịnh phong hoa hơi hơi có chút không mừng. Bất quá, nàng cũng không nói gì thêm, rốt cuộc này cổ thiệu dương chính là so nàng trước tới A. Trở lại phòng, rửa mặt qua đi, Thịnh Phong Hoa liền chuẩn bị ngủ. Không nghĩ, lúc này, lại truyền đến tiếng đập cửa. Thịnh Phong Hoa mở cửa vừa thấy, thế nhưng là cổ thiệu dương đứng ở bên ngoài. Có việc sao? Thịnh Phong Hoa nhìn cổ thiệu dương liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi. Nay đại buổi tối, hắn không ngủ được, ngược lại gõ nàng môn, đây là tưởng đang làm cái gì? Nói chuyện phiếm sao? Cổ thiệu dương cảm giác được Thịnh Phong Hoa không cao hứng, trực tiếp hỏi. Phong Hoa muội muội, người giống như đối ta có ý kiến. Người suy nghĩ nhiều. Thịnh Phong Hoa lạnh lùng nói, đối cổ thiệu dương nàng cũng không có ý kiến gì, cũng không có gì không thích, chỉ là đem hắn trở thành người xa lạ mà thôi. Phải không? Nhưng ta cảm thấy người giống như không quá thích ta. Cổ thiệu dương, nếu người gõ cửa chỉ là tưởng đối ta nói một ít không dinh dưỡng đề tài, kia thứ ta không phục bồi. Từ từ, mắt thấy thịnh Phong Hoa liền phải đóng cửa. Cổ thiệu dương lập tức ngăn cản. Còn có việc. Lễ vật, tặng cho ngươi. Cổ thiệu dương vừa nói, một bên từ phía sau đem lấy ra một cái hình chữ nhật hộp, đưa tới thỉnh phong hoa trước mặt. Tuy rằng phía trước hắn hỏi qua diệp thúc, biết Thịnh phong hoa từ nhỏ là ở nông thôn lớn lên, nhưng hắn từ nàng trên người, lại một chút đều không có nhìn ra tới. Cho nên, hắn tính toán đưa cái lễ vật, thử một chút thỉnh phong hoa. Nếu nàng thật là ở nông thôn lớn lên. Kêu tất nhiên sẽ kiến thức hạt hẹp, không thể gặp thứ tốt. Thịnh phong hoa nhìn cổ thiệu dương liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày. Nàng như thế nào có một chút trồn cấp gà chúc tết, không ấn hảo tâm cảm giác đâu. chương 1043 mới tới dê thị, nam. Nhưng từ cổ thiệu dương trong mắt cùng trên mặt, rồi lại cái gì đều nhìn không ra tới. Chẳng lẽ, là nàng suy nghĩ nhiều. Phong hoa muội muội, làm sao vậy? Cổ thiệu dương xem thịnh phong hoa nhìn chầm chầm vào chính mình xem, có chút khó hiểu hỏi một câu. Thịnh phong hoa thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng, không có gì. Vô công bất thụ lộc, này lễ vật ngươi lấy về đi thôi, ta sẽ không thu. Nhưng mà, cổ thiệu dương lại không có đem lễ vật thu hồi, mà là nhìn thịnh phong hoa đôi mắt, cười nói, ngươi không mở ra nhìn xem sao. Không cần. Thịnh phong hoa cự tuyệt, tuy rằng không có nhìn đến bên trong đồ vật. Nhưng kia hộp đã nói cho nàng, thứ này giá trị xa xỉ. Mặc kệ này cổ thiệu dương ôm có cái gì mục đích, nàng đều sẽ không thu phần lễ vật này. Cổ thiệu dương nhìn thịnh phong hoa thế nhưng xem đều không xem liền cự tuyệt, cho rằng nàng không biết nhìn hàng, cho nên chủ động đem hộp cấp mở ra, lộ ra bên trong một cái vòng cổ tới. Thịnh phong hoa quả nhiên không có đoán sai, này này một cái giá trị thiên kim vòng cổ. Màu bạc liên thân, phía dưới treo một cái tâm hình mặt dây. Mặt trang sức mặt trên nạm một viên lục đa quý, vừa thấy liền không phải vật phàm. Cổ thiệu dương nhìn thịnh phong hoa ánh mắt dừng ở vòng cổ thượng, không khỏi nở nụ cười, hỏi, thích sao? Không thích. Thịnh phong hoa nhàn nhạt phun ra ba chữ, sau đó không hề xem kia vòng cổ liếc mắt một cái, xoay người vào nhà, đóng cửa, liền mạch lưu loát. Cổ thiệu dương ngốc ngốc nhìn kia đóng lại cửa phòng, trên tay cầm vòng cổ, như thế nào cũng tưởng không rõ. Vì sao Thịnh Phong Hoa sẽ không thích chính mình trong tay đổ vỡ? Suy nghĩ nửa ngày, hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận, đành phải về phòng đi. Trở lại phòng, nghĩ đến vừa mới Thịnh Phong Hoa xem kia vòng cổ khi biểu tình, hắn hơi hơi nhăn mày vũ. Không biết vì sao, hắn cảm thấy Thịnh Phong Hoa khẳng định nhìn ra cái này liên giá trị. Nhưng nàng vì sao không cần đâu? Là thật sự không nghĩ muốn, vẫn là lạt mềm buộc chặt. Cổ thiệu dương nhất thời tưởng không rõ cho nên nằm ở trên giường sau, vẫn luôn không có ngủ ý. Tương phản, Thịnh Phong Hoa lại là ngủ đến cũng không tệ lắm. Ở sắp ngủ trước, nàng đánh một chiếc điện thoại cấp tư chiến bắc, nói cho chính hắn đã tới rồi dê thị. Mà đương Thịnh Phong Hoa đám người tới dê thị lúc sau, thành phố Á rồi lại tới một đám người. Những người đó tìm được Diệp Thanh Tuyền, sau đó làm hắn dẫn đường đi trước Thịnh Phong Hoa trụ tiểu khu. Diệp Thanh Tuyền mang theo bọn họ tới rồi Thịnh Phong Hoa tiểu khu cửa. Bất quá đoàn người lại không có đi vào, mà là ở bên ngoài quan sát một hồi. Bọn họ ở tiểu khu cửa đứng sau khi, lại vây quanh toàn bộ tiểu khu xoay một khu, sau đó mới rời đi. Trở lại tạm thời trụ địa phương, trong đó một người lấy ra máy tính, sau đó bắt đầu điều ra thịnh phong hoa tiểu khu tư liệu, tìm kiếm điểm đột phá. Đoàn người thực mau liền có phương án, quyết định buổi tối hành động. Bóng đêm buông xuống, ở dê thị thịnh phong hoa đang ngủ ngon lành thời điểm. Những người đó lại mang theo Diệp Thanh Tuyền lặng lẽ hướng hối cảnh Hoa Viên mà đi. Tới rồi hối cảnh Hoa Viên, những người đó làm Diệp Thanh Tuyền ở bên ngoài canh trường, chính mình tắt dùng đã sớm chuẩn bị tốt công cụ, bò lên trên tường đây, ẩn vào tiểu khu. Tiến vào tiểu khu lúc sau, bọn họ thẳng đến Thịnh Phong Hoa Chủ kia đống lâu mà đi. Bọn họ cũng không có trực tiếp thang máy, mà là vòng tới rồi phòng sau, theo cống thoát nước cái ống, bắt đầu bò tường. Thịnh Phong Hoa Chủ tầng lầu cũng không cao. Những người đó lại rõ ràng chính là huấn luyện có tố. cho nên dùng không nhiều lắm một hồi công phu, liền bò tới rồi Thịnh Phong Hoa trụ phòng ốc bên ngoài. Bọn họ vòng tới rồi một chỗ phía trước cửa sổ, sau đó đem cửa sổ cạy ra, tiềm đi vào. Tiến phòng, bọn họ liền tiểu tâm tới gần giường lớn. Chỉ là, khi bọn hắn đi đến trước giường, lại phát hiện trên giường căn bản không có người. Chương 1044 mới tới dê thị 6. Vì thế Mấy người thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời, lại có chút buồn bực. Sau đó ra phòng, đi mặt khác hai gian nhà ở. Cửa phòng mở ra, bên trong như cũ là không có bóng người. Những người đó thế mới biết, Thịnh Phong Hoa cùng cha mẹ hắn căn bản không ở nhà. Tỉ mỉ kế hoạch, lại là bất lực trở về. Những người này trong lòng có bao nhiêu bực bội, có thể nghĩ. Khả nhân không ở, bọn họ bực bội cũng vô dụng. Vì thế... Bọn họ đành phải đem lửa giận ra ở Diệp Thanh Tuyền trên người. Cho nên, ở bọn họ rời đi tiểu khu sau, liền trực tiếp tấu Diệp Thanh Tuyền một đốn. Diệp Thanh Tuyền căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì, bị tấu một đốn lúc sau, trong lòng cái kia nghẹn khuất buồn bực gai nhưng không có biện pháp, những người đó là mặt trên phái tới, hắn cũng chỉ hảo người cơm ăn hoàng Liên, có khổ hướng trong nước. Đánh Diệp Thanh Tuyền một đốn lúc sau, những người đó liền gọi điện thoại hướng về phía trước mặt báo cáo đi mặt trên người vừa nghe Thịnh Phong Hoa cùng Diệp Thanh Ca bọn họ căn bản là không ở thành phố A, lập tức liền sốt ruột lên. Sau đó làm người đi tra bọn họ đi địa phương nào. khi bọn hắn tra được Thịnh Phong Hoa đã ở Dế Thị, mặt trên người đột nhiên liền nở nụ cười. Sau đó làm người tra bọn họ đặt chân địa phương. Dế Thị chính là bọn họ địa bàn, cho nên vài phút công phu, liền tra xét cái rõ ràng, đã biết Thịnh Phong Hoa cùng Diệp Thanh Ca đặt chân địa phương, biết hai người ở nơi nào. Mặt trên người lập tức cấn bài lên. Đương cổ yên vui nhận được ra chủ điện thoại, nghe xong hắn bố trí nhiệm vụ, sắc mặt có chút không hảo. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, diệp mặc đường mang đến người thế nhưng thật là diệp thanh ca cùng nàng nữ nhi. Như thế xem ra, này vài thập niên cục cũng nên kết thúc. Nghĩ, cổ yên vui lập tức gọi điện thoại cho chính mình bí thư, nói cho chính hắn muốn thỉnh một ngày giả. Thỉnh xong giả, cổ yên vui liền đi thư phòng. Sau đó đem chính mình hai cái nhi tử cũng kêu đi vào, thương nghị lên. Ba, người nói cái gì? Đại nhi tử cổ thiệu bình nghe xong cổ Liên vui nói, vẻ mặt khiếp sợ. Phía trước không phải nói diệp thúc nữ nhi đã chết sao? Như thế nào còn sống? Chẳng lẽ thật sự như phía trước gia chủ suy đoán như vậy, kia đổ vật thật sự ở nàng nữ nhi trong tay? Diệp mặc đường nữ nhi còn sống. tồn tại, kia phía trước tin tức nói như thế nào đã chết? Cổ thiệu phong như mày. Cổ ra mạng lưới tình báo tiếp lý thuyết, hẳn là sẽ không làm lỗi mới là, nhưng vì sao sẽ chuyển ra như vậy tin tức đâu. Bởi vì lúc ấy có người nhìn đến đứa bé kia xác thật là đã chết. Cổ Yên vui giải thích một câu. Lúc trước, các nàng bắt được Diệp Thanh Ca, nhưng lại từ nàng trên người cái gì cũng không móc ra tới. Sau lại, bọn họ lại tra được Thịnh ra thôn, nhưng đi trong thôn dò xét một phen lúc sau, lại nghe nói Diệp Thanh Ca nữ nhi đã chết. Hơn nữa bọn họ còn tra được, Diệp Thanh Ca ở biết nữ nhi đã chết sau, trực tiếp liền nhảy sông tự sát, sau lại bị người cứu, nhưng cả người tinh thần đều suy sụp Lại sau lại, bọn họ bắt được Diệp Thanh Ca, làm cái kia tư sinh tử ra mặt, lúc này mới làm nàng tinh thần trạng thái hảo một ít. Những năm gần đây, nữ nhân kia tuy rằng không có lại tìm chết, nhưng chỉnh người lại cùng đã chết không có gì thiếu chút nữa, một bộ vô dục vô cầu bộ dáng Mặc kệ bọn họ hỏi như thế nào, nàng đều chưa từng có trả lời quá. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Đã chết người, như thế nào còn sẽ tồn tại, lại còn có bị Diệp thúc nhận trở về. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Ngày mai, các ngươi đại ca phải cho Diệp mặc đường làm tiếp phong yến, chúng ta cùng đi nhìn xem sẽ biết. Hành, ta đây đem công tác ấn bài một chút. Hảo, cùng đi. Phụ tử ba cái thương lượng hảo sau từng người hướng đơn vị thỉnh giả, chuẩn bị đi tham gia ngày hôm sau diệp mặc đường tiếp phong yến. chương 1045 cổ thị gia tộc, 1. Thành phố B, Tư Chiến Bắc đang chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, nhận được đại dũng điện thoại. Tuy rằng, đại dũng bọn họ trụ địa phương cùng thỉnh phong hoa bọn họ không phải cùng tầng lầu, nhưng thân là Tư Chiến Bắc thủ hạ, lại là bị ấn bài đến thịnh phong hoa bên người bảo hộ nàng người, cảnh giác tính vẫn là rất cao. Cho nên... Ở những người đó đã đến sau, Đại Dũng cùng Tiểu Dũng liền phát hiện. Lại bởi vì ít người, không có biện pháp cùng đối phương cứng đối cứng. Thẳng đến những người đó rời đi, hai người mới cầm chìa khóa vào thịnh phong hoa trong nhà, điều tra qua đi, biết đối phương là cống thoát nước đi lên sau, lập tức gọi điện thoại hướng Tư Chiến Bắc hội báo. Cha được đối phương thân phận sao? Tư Chiến Bắc lệnh giọng hỏi. Thế nhưng có người dám tiến vào nhà hắn, xem ra đối phương cảm thấy hắn là cái bài trí A cha được, là cổ thị gia tộc người. Cổ thị gia tộc. Tư Chiến Bắc đối với cái này gia tộc vẫn là có chút ấn tượng, bọn họ bản theo ở Dế Tỉnh, coi như là bên kia thế ra đi. Hơn nữa, tục truyền bọn họ cũng cùng tư gia giống nhau, là một nhà nhãn hiệu lâu đời thế gia. Không sai. Đem bọn họ tư liệu truyền một phần cho ta. Tốt. Đại Dung treo điện thoại, liền đem cha được tư liệu truyền cho tư Chiến Bắc. Này tư liệu cũng là vừa tra được. Phía trước bọn họ muốn tra thời điểm có người ngăn cản. Sau lại, không có biện pháp, hắn tìm một người hacker mới tra được đối phương một ít tư liệu. Sau đó bọn họ theo tư liệu lại tra đi xuống, liền trực tiếp tra được cổ thị gia tộc. Như vậy một tra, hắn còn phát hiện không ít vấn đề, chỉ là trong điện thoại nhất thời cũng nói không rõ. Cho nên cũng không có trực tiếp nói cho tư chiến bắc. Bất quá, hắn ở biêu kiện thượng đem ý nghĩ của chính mình cùng phỏng đoán nói cho tư chiến bắc làm cho hắn trong lòng có cái số. Tư chiến bắc nhận được đại dung truyền đến tư liệu sau, lập tức xem lên. Xem qua tư liệu, hơn nữa chính mình trước kia đối cổ thị hiểu biết, tư chiến bắc thần sắc ngưng trọng lên. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, chính mình nhạc phụ ân nhân cứu mạng chính là cổ gia người. Nếu này đó tư liệu thượng biểu hiện đồ vật là thật sự, như vậy lúc trước cổ yên vui cứu nhạc phụ có lẽ có khác mục đích. Nghĩ đến này khả năng, tư chiến bắc có chút ngồi không yên. Vì thế lấy ra điện thoại, trước tiên đánh cho Thịnh Phong Hoa. Điện thoại vang thời điểm, Thịnh Phong Hoa mới tử trong không gian ra tới. Nhìn đến là tư Chiến Bắc đánh tới điện thoại sau, có chút ngoài ý muốn. Nay đều đã trễ thế này, hắn còn gọi điện thoại tới làm cái gì? Ấn xuống tiếp công tác điện, Thịnh Phong Hoa cười hỏi, Chiến Bắc, ngươi như thế nào cái này khi gọi điện thoại, là có cái gì việc gấp sao? Phong Hoa, ngươi phải cẩn thận cổ ra người. Đại Dũng vừa mới tra được một ít đồ vật, cùng cổ gia có quan hệ. Bọn họ rất có thể cùng Diệp ra Diệt môn có quan hệ. Người nói cái gì? Thịnh Phong Hoa vẻ mặt khiếp sợ, nghĩ đến chính mình phụ thân vẫn luôn đem cổ gia người trở thành nhân nhân. Đối bọn họ là một chút phòng bị đều không có, trong lòng không khỏi lo lắng lên. Hơn nữa, nàng còn nghĩ tới chính mình phụ thân trên người chúng độc. Thực hiện nhiên, chỉ có thân cận người mới có thể thời gian dài cho hắn hạ độc. Bởi vì đó là một loại mạn tính độc dược, ít nhất hạ có 2 năm thời gian.